Chương 1. Xem văn có nguy hiểm Nhìn xem tiểu thuyết phun phun rầm rĩ, nam nam cảm thấy nàng cuộc sống gia đình quá không cần lại hảo. Ngày hôm qua nhìn buồn khoác tinh tế ra mạt thế văn, tiểu thuyết xem nhiều nam nam cô gái nhỏ tự biết cấp kém bình có nguy hiểm. Không phải rất nhiều tiểu thuyết chung xuyên qua nữ đều là cho tác giả cái kém bình, bị nguyền rủa xuyên qua, nàng mới không cần. Khó coi, hừ. Nàng cho năm sao bình, lại huyền chuyển nói ra tự mình ý tưởng không phải được. Tiểu Cúc Hoa chuyển nha truyền, bình luận thượng truyền thành công, ngày hôm sau tỉnh lại nam nam thực an toàn. Ha ha, về sau liền làm như vậy. Cười hì hì nam nam lại tiếp tục nàng chạch nữ cuộc sống gia đình, không biết có phải hay không ông trời đều không quen nhìn nàng như thế lãng phí sinh mệnh, chờ nàng lại lần nữa ngủ hạ, thế giới thay đổi. Lạnh băng ngầm phòng thí nghiệm nội, một cái toàn thân xích điều nữ hài bị trói ở đẻ thực nghiệm thượng, nàng quanh thân thượng cắm đầy đường bộ trừ bỏ kia trương trắng bệnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng một đầu đen nhánh tóc dài ngoại, toàn thân lớn lớn bé bé vết sẹo, không, có một chỗ khỏe mạnh làn da. Ô, đau. Thấp thấp thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, còn không có mở mắt ra nam nam không, rõ, nàng còn không phải là như mỗi ngày giống nhau, xem xong tiểu thuyết liền lên giường ngủ, như thế nào sẽ một giấc ngủ dậy, toàn thân liền cùng bị người lột ra chịu kinh giống nhau đau. Đột nhiên cảm giác toàn thân làn ra là trực tiếp cùng không khí tiếp xúc, nam nam hoảng sợ mở to hai mắt, nên sẽ không nàng ở nhà cũng hòa trời dáng, bị vào nhà ăn trộm cấp cái kia gì đi. Nhìn trước mắt một mảnh thuần trắng thế giới, chuyển mục phát hiện nàng thế nhưng bị nhốt ở lạnh băng đài thực nghiệm thượng, còn không đợi nam nam lại nghĩ nhiều, trong óc như bị tạc vỡ ra giống nhau đau đớn lên. A, đau đớn qua đi, lại lần nữa mở hai mắt nam nam nhiều không thuộc về nàng sắc bén huyết tình. Đáy mắt kia không hòa tan được lạnh băng giống như thay đổi một người. Nàng cảm thụ được thân thể bị xé rách trọng tổ thống khổ. Đáy mắt hàn mang càng trọng, chỉ là như vậy cả người tản ra sát khí cảm xúc, liền như phủ dung sớm nở tối tàn ở nàng trong trước mắt, toàn bộ biến mất. Nam Nam như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại liền thành đài thực nghiệm thượng thực nghiệm thể, vừa mới thống khổ là dung hợp nguyên chủ ký ức, lúc này Nam Nam rất muốn lệ dòng chạy đi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ xuyên tiến trước kia xem qua mặt thế tiểu thuyết chung, vẫn là tại đây kêu phượng nam nữ xứng yếu lĩnh cơm hộp trước mới xuyên qua tới. Chính như vậy nghĩ, cốt truyện quân tựa hồ vì chứng thực nàng ý tưởng giống nhau, liền nghe tích một tiếng. Phòng thí nghiệm môn bị mở ra, chỉ thấy một vị thân xuyên màu trắng váy liền áo dung mạo thanh thuần trung mang theo ôn nhu nữ tử chậm rãi cất bước đi đến, nam nam đang xem đã đến người ánh mắt đầu tiên kia thân bạch liên hoa trang điểm làm nàng nháy mắt đã hiểu người đến là ai đây là nữ chủ a nàng đều tới kia tiểu thuyết trung nữ xứng vượng nam lãnh cơm hộp thời điểm cũng tới rồi đối với chính mình mới lên sân khấu liền phải tiếp thu trung cực thẩm phán cái này làm cho nam nam trong lòng kia kêu một cái khổ a bảo bảo trong lòng có bao nhiêu khổ hải liền có bao nhiêu sâu nhưng bảo bảo không nói cũng không thể nói lại càng không nên lúc này nói nữ chủ bạch tố tố lúc này tới chính là bởi vì phát hiện Nam Chủ đã hoài nghi Phượng Nam bị đưa đến ngầm phòng thí nghiệm, nhưng này ngầm phòng thí nghiệm không phải Nam Chủ có thể nhúng tay địa phương. hắn tưởng tiến vào, liền có chút phiền phức, Bạch Tố Tố tất nhiên là muốn ở Nam Chủ tới trước, muốn nhanh lên lại đây xử lý rớt Phượng Nam. Đối với Nam Chủ đầu quả tim bảo bối Phượng Nam, làm ái mộ Nam Chủ nhiều năm Bạch Tố Tố sao có thể không hận không oán đặc biệt lúc này, nàng càng không thể làm Phượng Nam tái xuất hiện ở Nam Chủ trước mặt. Nam muội muội, ngươi tại đây quá nhưng hảo. Bạch Tố Tố từng bước một tới gần đài thực nghiệm, nàng cười ôn nhu, ngự khí cũng nu có thể tích ra thủy tới, nhìn về phía Phượng Nam ánh mắt càng lại như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau ôn hòa. Hảo kỹ thuật diễn, Nam Nam viết viết cái miệng nhỏ, nàng nếu không phải dung hợp Phượng Nam sở hữu ký ức, căn bản là không rõ tiểu thuyết chung miêu tả thực nghiệm có bao nhiêu đáng sợ, hỏi nàng quá có được không? còn không bằng nói thẳng đám kia kẻ điên đem nàng ngược có đủ hay không làm này nữ chủ hả giận. bạch tố tố căn bản là không để bụng đối phương có trở về hay không nàng lời nói tiếp tục cười ôn nhu như nước nói nam muội muội này đã hơn một năm làm ngươi chịu ủy khuất tỷ tỷ hôm nay mới biết được những người đó thế nhưng đem ngươi bắt đến nơi này tỷ tỷ này liền cứu ngươi đi ra ngoài ta dựa nay ngụy bạch liên hoa quá ngon độc tưởng trước cho nàng hy vọng Lại ở cuối cùng làm nàng từ hy vọng đến tuyệt vọng, muốn cho nàng trực tiếp tức chết có phải hay không, nếu không phải nàng xem qua này buồn tiểu thuyết, thật đúng là như nguyên cốt truyện viết giống nhau, sống sờ sờ bị tức chết, chờ nam chủ tới, cũng chỉ có thể tiếc nuối nàng là tự mình chịu không nổi áp lực, bị hù chết. Ai nha nha! Biểu đương nàng không biết vì sao phượng nam toàn thân là thương, khuôn mặt nhỏ cùng đôi tay lại là một chút vết xẹo đều không có còn không phải này ác độc nữ nhân nghĩ ra được diệu kế, tưởng cấp nam chủ một cái biểu hiện giả dối, cho rằng phượng nam kỳ thật không hắn biết như vậy hảo, nếu không, lấy bạch tố tố thiện ghét tính tình, như thế nào sẽ không trước hủy hoại phượng nam mặt. Chương 2, nữ chủ bàn tay vàng. Phượng nam mặt nếu như bị hủy hoại, nam chủ nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến bạch tố tố trên người, ai làm nàng trước kia đã làm sự, nam chủ cũng là có điều nghe thấy. Đối mặt một mặt, vẫn như cũ không để ý tới nàng Phượng Nam, Bạch Tố Tố đáy mắt gác độc chợt lóe mà qua, nàng vươn tay khẽ vuốt thượng Phượng Nam tinh xảo như bút bê sứ khuôn mặt nhỏ, đáy mắt tưởng hủy hoại gương mặt này điên cuồng càng trọng, chẳng qua, trên tay nàng động tác lại là dị thường thương hại ôn nhu. Đáng thương nam muội muội, tỉ tỉ này liền cho ngươi cởi bỏ, những người đó thật là quá độc ác, như thế nào đem ngươi như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược nữ hải tử biến thành như vậy? Nói Bạch Tố Tố thật đúng là đem chói chặt Phượng Nam tay chân cố định dùng dây lưng cấp giải khai, nàng là tự tin hiện tại Phượng Nam căn bản là không có sức lực phản kích, có thể dựa tự mình ngồi dậy đều là việc khó. Này hai năm Phượng Nam quá chính là như thế nào nhật tử, Bạch Tố Tố là nhất rõ ràng, chỉ vì Phượng Nam mỗi ngày sở chịu tra tấn đều là Bạch Tố Tố an bài Liên tính bị cởi bỏ chói buộc, Nam Nam vẫn là vẫn không nhúc nhích, này nữ chủ hảo tâm cho nàng cởi bỏ còn không phải là vì làm nàng tự mình mặc xong quần áo, một là ngăn trở trên người vết sẹo, không cho chờ hạ sông tới nam chủ nhìn đến, nhị chính là muốn nhìn nàng bất lực chật vật mà mặc quần áo, biến thái a biến thái, loại này nữ nhân tác giả như thế nào liền đem nàng định vì nữ chủ. Nam muội muội, ngươi xem tỉ tỉ giúp ngươi chuẩn bị tốt quần áo mới, mau thay đi, nữ hài thân thể có thể nào tùy tiện cho người ta xem. Đối với bạch tố tố đặt ở xích thể thượng quần áo nam nam không gì cảm giác, nàng hiện tại đều bị nữ chủ lời này có chuyện cấp khí hôn mê, nha, đây là làm nàng che giấu khởi nữ nhân này ác hành chứng cứ, còn nói nàng không biết xấu hổ thân thể đã không biết cấp nhiều ít nam nhân xem qua. Phượng nam 18 tuổi bị bắt được này ngầm phòng thí nghiệm, tại đây đã đại đã hơn một năm, kỳ thật nàng còn muốn cảm tạ bạch tố tố làm ông tiến sĩ tới tra tấn nàng bạch tố tố chỉ biết ông tiến sĩ thủ đoạn tàn nhẫn lại không biết hắn đối vừa lòng thực nghiệm thể có biến thái cấp chiếm hữu dụng phượng nam từ bị trộm tới sau mỗi ngày chỉ thấy được ông tiến sĩ một người thật không biết nữ chủ nếu là biết cái này chân tướng sau có thể hay không khí hộp máu nam mội mội bạch tố tố còn muốn nói gì nữa nàng nhị thượng mang mini máy liên lạc lúc này truyền đến thanh âm tiểu thư không hảo hoa gia thiếu gia dẫn người tới bạch tố, tố nghe vậy Trong lòng hoảng hốt, tùy nhớ một cổ phẫn nộ chiếm mãn nàng đại não, hắn liền như vậy để ý tiện nhân này. Hắn càng để ý, nàng liền phi làm tiện nhân này chết ở này. Nam Nam nhìn đến nữ chủ biểu tình có chút dữ tận khi, liền minh bạch đây là nam chủ muốn tới, mà lúc này nam chủ vừa lúc bị che ở phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn, nữ chủ vì nhanh hơn tức chết phượng nam tốc độ, nàng tự mình giúp phượng nam mặc xong quần áo, hảo tiến hành bước tiếp theo. Nam mội muội Tỷ tỷ biết ngươi không có sức lực, vẫn là tỷ tỷ tới giúp ngươi đi. Nàng nên nói cảm ơn sao? Nha, thật đương nàng là nguyên lai phượng nam xuẩn yếu, không đúng, nguyên lai phượng nam cũng không phải xuẩn, chỉ là bị lăn lộn đủ lâu, đã chết lặng tâm, chỉ cần có một chút ấm áp đều là nàng khắc cầu, càng đừng nói, ai đều hy vọng sống sót, liền tính là tự mình lừa tự mình, cũng là sẽ có nhất thời mãnh liệt cầu sinh dục, vô pháp bình thường suy xét. Nay bạch tố tố sở trường nhất chính là nắm giữ nhân tâm, nếu không nàng cũng sẽ không xác định tự mình kế hoạch có thể thành công, nhưng nàng lại không biết, dung hợp phượng nam linh hồn nam nam cô gái nhỏ, liền tính biết phượng nam này đã hơn một năm triệu chính là như thế nào tra tấn, cũng có đồng cảm như bản thân mình cũng bị thể hội, lại như thế nào cũng có loại cách thành xa không chân thật cảm, như vậy nàng liền không thể chân chính mà như phượng nam giống nhau. Thêm chi... Nam Nam đến bây giờ đều không có nhận đồng tự mình đã thành phượng Nam sự thật ở nàng xem ra dù sao mộ mộ không đáng tin cậy đại thần chỉ là làm nàng tới thể nghiệm hạ nữ xứng phượng Nam đoan quất ai làm nàng quên viết trường bình tế điếu đoan chết phượng Nam mỹ nhân tiểu phượng phượng a tỷ tỷ trở về nhất định sẽ viết hơn một ngàn tự trường bình hảo hảo giúp ngươi giải oan. tự nhận chờ hạ liền nhưng chết trở về Nam Nam cô gái nhỏ ở nữ chủ đại nhân hầu hạ hạ lẩm bẩm tự nói. Nam muội muội, ngươi nói cái gì? Mới chi kỷ mà giúp Phượng Nam mặc vào tiểu nội nội Bạch Tố Tố, trong lòng chính buồn cháy khí, tất nhiên là không có nghe được mỗi Nam Nam kia so môi thanh âm còn muốn tiểu nhân lời nói. Muốn cho Nam Nam để ý tới nữ chủ, độc nhất tác phụ, nàng mới không cần cùng loại người này nói chuyện. Không chiếm được đáp lại Bạch Tố Tố cũng không có thời gian giận dỗi, nàng lo lắng bên ngoài cản lại hoa đại hội trưởng hộ vệ cản không được bao lâu. Nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ cấp phượng nam mặc tốt quần áo. Nàng đã sớm từ ông tiến sĩ nơi đó biết. Hiện tại phượng nam không thể chịu một chút kích thích, chỉ cần kích thích quá liều, nàng trong cơ thể năng lượng tinh tám chín phần 10 liền sẽ trực tiếp nổ tung. Đến lúc đó ai cũng cứu không được nàng. Dị năng giả năng lượng tinh là trong tim chỗ. Nếu dị năng giả bỏ mình năng lượng tinh liền sẽ biến mất hoặc nổ tung, mà loại này trái tim bên trong thương tổn sẽ không ảnh hưởng đến thân thể nam nam nhìn nữ chủ giúp nàng mặc vào màu xám áo trên lại nhìn đến nàng lấy ra màu đen quần dài trong lòng hiểu rõ đây là muốn cho nàng sau khi chết đều không thể mỹ mỹ nàng mới không tin nữ chủ trong không gian liền không có thích hợp nàng dáng người xinh đẹp quần áo dùng loại này xấu xấu bác gái trang đem nàng bao kín mít nữ chủ chính là nữ chủ cũng liền nàng đến lúc này còn nơi trôn tinh kế đột nhiên nam nam neo lại đôi mắt không gian nàng như thế nào quên mất Nữ chủ không gian cũng không phải là không gian hệ dị năng, tiểu thuyết chung là viết như thế nào, đúng rồi, vòng tay, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến, nếu. Chương 3, Trung cực trả thù Nam Nam ánh mắt nhìn về phía bạch tố tố thủ đoàn chỗ, nơi đó mang theo một cái băng loại phỉ thúy vòng tay, Nam Nam viết viết cái miệng nhỏ, này nữ chủ thật đúng là tâm nhãn nhiều, cho rằng nàng đem không gian vòng tay tương khấu ở băng loại phỉ thúy vòng tay nội liền sẽ không làm người phát hiện khác thường kỳ thật này nữ chủ thật đúng là cái tâm tư tỉ mỉ nữ nhân cái kia không gian vòng tay ở mở ra không gian sau, bộ dáng đích sắc biến thập phần đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra nó là thứ tốt mà ở mặt thế cũng hảo, mặt thế trước cũng hảo, lấy bạch tố tố ra thế nàng ngày thường mang cái băng loại phỉ thúy vòng tay sẽ không khiến cho người khác mơ ước kể từ đó, liền đem không gian vòng tay hoàn mỹ ngụy trang đi lên nhưng hiện tại xem qua tiểu thuyết nội tình nam nam như thế nào sẽ không biết băng loại phỉ thúy vòng tay hạ bí mật nàng ám chọc chọc mà tưởng tự mình đều phải lãnh cơm hộ, như thế nào cũng không thể thật sự như tiểu thuyết chúng viết cuối cùng nữ chủ dựa vào không gian một đường xuôi gió xuôi nước cuối cùng còn lừa nam chủ không thể không cưới nàng không có gieo trồng không gian chỉ là thủy hệ dị năng nữ chủ còn có cái gì giá trị đi trang thánh mẫu đi cứu nam chủ cha mẹ nghĩ vậy Nam nam trong thân thể đột nhiên có cổ lực lượng, nàng tay nhỏ cũng nhanh chóng mà trộm tới bạch tố tố băng loại phỉ thúy vòng tay, đến nỗi xuyên không mặc quần sự, nàng cảm thấy không có gì so hủy hoại nữ chủ bàn tay vàng càng quan trọng. Người làm gì? Bạch tố tố như thế nào cũng không thể tưởng được, vẫn luôn căn cái cá chết giống nhau phượng nam sẽ đột nhiên làm khó dễ, còn trực tiếp liền đem tái nhợt như xương khâu ngón tay xuyên qua vòng tay cùng nàng làn ra gian tê phủng hung hăng về phía ngoại lôi kéo vòng tay Bạch Tố Tố không biết có phải hay không Phượng Nam đã biết vòng tay bí mật Nàng lúc này trong lòng hoảng loạn Trực tiếp không chút nghĩ ngợi liền vận dụng dị năng Một con mũi tên nước đâm vào Phượng Nam trong tay Tiếp theo đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ Liên tính đến lúc này Bạch Tố Tố trả vốn có thể mà không quên tra tấn Phượng Nam Mỗi một mũi tên đều đâm xuyên qua cặp kia đã sớm đã nhìn không tới nguyên dạng đôi tay Lúc này càng là huyết nhục mơ hồ vòng tay thượng cũng dính đầy phượng nam màu tươi nam nam cũng không biết tay đứt ruột xót như thế thống khổ nàng hiện tại toàn dựa vào tự mình ý chí lực chết bắt lấy vòng tay không bỏ mắt thấy nàng đôi tay liền phải phế đi nam nam trong lòng nảy sinh ác độc trái tim chung song hệ năng lượng tinh vào lúc này bạo động khởi hiện lôi cùng hỏa năng lượng trực tiếp truyền vào lòng bàn tay đi vào vòng tay bên trong chạm vào trong lòng truyền đến nho nhỏ tiếng nổ mạnh nam nam minh bạch Đó là năng lượng tình trước tiên nổ tung, mà song hệ dị năng lượng cũng vào lúc này toàn chuyển tới vòng tay thượng. Ngay sau đó, Bạch Tố Tố tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Người đáng chết! Phẫn nộ chung Bạch Tố Tố trong tay nhiều đem thủy kiếm, hung hăng mà đâm vào phượng nam lực. Liên ở phượng nam trái tim nội sở hữu năng lượng đều công kích đến không gian vòng tay trung khi, không gian vòng tay nháy mắt bạo liệt hai, đoạn thành mấy khối, lúc này... Phượng Nam mang theo năng lượng tâm đầu huyết cũng phương ra, giải bạch tố tố một thân, cũng nhuộm đầy vòng tay mảnh nhỏ. Cùng thời gian, phòng thí nghiệm đại môn bị mở ra, cao lớn tuấn Mỹ Nam tử đi đầu vọt vào trong nhà, hắn bên người đi theo mấy cái đồng dạng xuất sắc nam nữ. Không. Nam Nhi. Phó hội trưởng. Nam Nam. Trong nhà hình ảnh tựa như dừng hình ảnh tại đây nhất thời khắc, bị thủy kiếm đâm thủng trái tim Phượng Nam, thân thể còn treo ở trên thân kiếm. Căn cứ mỗi người ca ngợi thủy tiên tử Bạch Tố Tố biểu tình dữ tợn, một tay nắm hành hung thủy kiếm, một tay còn ngoan độc mà chụp vào phượng nam trắng bệnh không hề thủy sắc khuôn mặt nhỏ. Bạch Tố Tố, người này độc phụ. Chạm vào. Cuối cùng Bạch Tố Tố tay không có bắt được phượng nam trên mặt, trực tiếp bị xông tới tốc độ dị năng giả cấp chạm vào phi, mà đã không có sinh khí phượng nam bị cao lớn thanh tuấn nam tử thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Ở hắn bên người còn có một cái nữ hài đang cố gắng mà đem tự mình quan hệ dị năng đưa vào phượng nam miệng vết thương. A tuyết, mau cứu phó hội trưởng, mau cứu A. Ô ô ô ô, không, vô dụng, năng lượng, ô ô, năng lượng tinh, bạo. Ai đều rõ ràng năng lượng tinh chính là dị năng giả đệ nhị trái tim. Nếu chỉ là thương đến trái tim, chỉ cần năng lượng tinh còn ở, tìm được quan hệ dị năng giả liền có thể cứu sống khả năng lượng tinh tự bạo cho dù có đại la thần tiên cũng cứu không sống chương bốn trọng sinh vì nữ xứng a thảm thiết tiếng kêu vang lên một cái xinh đẹp như phương đông hoa hoa nữ hải đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vốn dĩ màu hồng phấn đôi môi lúc này đồng dạng bạch một chút huyết sắc đều không có thật dài tóc đen bị mồ hôi đánh thấu thuần trắng như ngọc trên da thịt từng giọt mồ hôi lan xuống nữ hải dại ra hồi lâu mới lấy lại tinh thần nàng trực tiếp như gió vọt vào trong trí nhớ phòng tám nhìn gương toàn thân trung dung mạo nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng trắng bài phần đồng thời còn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác nàng là chết đã trở lại vừa mới chính là bởi vì nàng còn cảm giác được thân thể bị thủy kiếm đâm thủng khi thống khổ mới làm nàng lập tức bừng tỉnh chỉ là ở tỉnh lại khi nháy mắt nàng liền có loại không tốt cảm giác đặc biệt là trong đầu kia hỗn độn ký ức Hiện giờ nhìn trong gương kia cùng nàng nguyên dạng có 5 phần giống, lại càng tinh xảo dung mạo, này điểm mỹ như tiểu long nữ nhuyễn bội tử tuyệt đối không phải nàng, Phượng Nam á Phượng Nam, ngươi nha hại khổ buồn cô nương. Lúc này nàng xem như suy nghĩ cẩn thận như thế nào sẽ trọng sinh đã trở lại, còn không phải bởi vì nàng dung hợp Phượng Nam linh hồn, mà Phượng Nam thế nhưng không phải song hệ, nàng là tam hệ dị năng giả mới đúng, còn có một cái che giấu dị năng, thời gian hồi tốc. Loại này dị năng tuy rằng tiểu thuyết chung không có nói đến quá, có thể tưởng tượng cũng biết tuyệt đối là cái đại sắc khí, chỉ là trước kia Phượng Nam là ở mạn thế sơ, mới đến căn cứ đã bị bắt bỏ vào phòng thí nghiệm, chỉ có nhị. Cấp dị năng nàng, cái gì cũng làm không được. Phải biết rằng càng là nghịch thiên dị năng, giai đoạn trước càng là phế tài, lúc này mới làm Phượng Nam một con cũng chưa nghĩ đến nó có bao nhiêu như bức dầm dầm, ngược lại làm tự mình thành bản thượng thì cá. Nam Nam sẽ biết này đó, còn muốn đa tạ nàng tiểu thuyết xem đủ nhiều, đầu đủ linh quang. Lúc ấy không gian vòng tay bị hủy trong nháy mắt, nàng trong cơ thể dũng mánh vào một cổ quần cuộn năng lượng, kia năng lượng dây lát biến mất. Nàng đồng thời cũng bị nhất kiếm bị mất mạng, tất nhiên là căn bản là không có thời gian nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, phỏng trưng nàng trọng sinh, chính là nương kia cổ năng lượng, nịch chuyển thời gian hồi tốc dị năng mới trở về. Việc này thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Thời gian hồi tốc dị năng thuộc về che giấu loại, loại này dị năng năng lượng tinh không ở trái tim chỗ, đại não mới là nó ra, lúc ấy lôi hỏa xong hệ năng lượng bạo, nhưng nó còn ở, cho nên đương kia cổ quần quận năng lượng nhập thể sau, liền trực tiếp đều bị nó hấp thu, năng lượng đủ nhiều, mới đưa nam nam mang về 2 năm trước. Đã nói lên minh là dung hợp linh hồn, nên là Phượng Nam cùng Nam Nam tư tưởng kết hợp thể mới đúng, nhưng bởi vì phía trước Phượng Nam tâm trí đã bị tra tấn đến chết lặng nàng sở lưu lại linh hồn có thể nói chính là cái mồ qua hoa tự nhiên ở dung hợp sau nam nam kế thừa phượng nam hết thảy lại còn giữ lại tự mình nguyên lai bản tính khổ ha ha mà hồi ngồi vào trên giường nàng này nửa đêm quỷ giống còn hảo không dọa đến chung quanh hàng xóm này muốn cảm tạ này xa hoa tiểu khu lương tâm kiến trúc cách âm hiệu quả đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ hồi tưởng khởi trước khi chết kia một màn nam nam cảm thấy nàng cấp nữ chủ mắt dược thượng ngụy phần tin tưởng lúc này mỗi tác giả não tàng tiểu thuyết cốt truyện bị nàng chơi suy sụp, tiêu nàng tuyển cái loại này lòng dạ hiểm độc gác độc nữ chủ, nàng còn nhớ rõ lúc ấy xem này buồn tiểu thuyết khi, nàng cũng là muốn tìm tác giả phun dầm dĩ hai câu, chỉ là lúc ấy phát hiện truy một quyển khác nhắc nhở đổi mới, liền đem việc này quên mất, nói thật cũng không biết kia tác giả là nghĩ như thế nào, viết nữ chủ nữ xứng ngươi liền dựa theo đại chúng yêu thích viết đi, như thế nào liền đem nữ xứng phượng nam viết như vậy ưu tú. Cầm kỳ thư họa có thể văn, có thể võ, nấu ăn cũng là cấp đại sư, như vậy nữ xứng không bị nam chủ yêu, kia chỉ có thể. Nói là nam chủ ánh mắt có vấn đề. Đương nhiên, trên đời không có hoàn mỹ người, Phượng Nam 15 tuổi liền thành cô nhi, nhân gia tiểu thuyết chung giống nhau đều là đơn thân mụ mụ nuôi lớn, nàng lại là nhân mụ mụ ở nàng 15 tuổi khi tuổi hạc sinh đệ đệ xuất huyết nhiều mà chết, Phượng Ba thừa nhận không được cái này đã kích đương trường trái tim chết đột ngột. Từ đây mới 15 tuổi tiểu Phượng Nam liền thành không cha không mẹ, còn muốn dưỡng cái mới sinh ra nãi hoa số khổ nữ, còn hảo Phượng ra có phòng, có xe có. Tiền tiết kiệm, chính là không có bạch nhãn lang thân thích. Bởi vì đệ đệ Phượng Dung sinh ra, làm Phượng Nam một lần mất đi song thân, nàng lại như thế nào cũng vô pháp thích khởi Phượng Dung, nàng đem sở hữu tâm tư đều dùng ở trước đây Phượng mụ mụ vì nàng an bài tốt học khóa thượng. Lúc sau Phượng Nam kiên cường nỗ lực tự nhiên vào học trưởng Nam Chủ mắt, nếu không phải Phượng Nam ra thế không đủ, lại có một loạt chướng ngại vật Nam Chủ đã sớm đem người định ra tới. Chờ sau lại Nam Chủ, nữ chủ, nữ xứng chờ 8 người ra ngoài có đoạn kỳ ngộ, nửa năm sau, Phượng Nam 18 tuổi, mặt thế tới, thân là lôi hỏa song hệ dị năng, giả, tại đây cường giả vi tôn tân thế giới, nàng tất nhiên là có thể vào Nam Chủ ra tóc mắt. Đặc biệt ở biết Phượng Nam một đường đến căn cứ biểu hiện, làm Nam chủ trưởng bối đối nàng nhiều tốt hơn cảm. Lại cũng việc này, làm nữ chủ đem mới tới căn cứ Phượng Nam trộm bắt bỏ vào ngầm phòng thí nghiệm. Đáng thương Phượng Dung, mặt thế sau mới được đến Phượng Nam cái này tỉ tỉ quan tâm, lúc này mới không bao lâu, hết thể đều thành không. Lúc ấy thành thực nghiệm thể Phượng Nam cũng là hối hận tự mình đối đệ đệ 3 năm tới làm lơ, nhưng, toàn chậm. Nam Nam dựa ngồi ở trên giường bất đắc di thở dài, vừa mới nàng xem qua di động thượng thời gian, hiện tại khoảng cách mặt thế trả về có 7 tháng, Phượng Nam dưới mặt đất phòng thí nghiệm bị đã hơn 1 năm tháng tra tấn, thêm lên vừa lúc làm nàng trọng sinh ở 2 năm trước. Nghĩ đến Phượng Dung, nàng rất muốn lại nhiều trọng sinh 2 năm, cha mẹ kia không thấy nàng cứu, nhưng như thế làm lơ một cái vô tội trẻ con 2 năm lâu, làm hắn mới 2 tuổi tiểu nãi hoa tự bế đến bây giờ còn sẽ không mở miệng nói chuyện thật sự không phải cái đương thân tỉ tỉ nên làm sự. Còn có cái kia chiếu cố Phượng Dung bảo mẫu cũng nên thay đổi, mỗi ngày chỉ biết làm nàng buồn phận sự, là cái làm hết phận sự, lại cũng chỉ là tẫn nàng nên làm trước, nhiều một phân cũng không nhiều lắm làm, liền lời nói đều không có cùng Tiểu Phượng Dung nói qua, cứ như vậy, Tiểu Nãi Hoa càng là không có địa phương học tập nói chuyện. Kỳ thật Tiểu Nãi Hoa thực thông minh, tự mạt thế Phượng Nam bắt đầu để ý tới hắn sau. Hắn học tập năng lực thập phần cường, mới 3 tuổi tiểu nãi hoa, mỗi ngày muốn đối mặt tăng thi giết chóc, mai cho đến căn cứ, một tháng thời gian, hắn không chỉ biểu đạt năng lực chính là tâm trí đều có 7-8 tuổi hải tử, nếu phượng nam cấp tiểu nãi hoa vỡ lòng giáo dục làm hảo, hiện tại tiểu nãi hoa phòng trừng đã thành cái tiểu thiên tài. Chậm chậm, năng như thế nào là trọng sinh ở 2 năm trước? Hảo đi, nếu đương tiểu phượng dung tỉ tỉ? buồn cô nương từ hôm nay trở đi chính là Phượng Nam, an ba an mẹ, nhà các ngươi tam nữ là trở về không được. Phượng Nam nhẹ nhàng lau đi đáy mắt nước mắt, nàng nhớ nhà người, khá vậy biết nàng là thật sự trở về không được, nếu không như thế nào sẽ là trọng sinh ở Phượng Nam hai năm trước. Phượng Nam còn nhớ rõ tiểu thuyết khai văn không phải đi lên liền viết mặt thế, giống như vừa lúc là mặt thế trước nửa năm sự, nàng hiện tại trước tiên nhiều tới một tháng, thông qua dung hợp ký ức, một tháng sau. Bọn họ vừa lúc là lần đó kỳ ngộ. Bất quá, nàng như thế nào có thể chờ một tháng sau tái hành động, nàng muốn trước tiên một tháng đi trước nơi đó thử xem mới được, nói không chừng sẽ nhiều ra một tháng chuẩn bị thời gian. Sáng sớm lên, Phượng Nam đi trước tiểu Phượng dung phòng, nhìn kia nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, nàng ở trong lòng đem nguyên chủ lại mắng n thứ, tự thân lại hoàn mỹ lại như thế nào, còn không phải một cái liền thân đệ đều có thể lãnh đạm như thế, lại nói như thế nào. Phượng ba phượng mẹ ly thế cũng không phải tiểu phượng dung sai. May mà lúc trước phượng ba chuẩn bị toàn, liền nhi tử tên đều trước khởi hảo, lại đều đem nên làm lý thủ tục đều chuẩn bị cho tốt, nếu không, phỏng chừng nguyên chủ trực tiếp làm tiểu nãi hoa thành không hộ khẩu đi. Nghĩ vậy, phượng nam trong lòng càng muốn nhiều sùng sùng này đáng thương tiểu gia hỏa, hắn là cỡ nào khát vọng tỉ tỉ có thể liếc hắn một cái, tiểu thuyết chung nhắc tới, nguyên chủ mới đôi hắn vươn tay, cái gì cũng chưa nói. Tiểu gia hỏa liền lập tức quên mất trước kia tỉ tỉ đối hắn làm lơ, có thể thấy được tiểu gia hỏa có bao nhiêu để ý nàng. Tiểu phượng dung, chờ tỉ tỉ trở về, về sau tỉ tỉ tới chiếu cấu ngươi. Phượng Nam vươn tay mềm nhẹ mà sờ qua kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa cũng không biết có bao nhiêu lâu không có thấy ánh mặt trời. Hắn là đang đợi nàng dẫn hắn ra khỏi phòng đi, xem ra vì làm tiểu gia hỏa sớm một chút khỏe mạnh lên, nàng cũng muốn nhanh hơn hành động, tiên cơ nàng không thể làm nữ chủ được đến thu hồi tay phượng nam cong hạ thân ở tiểu phượng dung trên má rơi xuống một hôn ở nàng xoay người rời đi khi không có phát hiện trên giường tiểu gia hỏa đã tỉnh nguyên bản ảm đạm mắt đen lúc này lượng kinh người hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này mang theo nụ cười ngọt ngào cùng phượng nam đồng dạng một đôi tiểu má lún đồng tiền thập phần đáng yêu mười bảy tuổi phượng nam có một chương tinh xảo tuyệt luân quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ Đen nhánh xinh đẹp tóc dài lướt qua đùi, thuần trắng như ngọc da thịt, một thân khí chất dường như thuần khiết phụ dung hoa, trầm tĩnh trung mang theo đạm nhiên, đạm nhiên trung mang theo yêu nhã, dường như một đoá tuyệt thế ngọc liên, cho người ta một loại muốn bảo hộ nàng, làm người thấy chi yêu thích, nguyện nàng vô yêu. Nàng ở đại học U liên tiên tử Mỹ danh, từ khí chất đến dung mạo, nàng đều là nhất đẳng nhất hảo, liền tính là cô nhi, nhưng nguyên bản gia cảnh liền không tồi một chút đều không có ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh hoạt thêm chi nàng mười sáu tuổi liền nhảy lớp tới rồi đại học càng bởi vì nàng các phương diện đều thực ưu tú ở đại một khai giảng sau liền tiến vào học sinh hội công tác liền tính như thế nàng vẫn là vẫn luôn ở cùng năm cấp trung vĩnh viễn lấy đệ nhất cái kia mà đại học ca đệ nhất danh học đồng cũng là khả quan ai kêu nhân ra là danh giáo lại có tập đoàn tài chính lớn nâng đỡ cho nên nói phượng nam chỉ dựa vào tự mình học đồng Là có thể nuôi sống nàng cùng đệ đệ, căn bản là không có như thế nào động quá cha mẹ lưu lại tiền tiết kiệm, ngay cả công ty bảo hiểm bồi thường khoản, đến bây giờ Phượng Nam xem cũng chưa xem một cái, vẫn luôn đẻ ở trong ngăn kéo, đối nàng tới nói, kia thành cha mẹ bán mạng tiền, nàng không nghĩ nhìn đến. Đây là đại học các bọn học sinh trong mắt Phượng Nam, bọn họ yêu nhất hoa hậu giảng đường tiểu tiên nữ, vĩ đại phó hội trưởng đại nhân. Nói đến Phượng Nam cha mẹ thật sự thực sùng hài tử. Bọn họ có 3 chỗ bất động sản, đệ nhất chỗ, ở buồn thị tốt nhất tiểu học bên, đệ nhị chỗ, ở buồn thị tốt nhất cao trung bên, nơi thứ 3, liền ở đại học ca cách đó không xa xa hoa tiểu khu nội. Có thể thấy được bọn họ mỗi một bước đều tưởng cấp nhị nữ tốt nhất giáo dục hoàn cảnh, cũng bởi vì phượng mẹ chấp nghiệm mới chế tạo ra hiện giờ phượng nam đi. Nơi đó cư trú đa số đều là đại học ca học sinh, gia đình điều kiện tốt, liền tính đại học ca nội ký túc xá lại hảo cũng sẽ lựa chọn có thể làm cho bọn họ có tư nhân không gian xa hoa tiểu khu đi. Nam Nam, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Phượng Nam còn chưa đi tiến đại học ga cổng trường, phía sau liền dựa thượng một khối ấm áp thân thể, ngọt ngào nữ âm ở nàng bên thai vang lên. Đây là một cái giang nam ngọt ngụy tử, nàng là học sinh hội chủ quản tuyên truyền bộ điển tuyết, nghe thanh như gặp người, nàng người mang theo giang nam nữ hải nhu mỹ giống như Nhỏ sinh thân hình so với Phượng Nam còn muốn lùn thượng một ít. a tuyết, ngươi như thế nào liền lao thích treo ở Nam tiểu bộ trên người. Ở các nàng bên người một cái ngữ khí mang theo ti bất đắc dĩ cùng sủng nịch giọng Nam truyền đến, nói chuyện Nam Hải đều là học sinh hội cán bộ chi nhất, xem hắn bề ngoài liền biết, đây là một cái ngạnh lãng xoáy khí, có quân nhân khí phách Nam thử Hán. Không cần phải nói, thể dục bộ trưởng khang kiến quân. Nam Nam đông ôn hạ lệnh, trên người lại hương hương mềm mại, ôm thật thoải mái. Ai nha nha? Các ngươi như thế nào đều sớm như vậy liền tới rồi, không phải là đã sớm ước hảo đi, ca khó được muốn làm hồi đệ nhất, như thế nào chính là không ai làm hạ a. Mang theo vài phần lười biếng, mang theo vài phần mị hoặc, người tới đồng dạng là cái mỹ nhân, chỉ là hắn kia thuộc về nam tử một m tám thân cao, khiến cho người minh bạch, cái này lưu trữ quá vai tóc dài mỹ nhân, là cái hàng thật giá thật nam sinh, chẳng qua. Này Mỹ Nam quá tà mị, đặc biệt hắn cặp kia câu nhân mắt đào hoa, mang theo trăm phần trăm liêu mội thần kỹ. Người này đều là học sinh hội cán bộ trí nhất, văn nghệ bộ trưởng Nam Cung Thiệu, Đại học ga số 1 yêu nghiệt. Tam thiếu, khó được nha, ngươi như thế nào không ăn vạ trên giường, chờ dai dai đi đem người đá xuống giường. Khang kiến quân cười ha hả hỏi, một chút đều không cho bạn tốt lưu mặt mũi. Đều là học sinh hội cán bộ quản lý hậu cần bộ tề dai dai. Nàng còn có một thân phận khác, chính là nam cung thiệu thân thân biểu muội đừng tưởng rằng bề ngoài như ngự tỉ tề dai dai người như danh, nàng là điển hình nữ hán tử, đối phó khởi không có việc gì ngủ nướng không bắt đầu làm việc nhà mình biểu ca, chỉ có nhất chiêu, liền người mang bị đá xuống giường. Quân quân học đệ, ngươi có phải hay không ra ngứa, ca, có thể giúp ngươi cào cào. Nam cung thiệu vươn hắn thon dài đôi tay, thật dài móng tay ở đầu mùa xuân dương quang hạ, mạo hàng quang. Mị yêu nhan nhạt ôn hòa nam tử thanh âm ở nam cung thiệu phía sau vang lên đây là bề ngoài ôn tồn lễ độ lại ổn trọng khỏe môi vĩnh viên mang cười nam tử làm học sinh hội tài vụ bộ bộ trưởng tiêu diện hổ tiêu trúc nhai nam cung thiệu nghe được mỹ yêu hai chữ lập tức tăng bao ngươi này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa như thế nào cũng sớm đến không phải là ngươi nào chỉ cổ phiếu đại ngã đi tiêu trúc nhai cười ôn hòa nhẹ nhàng đẩy hạ trên mũi kính phẳng mắt kính thiệu không cần không thừa nhận ngươi không phải mỹ yêu ngươi thuộc tính quá rõ ràng nhẹ lay động ngón trỏ hắn đảo mắt nhìn về phía phượng nam nam nam ta lại giúp ngươi thay đổi mấy chỉ cổ ngày hôm qua báo cáo cuối ngày không tồi trước một câu đem nam cung thiệu khí đỉnh đầu khói bay hắn hận nhất cái gì này chết gian thương liền nói cái gì hắn đương hắn nghĩ đến chỗ phóng điện câu muội tử nha còn không phải hắn này xong mắt đào hoa chọc họa nhưng hắn cũng không thể vì không mê đảo muội tử liền mỗi ngày mang theo cái đại kính dâm đi đang muốn trở mặt nam cung thiếu gia tiếp theo lại bị người nào đó sau đoạn trong lời nói ám chỉ khí đại trận trắng mắt thật đúng là kiều đại thiếu gia ngựa không may à hắn như vậy năng lực như thế nào liền buồn xin đến chỉ biết giúp tiểu phượng phượng à lúc này đinh linh linh xe đạp tiếng chuông truyền đến đồng thời rất xa kỵ xe đạp vị kia hô to ra tiếng thiệu nhai mau tránh ra Tiểu gia ta tới. Học sinh hội bí thư trường ánh Mặt trời đại nam hải tần hoàng tử Giá lâm. Chương 6, hoa đại hội trưởng, tân tiểu bí. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên kỵ hai đã tới. Không biết bao lâu đã hôn đến bọn họ trung cao gầy mịn nữ tề dai dai mới một mở miệng liền đổi lấy nhà mình biểu ca một cái xem thường. Đây là afiel, đây là afiel, nhà hắn biểu muội tuyệt đối là afiel. Ha ha, thiếu chút nữa rời giường chậm liền tìm cái thay đi bộ công cụ dừng lại xe đạp tân hoàng tử cười hì hì cùng mấy người đánh xong tiếp đón mới lại lần nữa sửa đúng nói dai dai ta là tần bí thư không phải tần tiểu bí phượng nam nhìn bên người mấy cái tuấn nam mỹ nữ hiện tại chỉ kém hoa hội trưởng còn không có xuất hiện có lẽ vị kia sớm đã ở học sinh hội chờ bọn họ phải biết rằng vị kia là chưa bao giờ sẽ ở mỗi tuần sớm sẽ khi đến trễ tề dai dai nơi nào có thời gian lý mỗi hoàng tử Nàng lúc này ánh mắt đã định ở phượng nam trên người, tiểu nam nam, như thế nào hai ngày không thấy, tỷ cảm giác ngươi khí chất càng ra hái, ngươi sẽ không thật sự tu tiên đi. Phượng nam vô chán than nhẹ, nàng còn tu dị nàng đâu, nhân gia trọng sinh đều sẽ mang về dị nàng, nàng này xem như xuyên qua thêm trọng sinh, ngược lại gì phúc lợi đều không có, bị nư chủ giết chết khi, rõ ràng cảm giác trong cơ thể nhiều cổ lực lượng, tối hôm qua nàng còn tưởng rằng là đem cái kia không gian mang về tới. Chờ thử qua mới hiểu được, đừng nói không gian, dị năng đều không có. Muốn nói, tiểu thuyết chung viết đều là gạt người, nàng xuyên qua cùng trọng sinh lại muốn nói như thế nào, nữ chủ bàn tay vàng chân chân chính chính tồn tại quá, ở bọn họ kỳ ngộ sau, nữ chủ phải tới rồi không gian vòng tay, hiện tại ngẫm lại, nàng thật sự phải đợi một tháng đi tìm nữ chủ cơ duyên sao. Nhất buồn bực chính là, nhân gia đó là một thêm nhất đẳng với nhị, nàng đây là xuyên qua thêm trọng sinh. Tất cả đều không cho, bàn tay vàng a bàn tay vàng, nàng cũng chỉ có thể chờ tháng sau đi đoạt lấy nữ chủ. Hy vọng cái kia không gian vòng tay không cần keo kiệt, không nhận nàng này nữ xứng là chủ, nàng trọng sinh trước hủy hoại nó cũng là bất đắc dĩ, ai làm nữ chủ ngược nàng quá thực. Nam Nam, ngươi suy nghĩ cái gì, chúng ta đều đến học sinh hội, ngươi như thế nào còn không có hoàn hồn. Điền tuyết thịt muôn mút tay ngọc ở phượng Nam trước mắt quơ quơ mới đưa Phượng Nam Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại suy nghĩ kéo lại, nàng vừa nhấc mắt, liền đối thượng một đôi đen nhánh thâm tình con ngươi. Con ngươi chủ nhân thập phần tuấn nhã như Trúc, là cái loại này mang theo phong độ trí thức ôn nhã, so với giả hoạt như hồ kiểu Trúc nhai chỉ là bề ngoài ngụy trang ra ôn nu, trước mắt vị này, mới là chân chính từ trong xương cốt đến nội tâm là trong ngoài như một ôn nhã vương tử, Hoa Kỳ Quân. Hắn ở Đại học ga là năm đại giáo Thảo Trung No 1, thân là hội trưởng hội học sinh hắn là thật sự đem đại học ca trở thành hắn trách nhiệm mà nỗ lực rất nhiều học viện học sinh hội đều là những cái đó tưởng cá chép vượt long môn khi dùng để đương ván cầu đạo cụ nhưng đại học ca học sinh hội cán bộ nhóm liền không cần muốn mượn cái này văn cầu lấy bọn họ xuất thân cùng gia tộc mang đến bẩm sinh điều kiện còn có cái gì yêu cầu bọn họ lại làm ra điểm thành tích làm cho tự mình trổ hết tài năng cũng là vì bọn họ tám người không cần so đo được mất mới có thể càng dễ dàng phối hợp ăn ý liền tính là ở mạn thế khi bọn họ cũng không có từ bỏ qua ai nếu không phải tới rồi căn cứ sau phượng nam kia buồn cười tự ti lại toát ra đầu một hai phải mang theo tiểu phượng dung một mình thuê nhà trụ cũng sẽ không cho bạch tố tố đối nàng xuống tay cơ hội hội trường đại đại ngươi như thế nào lại lão nhìn chằm chằm ta xem ta ra cửa trước thật sự có rửa mặt phượng nam chấp chấp xinh đẹp mắt hạnh vô cùng đáng yêu manh thái Ngự khí chân thành lại mang lên tin nghịch ngợm Dẫn trong nhà một mảnh tiếng cười Ngươi nha, như thế nào Vẫn là như thế nghịch ngợm Hoa khỉ quân bất đắc dĩ mà lắc đầu Đối mặt một cái còn không có thông suốt Nữ hài, hắn lòng tràn đầy Nhiệt tình cũng chỉ có thể cất giấu Hơn nữa bên người lại có che chở nàng bốn cha nhị mẹ Hắn liền tính là tưởng có điều hành động Đều phải xem này mấy cái có thể hay Không làm hắn như nguyện Hoa khỉ quân nhớ rất rõ ràng Ba tháng trước bên người này vài vị phát hiện hắn đối nam nhi tâm tư sau liền đem hắn ngăn ở nơi này hảo hảo cho hắn thượng thứ chính trị khóa làm hắn minh bạch muốn đuổi theo nam nhi có bao nhiêu khó tự kia về sau hắn mới phát hiện từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại các bạn thân đều có đương láo mụ tử tiềm lực cũng là khi đó hắn mới hiểu được nào đó người căn bản là đem nam nhi đương nữ nhi sủng đương nhiên sẽ có loại cảm giác này về sau sẽ không chỉ có hoa khỉ quân một người Chỉ cần là thích Phượng Nam, đều sẽ bị bốn cha nhị mẹ cấp theo dõi, liền tính chỉ là đường bằng hữu, cũng phải nhìn có thể hay không quá bọn họ quan, đặc biệt là làm đại cha tiểu trúc nhai cuối cùng một quan, căn bản là không phải người bình thường có thể quá thích. Hảo, chúng ta trước nói chính sự đi, giáo phương làm chúng ta an bài tháng sau học sinh giã ngoại sinh tồn, chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Nói đến chính sự hoa khỉ quân ánh mắt không ở chỉ dừng lại ở Phượng Nam trên người. Ở người nào đó thu hồi ánh mắt khi Phượng Nam trong lòng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra Nguyên chủ không phát hiện hoa khỉ quân cảm tình Không đại biểu nàng này xem qua tiểu thuyết không biết Nàng đối hoa đại hội trưởng một chút đặc biệt cảm giác đều không có Đối với tiểu thuyết trung hắn cuối cùng sẽ đồng ý cưới bạch tố tố kia nữ nhân sự Liền tính minh bạch là vì còn nữ chủ đối hoa ba hoa mẹ ân cứu mạng Kết cục chỗ tác giả cố ý chỉ ra bạch tố tố vĩnh viễn chỉ là hắn trên danh nghĩa thê Lại Vĩnh viễn vô pháp đi vào hắn trong lòng, nhưng thì tính sao, nàng không phải chân chính Phượng Nam, liền không nghĩ tiếp thu thuộc về nguyên chủ tình yêu. Hoa khỉ quân chân chính thâm ái quá, là nguyên lai Phượng Nam, mà phi hiện tại Phượng Nam, nàng liền tính dung hợp Phượng Nam linh hồn, lại cũng không ở là nguyên chủ, lại nói, mặc thế nhưng không thích hợp nói chuyện yêu đương. Ta nơi này giáo phương bắt lại đây tài chính đã đúng chỗ, ngày mai bắt đầu, liền có thể làm hậu cần bộ mua sắm tiêu trúc nhai đem trên tay văn kiện đưa cho tần hoàng tử nơi đó đúng là mới đến trướng tài vật ký lục chúng ta nơi này không có vấn đề phần lớn cắm trại dã ngoại yêu cầu đồ vật đều có thể trực tiếp từ xưởng đặt hàng nghe được đặt hàng phượng nam híp lại khởi con ngươi nàng nhớ rõ ở đại học ga cắm trại dã ngoại trong lúc không ít lều trại xảy ra vấn đề lúc ấy vẫn là nữ chủ trực tiếp thuyên chuyển nàng vì mặt thế chuẩn bị một đám quân dụng lều trại mới không có khiến cho phiền thoái Lần đó lúc sau, nàng lại đến học sinh hội, đại gia liền ngượng ngùng đem nàng cử chi ngoài cửa, mới làm nàng có càng nhiều thời gian cùng bọn họ ở chung, đến mặt thế khi, nàng liền cũng thuận lợi dung nhập đến bọn họ bác, thượng bộ đội trung tâm nhân viên chung. Nghĩ vậy, Phượng Nam mở miệng nói, tề tỷ tỷ đặt hàng xưởng, các ngươi tuyển hảo sao? Còn không có, bất quá nghe nói chúng ta lớp học lưu kiểu kiểu ra chính là làm bên ngoài đồ dùng sinh ý, ta xem dùng nhà nàng hảo. Phượng Nam nghe vậy lắc đầu, nghiêm túc nói, Tề tỉ tỉ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tìm nàng? Phải biết rằng chúng ta lần này là toàn giao tính giã ngoại hoạt động. Đối với đại học ca tới nói, không phải kiều tiểu thư, chính là vại mật thiếu gia. nếu chúng ta chuẩn bị đồ vật xảy ra vấn đề, kia sẽ là kiện thực khó giải quyết việc. Loại này thời điểm, không thấy tìm người quen liền hảo, ta cá nhân cảm thấy, trực tiếp lựa chọn danh tiếng tốt quân thức giã ngoại đồ dùng sưởng tương đối hảo nam nam lời này ta nhận đồng kia lưu kiều kiều phụ thân cũng không phải là lương tâm thương nhân nói không hảo đã bị hắn cấp hố làm hồng tam đại khang kiến quân hắn đối công nghiệp quân sự đồ dùng yêu sâu sắc tất nhiên là lập tức nhận đồng gật đầu không thể nào như thế nào đều là một cái trường học hắn sẽ không tưởng nhà mình nữ nhi khó làm người đi tề giai giai nghĩ đến hôm qua mới đi tìm nàng lưu kiều kiều có chút khó xử thì thật nàng cá nhân cũng là cảm thấy quân dụng phẩm muốn càng tốt chút, dù sao bọn họ không kém tiền. chỉ là nhân ra một cái nũng nịu nhuyễn nhội tử cầu tới cửa, nàng thật ngượng ngùng cự tuyệt a. còn hảo ngày hôm qua nàng không có một ngụm đáp ứng rồi. ở chính sự thượng, tề giai giai nhất tin phục không phải hoa đại hội trưởng, ngược lại là phượng nam lúc này mới đương nửa năm phó hội trưởng, ai làm phượng nam phía trước nhiều lần giúp hậu cán bộ, đối với chưa từng mua quá ổn định giá hóa tề giai giai làm nàng tăng thu giảm chi đó là căn bản không có khả năng trước kia đừng nói đi sừng mua vị này đại tiểu thư rất nhiều lần trực tiếp hướng quốc tế đại bài đặt hàng ngươi ngẫm lại một cái trường học lại xa hoa học sinh thân phận lại hảo một lần vườn trường hoạt động sở hữu đồ dùng đều là quốc tế đại bài kia cảm giác không ít học sinh hội cho rằng bọn họ đi nhầm địa phương rớt đến thổ hào hà đi nếu không phải tề dai dai nhiều lần tự mình lấy tiểu kim khố bổ thượng Tiêu Trúc Nhai đã sớm giết chết nàng này phá quần yếu, đến nỗi nàng tự mình tiểu kim khố co lại sự, thân là đại học ca học sinh hội, tài vụ bộ trưởng người nào đó, mới sẽ không thế nàng đau lòng, ai làm nàng làm việc không đầu vóc. Chờ Phượng Nam vào đại học A, bị kéo vào học sinh hội, thế dai dai tiểu kim khố mới không ở co lại, tự kia về sau, nàng tầm mắt mới không ở cực hạn ở nhất thượng tầng Gian thương gian thương, vô gian không thành thương, tiểu biểu nội A. Ngươi vẫn là quá non. Nam cung thiệu lời này tuy rằng là nói cho nhà mình thiếu căn gân tề biểu mội nói, nhưng hắn cặp kia loạn phóng điện mắt đào hoa lại có khác thâm ý mà nhìn kiểu trúc ngai liếc mắt một cái, bất quá, kia liếc mắt một cái quá mức phong tình vạn trùng, chính là định lập sớm bị tôi luyện ra tới kiểu trúc ngai, cũng là có như vậy nửa giây hoàng hốt, này yêu nghiệt, thật sự quá mị hoặc người. Đối với mỗ mị yêu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, kiểu trúc ngai bình tĩnh mà đẩy hạ mắt kính, Nhìn tề dai dai nói, ngày hôm qua tan học lưu Tiểu kiểu tìm ngươi, có phải hay không khóc? A, kiểu, ngươi như thế nào biết? Mặt khác mấy người nhìn đến tề dai dai biểu tình đồng thời vâu ngữ nhìn trời, vị này nữ hán tử cái gì cũng tốt, tính cách càng là hào phóng tiêu sái. Duy nhất nhược điểm chính là nhân ra nữ sinh vừa khóc, nàng liền dễ dàng mềm lòng. Nếu là nam sinh khóc, vậy chờ bị tề đại tiểu thư đánh thành đầu heo đi. Dai dai ngươi sẽ không vẫn là cho rằng nữ sinh khóc nhiều liền sẽ hóa thành thủy đi điền tuyết có chút vô lực mà nhìn ngồi ở bên người ngự tỉ như vậy bề ngoài như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba ý tưởng ha hả tề dai dai cười gượng hai tiếng phượng nam cùng điền tuyết nhìn nhau xem ra các nàng phía trước giáo dục vẫn là không có thành công a vị này đại tỷ đối loại sự tình này thật đúng là cố trước phượng nam tuyết làm sao bây giờ điền tuyết buông tay Trở về cái nàng cũng không có biện pháp biểu tình. Phượng Nam chớp trước mắt, vuốt nàng tinh tế nhỏ xinh cảm, nghiêm túc mà tự hỏi lên. Này đáng yêu tiểu bộ dáng lập tức làm ở đây xoáy ca các mỹ nữ quên bọn họ hiện tại là ở khai sớm sẽ. Liên hoa đại hội trưởng đều đi đầu bị sắc đẹp mê. Những người khác bị manh mạo tình yêu phao phao liền tính không được cái gì. Ha, ta có biện pháp. Phượng Nam tinh mắt linh động mà xoay chuyển, nàng bạch ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng một phách. Lôi trở lại mọi người thần trí đồng thời, cũng là mấy người thấy được nàng tươi cười chung xảo trá cùng tạ ác. Như vậy biểu tình là nguyên lai Phượng Nam chưa từng có, nhưng không biết như thế nào, ở đây mấy người đối với nàng này bất đồng di vãng sinh động biểu tình càng thích. Tiểu Phượng Phượng, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nam Cung Thiệu hỏi chuyện đồng thời, hình như có ý tựa vô tình mà quét tề dai dai vài mắt, xem mẫu ngữ tỉ tiểu tâm can rút rẩy thập phần lo lắng nhà nàng biểu ca đại nhân lại lần nữa xà tinh bệnh bùng nổ. Phải biết rằng, vị này ra mỗi lần phát bệnh khi, bị hắn theo dõi con mồi kết cục đều sẽ thức thảm. Phượng Nam cho chúng tò mò bảo bảo một cái sán lạn tươi cười, lại trực tiếp đem đã vai lâu kéo chính đạo, lựa chọn địa phương nào đặt hàng sự, chúng ta vẫn là tới đầu phiếu đi, như vậy tề tỉ tỉ cũng không cần khó xử, không biết muốn cùng người ngoài nói như thế nào. Người ngoài hai chữ Lập tức làm tề dai dai quên mất ngày hôm qua kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, thiết. Lưu kiểu kiều muốn cho phụ thân nhận đồng, lại không phải nàng, nàng như thế nào có thể lo lắng ở cái loại này người ngoài trên người, có thời gian, còn không bằng lôi kéo nhà nàng tiểu nam nam đi dạo phố. Thân hoàng tử cùng khang kiến quân âm thầm vươn bà chỉ tán hạ phượng nam cơ trí, nha ngươi khóc một xe nước mắt, đều không bằng nhà của chúng ta tiểu phượng nam hai câu lời nói phân lượng trọng. Đặc biệt bị tiểu phượng nam minh sát chỉ định vì người ngoài, ha ha, kia nữ nhân lại đến khóc thượng một trăm chàng cũng vô dụng, dai dai này nỉu, mặt khác không nói, đối với người ngoài cùng tự mình người phân rất rõ ràng. Có thể bị nàng phân chia thành tự mình người hoặc người ngoài rất ít, phần lớn đều là mơ hồ ở hai tuyến chung nhận thức người cùng người xa lạ, nhưng nếu bị nàng minh sát phân chia sau, nàng liền sẽ không lại bị bất luận cái gì mặt khác cảm xúc sở ảnh hưởng, chỉ cần là người ngoài vĩnh viễn không thể nhập nắng mắt. Phượng Nam này nhất chiêu, xem như chặt đứt nữ chủ quang minh chính đại tiến vào học sinh hội ngọn nguồn. Hảo, nếu mọi người đều cảm thấy quân dụng vật phẩm hảo, liền tìm loại này sớm đi. Hoa khỉ quân gõ định rồi một sự kiện sau, tiếp tục nói, kế tiếp, chúng ta trước sắp sửa đi cắm trại giã ngoại mà tuyển định hảo, tốt nhất vào tháng sau trước, chúng ta tự mình hãy đi trước người xem hạ, không cần tuyển ly đại học ca xa. Khoảng cách chúng ta này gần nhất, Liền kêu mấy cái địa phương, thật sự muốn tuyển trước mặt sao? Tân hoàng tử cái thứ nhất vẻ mặt đau khổ đáng thương vô cùng mà nhìn hoa đại hội trưởng, hắn vốn là có trương đáng yêu hoa hoa mặt, lại làm ra như vậy biểu tình, thật là làm người nhìn liền tưởng túng hắn. Vấn đề là, ở công sự thượng nghiêm túc hoa đại hội trưởng đã sớm thói quen nhà mình bí thư này trương sỏ tà mặt, hắn cảm thấy vẫn là nam nhi đồng dạng thủy nộn thủy nộn khuôn mặt nhỏ càng có mị lực, nam sinh mặt nộn, kêu kêu ấu trĩ. Đối mặt hội trưởng đại nhân làm lơ, tần hoàng tử có vẻ càng đáng thương, hoa nhi này thích nhất chính là đạp thanh, chung quanh tam sơn năm lâm đều bị hắn dạo quá vài lần, tự nhiên tưởng đổi địa phương khác chơi. Vân Sơn thế nào? Khang kiến quân đưa ra tự mình ý kiến, đồng thời cũng làm tần hoàng tử lập tức từ bị vứt bỏ chó con, biến thành rốt cuộc tìm được xương cốt hạnh phúc cầu cầu. Vân Sơn tuy rằng không ở đại học ra quanh thân, nhưng bởi vì có nối thẳng cao tốc, Chỉ cần nhiều khai một vài tiếng đồng hồ xe liền có thể đến, nơi đó là hoa quốc tự nhiên bảo hộ khu, muốn đi vào cắm trại giã ngoại, bất động điểm quan hệ là không có khả năng, còn hảo này đối hoa khỉ quân bọn họ tới nói, không tính việc khó. Là ta đôi mắt ra vấn đề sao? Như thế nào cảm thấy mỗi chỉ nhiều đối thú nhĩ cùng đôi to? Nhìn đến tần hoàng tử biểu tình, nam cung thiệu treo chọc nói. Chương 8, không gian vòng tay. Hiện tại tâm tình vừa lúc Tần Hoàng Tử mới không để bụng mộ yêu Nam treo chọc, hắn ánh mắt chuyển hướng Phượng Nam, giống nhau chỉ cần Phó Hội trưởng đồng ý, Hoa Đại Hội trưởng nhất định sẽ không lại có ý kiến. Phượng Nam như thế nào sẽ không đồng ý, cam trại giã ngoại vốn di chính là đi Vân Sơn, mà nơi đó cũng là bọn họ kỳ ngộ nơi, tự nhiên không làm nhị tưởng. Định Hảo muốn đi Vân Sơn, Hoa Khỉ quân nghị tháng sau tiến đến mấy người xem xét hạ liền nhưng... Không nghĩ tới tần hoàng tử nóng vội náo này Chu liền phải đi trước nhìn xem Vân Sơn rất lớn Bọn họ muốn tìm hạ trại địa phương Cũng muốn nhiều tìm mấy chỗ Sao có thể mau đến thời gian mới đi a? Tự tần hoàng tử làm ẩm ý khởi Phượng Nam vẫn luôn đều không có nói chuyện Nàng nhớ rõ lúc ấy học sinh hội đi bảy người Cộng thêm thượng đuổi theo hoa khỉ quân đi theo nữ chủ Lúc ấy duy nhất bởi vì mặt khác nguyên nhân không có đi Chỉ có kiểu chúc ngai Lúc ấy vừa lúc kiểu ra ra điểm sự Hắn mới không có đi theo cùng nhau, liền tính bọn họ khi trở về, bắt được kia viên thần kỳ trái cây, làm hắn được đến dị năng, nhưng không có cùng nhau tiến vào nơi đó tiết nối, không phải được đến dị năng. Liền có thể bổ thượng. Lần này Phượng Nam như thế nào cũng muốn cho Kiều Trúc nhai cùng đi. Nam Nam, ngươi nói, ngươi có nghĩ này chu liền đi xem. Nghe được tần hoàng tử thanh âm, Phượng Nam gợi lên phấn môi gật đầu nói, có thể à. Vừa lúc này chu ta còn có thời gian, nếu là cuối tháng, khả năng liền không có thời gian đi. Tần hoàng tử cười khoe khoang, kia trong mắt chói lọi viết chúng ta phó hội trưởng đại nhân đều muốn đi, hừ Hội trưởng đại đại, ngươi còn phản đối sao? Ha ha, ngươi tiểu tử này, chỉ cần có chơi, liền lập tức đổi mặt ta. Khang kiến quân cười sang sảng, đối với tần hoàng tử một dính lên du lịch lập tức liền tinh thần, bọn họ đã thói quen. Hoa khỉ quân nhìn về phía phượng Nam ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ sùng túng, Nay bốn cha nhị mẹ không cho hắn truy Nam Nhi, lại thường thường ỉ vào Nam Nhi không thiếu làm hắn ở một ít việc nhỏ thượng phóng thủy. Tiêu trúc nhai màu nâu con ngươi đảo qua hoa khỉ quân hai mắt, gia hỏa này mỗi lần đều như vậy, còn luôn cho rằng hắn là ở việc nhỏ thượng vì Nam Nhi thoái nhượng, nhưng bọn họ lại là xem rõ ràng, chỉ cần cùng Nam Nhi có quan hệ sự, hắn nào thứ không phải trực tiếp liền thuận nàng tâm ý hành sự nếu không có hoa ra cái kia cực phẩm hoa mẹ mẹ ở chờ nam nhi mãn hai mươi bọn họ đến là có thể cấp nhà mình huynh đệ truy nam nhi cơ hội nhưng chính là cái kia ngạo mạn lại lợi thế hoa mẹ mẹ bọn họ không nghĩ đáng yêu nam nhi đi ứng phó nữ nhân kia khỉ quân nếu không thể đem hoa ra trên dưới đều thu thập dễ bảo liền tính là hắn thực xin lỗi từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ hắn cũng không có biện pháp làm trở thành thân mội mội sùng nam nhi tiến hoa ra môn trị ủy khuất nam nam ngươi tháng sau có chuyện gì sao điền tuyết tò mò mà nhìn phượng nam liền nàng biết nhà mình nam nam hiện tại thứ bảy chủ nhật không phải không có chuyện nhưng nội sao phượng nam chớp chớp mắt to có chút xấu hổ mà tay nhỏ bù mặt dầu dĩ nói nhà ta tiểu phượng dung bị ta cái này vô nhân tính tỉ tỉ làm lơ hai năm ta tưởng về sau nhiều điểm thời gian bồi bồi hắn nàng này cũng không phải là vì tự mình cảm thấy xấu hổ phượng nam cảm thấy ở tiểu phượng dung sự thượng nàng đều thấy nguyên chủ cảm thấy không mặt mũi, trước mắt vài vị đem nàng đương muội muội sùng ca ca, các tỷ tỷ đều khuyên giải quá nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ quá cố chấp. tiểu phượng phượng, ngươi đây là nghĩ thông suốt? nam cung thiệu khó được mà ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi. phượng nam hồng khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, trên mặt mang theo ấy nấy biểu tình, hắn là ta sự thượng duy nhất quan hệ huyết thống, hai tuổi hài tử đến bây giờ còn sẽ không nói, là ta cái này đường tỷ tỷ không xứng trước. Ta tưởng cuối tuần sau, liền đổi cái bảo mẫu, phần lớn thời gian, vẫn là ta mang theo hắn hảo. Vậy cuối tuần đi thôi. Hoa khỉ quân đột nhiên xoay lời nói phong, đổi lấy vài đạo xem thường, người nha luyến tiếp Nam Nhi khó chịu, khi chúng ta liền muốn nhìn đến Nam Nhi ấy náy ánh mắt ta, nhưng này người lời nói chuyển cũng quá đông cứng đi. Chờ mấy người đem nên thương thảo sự đều xử lý tốt, mấy người ra học sinh hội, đi trước mục đích bản thân khóa. Phượng Nam bởi vì một đêm không ngủ, ngày này khóa Thượng cũng chưa cái gì tinh thần, chờ thật vất vả tan học, nàng đã phát điều tin nhắn cấp điện tuyết, nàng về trước ra, liền không trở về học sinh hội. Đi ra đại học ga Phượng Nam, mới xuyên qua hai con phố, vốn định phải cho Tiểu Phượng dung mua chút thích hợp hắn này tuổi món đồ chơi, không nghĩ tới, mới chuyển qua một chỗ góc đường, liền nhìn đến một già một trẻ ở kia lôi kéo. Tiểu cậu tử, kia vài món người đều cầm đi bán không có gì. Nhưng cái này bán không được à, đó là nhà ta truyền không ít đại. Ra ra, trong nhà liền cái này có thể bán cái giá tốt, mặt khác cho người ta đương thêm đầu, đều không thấy có người muốn. Phượng Nam vốn là không để ý mà quét một da một trẻ liếc mắt một cái, không tưởng nàng thế nhưng thấy được một kiện không nên xuất hiện ở thời điểm này đồ vật. Đó là một con hôi mệt mỏi một vòng tay, liền như thiếu niên lời nói, cái kia vòng tay xấu cho người ta đương thêm đầu đều không có người xem thượng. Mà ai sẽ nghĩ đến, đó chính là nữ chủ lớn nhất bàn tay vàng không gian vòng tay, nếu không phải tiểu thuyết chung đối này không gian vòng tay ngụy trang bộ dáng miêu tả rất nhỏ, nàng cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra nó tới, chỉ là nó như thế nào sẽ như thế đã sớm xuất hiện. Không nghĩ nhiều lãng phí tâm tư, phượng nam thế nhưng trước tiên thấy được, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại nói xem kia thiếu niên cùng lão nhân ghét bỏ dạng, cũng không có khả năng bán quý, nàng còn nhớ rõ. Lúc trước nữ chủ mua một vòng tay hoa tam vạn nhiều, bị cái kia trên đường mặt khác người bán rong trở thành tiền nhiều người xuẩn đại tiểu thư. Cũng là, nữ chủ gia tộc vốn chính là từ thương, lại là cái loại này vượt quốc tập đoàn, làm bạch ra đại tiểu thư, nàng nếu là không có tiền liền thành chê cười, lúc ấy nữ chủ sẽ cho nhiều như vậy. Một là nhà nàng có tiền, nhị là nàng vì biểu hiện tự mình thiện lương, đang nghe kia bán một vòng tay phụ nhân nói, trong nhà nhu cầu cấp bách đòi tiền đi cứu mạng. Tam, tưởng cũng biết, nữ chủ quang hoàn ở, tự nhiên đối không gian vòng tay có điều cảm giác. Chính không biết lại nói thầm thương lượng gì đó tổ tôn hai người, phát hiện Phượng Nam đi tới bọn họ bên người, chính vẻ mặt tò mò mà nhìn bọn họ trên tay tranh chấp vài món đồ vật. Tiểu cô nương, ngươi đang xem cái gì? Lao ra ra, các ngươi đây là muốn bắt đi bán. Phượng Nam chỉ vào đã rơi trên mặt đất hai ba dạng tiểu đồ vật, phiết phiết cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói. Đều thật xấu à. Lao giả nghe vậy, cười khổ hạ, nhưng còn không phải là xấu, hắn đều không nhớ rõ này vài món nện ở trên tay hắn đã bao nhiêu năm, còn có căn bản là không phải thu tới, là hắn nhận được, này đó liền tính là lại lấy về phố đồ cổ đi lên bán, cũng không thấy đến có người xem thượng. Nhũ danh bị kêu tiểu cầu tử đại nam hài vốn dị mãn khó chịu Phượng Nam nói, nhưng ai làm Phượng Nam dung mạo nhất đẳng nhất hảo, làm hắn không mở miệng được phản kích, nói nữa. Chờ hạ hắn liền đem này đó bán trao tay cấp vương đại nương, về sau bán hay không đi ra ngoài, đó là vương đại nương sự. Phượng Nam cũng không đợi hai cái biểu tình dối rắm một ra một trẻ có gì phản ứng, nàng vươn tay nhỏ, chọc chọc lão giả trong miệng đồ gia truyền, một cái bạc chất chén rượu. Tiểu cô nương, cái này không phải muốn bắt đi bán, mà khác mới là, ngươi xem nếu là có yêu thích, lao phu tiện nghi bán ngươi. lão giả mới nói xong. Liền thu được nhà hắn tôn tử một cái xem thường Tiểu cầu tử thập phần bất mãn nhà mình ra ra này tật xấu Hắn ở phố đồ cổ bảy quán mười mấy năm Thấy người liền muốn đem trên tay đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài Hắn nếu là lại không đem trong nhà vài thứ kia đều xử lý Ra ra là sẽ không an tâm dưỡng lão Phượng Nam đến là không nghĩ nhiều Nàng trực tiếp đem xấu xấu một vòng tay cùng một đôi giả cổ ngọc khuyên thai cầm lấy tới nhìn vài lần lại đem chúng nó thả lại lao giả trên tay, lại nhìn nhìn mặt khác vài món, nàng lại lần nữa cầm lấy một vòng tay lắc lắc, lại sờ sờ bóng loáng một mặt nói, cái này cấp tiểu hài tử chơi, sẽ không một quăng ngã liền hỏng rồi đi. Một già một trẻ nghe đầy đầu hát tuyến, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người chạy đến phố đồ cổ cấp tiểu hài tử mua món đồ chơi, A, không đúng, bọn họ hiện tại không ở phố đồ cổ thượng, nghe tiểu cô nương lời này. Xem ra nàng là muốn tới phía trước phố buôn bán, đi cấp tiểu hài tử mua món đồ chơi. Năm mươi nguyên, muốn sao? Không cần ta liền cầm đi. Tiểu cầu tử đại danh kêu triệu tiểu bảo, hắn mấy ngày này không thiếu xử lý triệu ra ra trên tay chữ hàng. Tất nhiên là có thể đại khái đánh giá ra một cái đồng hành thu mua giới. Hắn cũng không nghĩ lưu chữ làm ra ra nhớ thương, bán cho ai, với hắn mà nói đều giống nhau. Nghe được năm mươi nguyên lại nghĩ đến nữ chủ là dùng tam vạn nhiều mua, Phượng Nam thống khoái mà đệ 50 nguyên cấp triệu tiểu bảo, không nghĩ tới, chờ nàng phải rời khỏi khi, lão giả cười hì hì đem giả cổ ngọc khuyên thai cùng nhau cho Phượng Nam, cái này làm cho triệu tiểu bảo thập phần vô ngữ. Hắn triệu ra hiện tại là không kém mấy cái tiền, nhưng kia xấu cũng liền cấp tiểu hài tử đương cái lâm thời món đồ chơi một vòng tay, hắn muốn 50 nguyên là cao điểm nhưng gia gia đại nhân ngươi cũng không cần tâm hướng ra phía ngoài thiên cho có thể bán ba trăm nguyên ngọc thạch huyền thai đương thêm đầu đây là tạp hắn này thần tôn bãi tiết tâu a phượng nam cũng hồi cấp triệu gia ra, ra một cái tươi cười bạch cấp tự nhiên liền nhận lấy vẫy vây tay cáo biệt một già một trẻ nàng bước chân nhẹ nhàng về phía phố buôn bán đi đến này phố buôn bán là khoảng cách đại học ga gần nhất thực mau thân ảnh của nàng liền biến mất ở góc đường gia gia ngươi gõ cửa cả đời Như thế nào hôm nay bỏ được cấp như vậy quý thêm đầu? Triệu tiểu bảo đem bạc chất chén rượu đưa cho triệu ra ra, tự mình đem mặt khác đồ vật đều thu được một bên túi chung. Hắc Hắc lao giả bảo bối mà thu rượu ngon ly, mới cười nói, khó được nhìn đến như vậy linh khí mười phần tiểu cô nương. Dù sao đồ vật ngươi cầm đi bán, tiền cũng không phải cấp lao nhân ta, đưa nàng một kiện, cũng không có gì. Ta dựa, ra ra ta là ngươi thân tôn tử sao? Liên vì làm ta thiếu kiếm 300 nguyên tiêu và tiền, ngươi liền đem quý nhất đưa cho cái người ngoài. Triệu tiểu bảo tắt bao, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình ra ra như thế ác liệt. Đã đang ở cấp phượng dung tiểu nãi hoa chọn món đồ chơi phượng nam tất nhiên là nghe không được này một ra một trẻ đối thoại. Hiện tại nàng tâm tình thực hảo, chỉ cần có thể cướp được nữ chủ bàn tay vàng, liền tính nàng tự mình không thể dùng, cũng không thể làm nữ chủ có cái này trợ lực. Ai làm kia nữ chủ bạch tố tố cùng nàng bắt tự không hợp, từ nàng tới rồi đại học gác khởi, kia nữ chủ liền vẫn luôn đem nàng đương số ba giả tưởng tình địch. Về đến nhà Phượng Nam mới một mở cửa, liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh mắt to, nhìn ngồi ở trên sofa, chính thật cẩn thận mà khẩn trương nhìn nàng Tiểu Nại Hoa, Phượng Nam đột nhiên muốn khóc, nguyên chủ thế nhưng làm tự mình thân đệ đệ sống như thế tự ti, nhìn xuống trong lòng chua sót, Phượng Nam cười ôn nhu mà đối với Tiểu Nại Hoa nói. Tiểu Dung, ăn qua bữa tối sau. Phượng Dung chấp chấp cùng Phượng Nam giống nhau xinh đẹp hai trong mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, vài lần há mồm, lại là cái gì âm cũng không có phát ra tới. Hắn đang xem đến Phượng Nam tới gần, lập tức cái gì cũng không nghĩ, liền từ trên sofa nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào Phượng Nam trong lòng ngực. Hiện tại Tiểu Phượng Dung tức ủy khuất lại vui vẻ, hắn từ buổi sáng thu được tỉ tỉ khẽ hôn sau. Liền vẫn luôn ngồi ở đối với cổng lớn trên sofa chờ tỷ tỷ trở về. Liền tính bảo mâu a làm hắn đi trên bàn cơm ăn cơm. Hắn cũng không có rời đi quá một bước. Tỷ tỷ lời nói hắn nghe được. Tỷ tỷ làm hắn chờ nàng trở lại. Hắn liền sẽ chờ. Vẫn luôn chờ. Hắn tưởng ở tỷ tỷ trở về trước tiên là có thể làm nàng nhìn đến hắn. Làm tỷ tỷ biết. Hắn đang đợi nàng trở về. Cảm thụ được trên đùi càng ôm càng chặt tay nhỏ. Phượng Nam bung trong tay túi. Con lưng Đem tiểu loại hoa ôm đến trong lòng ngực, tiểu Dung không nội, là tỉ tỉ còn không có giáo ngươi nói chuyện, từ hôm nay trở đi, tỉ tỉ sẽ bồi ngươi nhiều lời nói chuyện, giáo ngươi như thế nào phát âm. Tiểu Phượng Dung tựa hồ rất sợ chọc Phượng Nam không cao hứng, nàng rối ra tay, hắn liền tính luyến tiếc bung ra tay, cũng lập tức bung lỏng ra tay nhỏ, chờ phát hiện tự mình bị ôm vào một cái thơm tho mềm mại trong lòng ngực khi, hắn kinh hỉ mà vươn tay nhỏ ôm lấy Phượng Nam cổ. Đầu nhỏ càng là vùi vào phượng nam cổ chỗ Phượng nam cảm giác được cổ chỗ có ẩm mức nhiệt thể nhỏ giọt khi nàng trong lòng nhẹ nhàng thở dài Vươn một bàn tay vô nhẹ tiểu phượng rung phía sau lưng Tiểu gia hỏa ở như thế nào tiểu Cũng là có cảm giác Một cái cái gì cũng đều không hiểu Trẻ con bị duy nhất thân nhân làm lơ hơn 2 năm Tiểu gia hỏa không ủy khuất mới là lạ Tiểu phượng rung ngoan Không khóc Trước kia là tỉ tỉ sai rồi Tỉ tỉ Không đợi Phượng Nam tiếp tục nói tiếp, nguyên bản chính không tiếng động chảy nước mắt Phượng Dung tiểu nãi hoa đột nhiên vươn tay, bưng kín Phượng Nam miệng, không cho nàng lại nói xin lỗi nói, hắn là tiểu, nhưng hắn cũng là có thể nghe hiểu một chút đại nhân lời nói, bảo mẫu ban ngày chiếu cô hắn khi, cùng bằng hưu gọi điện thoại lời nói hắn đều nghe được, bởi vì hắn làm cho bọn họ tỉ đệ thành không có ba ba mụ mụ cô nhi. Bảo mẫu di nói, giống hắn như vậy tang môn tình, tỉ tỉ còn nguyện ý dưỡng hắn đã không tồi. Ở Phượng Nam trong trí nhớ, cái kia bảo mẫu chỉ là làm tốt buồn phận sự, nàng lại không biết, bảo mẫu đó là không nghĩ nhiều cùng tiểu Phượng Dung tiếp xúc, nếu không phải nhìn tiền lương cao, công tác lại nhẹ nhàng phân thượng, kia bảo mẫu nơi nào sẽ đại đi xuống, còn hảo kia bảo mẫu tuy rằng mê tín chút, lại cũng là buồn phận người, trừ bỏ nhàm chán khi gọi điện thoại cùng bằng hưu nói chuyện phía ngoại, không có đối nho nhỏ Phượng Dung đã làm cái gì quá mức sự, Nguyên nhân chính là vì như thế, mới không có làm Phượng Dung chân chính mà phong bế tâm linh. Phượng Nam mềm nhẹ mà kéo xuống Tiểu Phượng Dung tay, ôn nhu mà giúp hắn đem khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lao đi. Tiểu Dung, không muốn nghe tỉ tỉ xin lỗi, tỉ tỉ liền không nói, đến xem tỉ tỉ cho ngươi mua cái gì thứ tốt. Tiểu Phượng Dung ánh mắt nhìn mắt trên mặt đất úi, nhưng hắn chuyển nhớ liền đem tay nhỏ lại Hoàn Thượng Phượng Nam Cổ, với hắn mà nói, cái gì đều không có tỷ tỉ, tỉ quan trọng. Hắn có thể cái gì đều không cần, chỉ cần có tỷ tỷ là đủ rồi. Đối với tiểu nãi bao dính người hành vi, Phượng Nam biết vấn đề ra ở đâu, nàng cũng không vội mà làm hắn minh bạch, nàng là sẽ không lại làm hắn một mình đối mặt hết thảy. Nói tốt sự, nàng liền sẽ làm được, đến nỗi túi chung món đồ chơi vẫn là trước làm tiểu Phượng dung ăn no bụng đang xem đi. Đệ mươi trương, nhận chủ thất bại. Phượng Nam mời đến bảo mẫu sẽ không sớm tới một phút, cũng sẽ không vãn một phút rời đi. Liên tính tới rồi tan tầm thời gian tiểu Phượng Dung còn không có cơm nước xong, nàng cũng sẽ trực tiếp lấy bao giờ đi, nếu không phải tiểu Phượng Dung vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, Phượng Nam còn không có trở về thời gian này kém, cũng không biết còn tuổi nhỏ hắn đã xảy ra nhiều ít nguy hiểm sự. Phượng gia tỷ đệ này vẫn là lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm, bảo mẫu rời đi trước đã đem đồ ăn đều đặt ở hộp giữ ấm nội, Phượng Nam nhìn mắt bị đơn độc phóng Phượng Dung bữa tối, đương trường sắc mặt có chút trầm. Nàng trong lòng minh bạch, bảo mẫu là xem nàng thái độ hành sự, chính là đem tiểu Phượng Dung đồ ăn tách ra cũng là dựa theo nguyên chủ yêu cầu làm. Nhưng như vậy cách làm, đối tiểu Phượng Dung tới nói, chỉ biết lần lượt thương tổn hắn nho nhỏ tâm linh. Xem ra, nàng muốn sớm chút đổi cái bảo mẫu. Phượng Nam trong lòng rõ ràng, vẫn luôn là nguyên chủ đối tiểu Phượng Dung co thành kiến, chiếu cố tiểu Phượng Dung hơn 2 năm bảo mẫu làm nàng nhất thời thay đổi đối tiểu Phượng Dung thái độ, đó là không có khả năng. Đặc biệt nàng mỗi lần đối với Tiểu Phượng Dung khi lạnh nhạt ánh mắt, nguyên chủ không để trong lòng, nàng chính là không thể đem trong trí nhớ hết thể đều không lo thở. Đối với Phượng Nam nhìn hộp giữ ấm phát ngốc hành vi, Tiểu Phượng Dung cũng nhìn qua đi, hắn nhìn đến tự mình bữa tối, lại nghĩ tới ti vi chung người một nhà dùng cơm, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức cảm đạm xuống dưới, tỉ tỉ. Vẫn là không thích cùng hắn cùng nhau ăn cơm sao. Lấy lại tinh thần Phượng Nam tất nhiên là phát hiện trong lòng ngực tiểu nãi hoa mất mát biểu tình, nàng cái gì cũng không có giải thích trực tiếp liền một tay ôm tiểu Phượng Dung, đem hộp giữ ấm nội đồ ăn đều phóng tới trên mặt bàn, càng là đem thuộc về tiểu Phượng Dung kia một phần quẹ với nhau, có một số việc giải thích còn không bằng trực tiếp biểu hiện ra ngoài càng có thuyết phục lực, liền tính nàng rõ ràng, chỉ cần nàng mở miệng, tiểu Phượng Dung liền nhất định sẽ tin tưởng nàng lời nói. Nhưng nàng vẫn là muốn cho hắn tự mình đi thể hội sự thật. Đồ ăn đều thượng bàn, Phượng Nam ôm Tiểu Phượng Dung ngồi xuống, làm Tiểu ra hỏa ngồi ở nàng trên đùi, bắt đầu rồi nàng nhân sinh lần đầu tiên nuôi nấng Tiểu bao tử nghiệp lớn, nói thật Tiểu Phượng Dung thật sự thực nhẹ, lấy nàng một cái mới 17 tuổi nữ hài sức lực có thể ôm hắn đều không có cảm giác được mệt, có thể thấy được Tiểu nãi hoa ngày thường không hảo hảo uy no qua tự mình. Nghĩ đến mới 2 tuổi Tiểu Phượng Dung là tự mình học căn cơm, Phượng Nam trong lòng liền lại là đau xót, nhìn hắn kia không tiêu chuẩn lấy cái muỗng phương thức, Phượng Nam đau lòng mà nhắm mắt lại, không cho đáy mắt chua xót hóa thành nước mắt, nàng không phải cái kia nguyên chủ, nàng là Tân Phượng Nam, nàng đối Tiểu Phượng Dung Hảo không phải vì đền bù nguyên chủ sai, nàng không thể mang theo ấy nấy đi chiếu cố Tiểu Phượng Dung, như vậy bọn họ chi gian đem vĩnh viễn tồn tại ngăn cách. Không cho tự mình nghĩ nhiều, Phượng Nam trực tiếp cầm lấy một cái khác cái muỗng. Bất động thanh sắc mà đem thích hợp Tiểu Phượng Dung ăn đồ ăn phóng tới hắn trong chén, mà Tiểu Phượng Dung là thông minh, đang xem đến Phượng Nam kêu bất đồng cùng hắn lấy muôn phương thức, tự mình đi học thay đổi. Nhìn đến này hết thảy, Phượng Nam cười nói, tỉ tỉ Tiểu Dung thật thông minh, tự mình liền sẽ dùng cái muỗng. Nghe được khích lệ Tiểu Phượng Dung mắt to cũng cười nheo lại tới, một lớn một nhỏ hai người trên má Tiểu Lê Hoa là như vậy rất giống. Tiểu Phượng Dung vốn dĩ cho rằng ngồi ở tỉ tỉ trong lòng ngực dùng bữa tối đã thực hạnh phúc. Chờ hắn ăn đến sau khi ăn xong tỉ tỉ tự mình cho hắn chuẩn bị trái cây. Bắt được tỉ tỉ cho hắn mua món đồ chơi cùng xinh đẹp sách báo. Nghe tỉ tỉ cho hắn kể chuyện xưa, tỉ tỉ giúp hắn tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối còn có thể ngủ ở tỉ tỉ trong lòng ngực. Cái này làm cho Tiểu Phượng Dung vui vẻ có chút không nghĩ đi vào giấc ngủ. Vẫn luôn chờ Phượng Nam đem Tiểu Phượng Dung hống ngủ say nàng mới đưa đặt ở một bên trên tủ đầu giường một vòng tay cầm lấy, tinh tế mà quan sát hạ một vòng tay, Phượng Nam là thật sự một chút cũng không có nhìn ra nó nơi nào có ngụy trang dấu vết, tiểu thuyết chung viết chính là nữ chủ mang theo nó khi, tự mình trong lòng cơm mới có thể không cẩn thận làm hỏa nướng tới rồi một vòng tay thượng, một ngộ hỏa, tự nhiên nháy mắt liền nướng hồ một mảnh, nữ chủ liền vội vã dùng nước trôi, bị nướng quá một vòng tay ở nước trôi hạ Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy mà bại lộ nguy trang, làm nữ chủ phát hiện bị một vòng tay bao vây ở bên trong một cái khác ngọc cũng không phải ngọc mang theo sáng loáng trong suốt vòng tay. Phượng Nam đang muốn muốn đứng dậy, đi phòng bếp, không nghĩ tới nàng mới ngồi dậy, bên người tiểu Phượng Dung liền vườn tay nhỏ bắt được nàng góp áo, vốn dĩ ngủ ngọt ngào khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành tiểu bao tử. Đối với tiểu Phượng Dung liền tính ngủ say còn sẽ như vậy hành động, Phượng Nam nhẹ nhàng thở dài. Tiểu gia hỏa đây là muốn nhiều không có cảm giác gan cả toàn a. Nàng nhẹ nhàng mà vô hàn bối, chờ vẻ mặt của hắn khôi phục bình thường, nàng mới thu hồi tay. Biết tự mình hiện tại không thể rời đi, nàng chỉ có thể buông một vòng tay, nhìn mắt trên tủ đầu giường phóng một chén nước, nàng nghĩ đến ngăn kéo trung hình như là có bật lửa, chờ nàng đem một vòng tay dùng hỏa nướng hồ, lại dùng thủy ướt nhẹp, liền nhìn đến một vòng tay từ nướng hồ trô vỡ ra. Nhìn trên tay đã đi trừ ngụy trang bạch ngọc vòng tay. Phượng Nam minh bạch này thật là nữ chủ bàn tay vàng, nàng trực tiếp cầm lấy phía trước đặt ở ngăn kéo nội ngực châm, đem tay chắt phá, từng giọt máu tươi dừng ở trong suốt vòng tay thượng, nhìn vòng tay đem huyết hút khô, toàn bộ vòng tay cũng vào lúc này thoát ly thành bảy màu lưu ly thủy tinh bộ dáng. Phượng Nam an tâm mà gợi lên phấn môi, vòng tay còn có thể bị nàng lấy máu nhận chủ, hơn nữa cùng nữ chủ nhận chủ khi giống nhau, Phượng Nam cười neo lại xinh đẹp mắt hạnh, đem nó mang ở cổ tay chỗ. Lập tức, cười tủm tỉm mà liền phải thử đi cảm giác hạ không gian. Nhưng mà liền ở Phượng Nam lần đầu tiên đi thử cảm giác không gian hay không tồn tại khi, răng rắc giòn vang sau, trên tay nàng trong suốt vòng tay trực tiếp cắt thành vài đoạn, Phượng Nam đương trường há hốc mồm chết nhìn chằm chằm tự sát không gian vòng tay. Nha, đây là xem nàng không phải nữ chủ, lại là hủy quá nó kẻ thù, đây là trước cho nàng hy vọng, lại trả thù trở về đúng không? Đây là có gì đó chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng không gian vòng tay đúng không, vẫn là nói nàng chính là một cái pháo hôi nữ xứng đoạt nhân ra nữ chủ bàn tay vàng, thân mụ tác giả trực tiếp cấp nữ chủ thay đổi một cái khác bàn tay vàng, cái này cũng liền hạ cương. Đều nói không đoạt nữ chủ bàn tay vàng không phải hảo nữ xứng, nhưng như thế nào nhân ra tiểu thuyết cấp được bàn tay vàng liền tính không bằng cấp nữ chủ khi công năng hảo, cũng là có thể sử dụng, hiện tại nhìn xem nàng được cái gì. Vốn chính là hơi mỏng vòng tay, vỡ thành mười mấy khối ngọc phiến, nhỏ nhất thế nhưng chỉ có chân nhỏ từ cái lớn nhỏ, thật không phải nó lại như thế nào vỡ thành như vậy. Phượng Nam khóc không ra nước mắt mà đem đã bỏ mình không gian vòng tay thu được ngăn kéo nội một cái hộp nhỏ chung, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bên người ngủ say Tiểu Phượng Dung, nàng nắm chặt thon dài như ngọc tay nhỏ, vô luận làm sao bây giờ, nàng đều phải vì tự mình cùng Tiểu Phượng Dung trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nguyên chủ đều có thể ở không có không gian khi mang theo tiểu phượng dung cùng đại gia cùng nhau tới căn cứ nàng liền không tin nàng cái này xem qua tiểu thuyết lại có ký ức còn làm không được nguyên chủ đều có thể làm được sự đến nỗi nữ chủ có thể hay không lại có không gian pháp bảo linh tinh hiện tại phượng nam cũng vô tâm tư suy nghĩ nàng cũng không có khả năng hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm nữ chủ ngay hôm sau Phượng Nam liền tìm kiểu trúc nhai giúp đỡ cấp tiểu Phượng Dung thay đổi cái tân bảo mẫu. Đối với mới tới bảo mẫu kiểu trúc nhai còn cố ý giúp thay đổi cái có giáo dục trẻ em tư cách chứng. Lúc này giáo tiểu Phượng Dung nói chuyện cùng mặt khác trẻ nhỏ chi thức liền không cần Phượng Nam cửa này ngoại hán tới dậy. Bởi vì cấp tiểu Phượng Dung tìm cái hảo bảo mẫu, Phượng Nam tâm tình cũng là hảo rất nhiều. Không nghĩ tới, nữ xứng mệnh chính là nữ xứng mệnh, ông trời chưa bao giờ đau nữ xứng. Ngày đầu tiên làm nàng mộng tưởng liền tan biến, đoạt cái sẽ tự sát không gian vòng tay, nàng mới đến ngày hôm sau, vị kia làm nàng xuyên qua liền treo kẻ thù xuất hiện. Trước kia nguyên chủ ở khi, bạch tố tố đều là dăm ba bữa mới chạy đến nàng trước mắt làm yêu, ai làm học sinh hội cán bộ chung có ba vị giới tính vì nữ, nữ chủ tất nhiên là muốn đều chiếu cố một chút, nàng này hôm trước bạch tố tố mới đến quá, như thế nào hôm nay lại tới nữa a? Phó hội trưởng kia bạch tố tố lại tới tìm người tỉ mọi tình thâm nói chuyện nữ hài đúng là phượng nam lớp học xem nàng hấp tấp vọt vào tới giá thức chính là có quái đột kích chính đọc sách phượng nam nghe được nữ hài báo tin nàng đương trường suy sụp khuôn mặt nhỏ cười khổ đem cái chán đáp ở thư thượng nhỏ giọng hỏi nàng đến nào mau đến chúng ta ban cửa nữ hài thập phần đồng tình mà nhìn phượng nam phó hội trưởng cái gì cũng tốt chính là quá thiện lương Cái kia trang bức bạch tố tố mỗi lần tới đều ghê tởm bọn họ toàn ban đều muốn tìm cái góc nôn mửa nôn mửa, cũng liền phó hội trưởng có thể chịu được kia bạch tố tố dối trá. Nàng như thế nào lại tới nữa nha? Lớp học đồng học đồng thời cho nàng một cái đồng tình ánh mắt, tiếp theo toàn bộ phòng học đều an tính lại, trong nhà bên ngoài bọn học sinh ánh mắt đều chuyển hướng cửa chỗ, thấp phần đồng lòng mà chờ người nào đó đã đến. Thực man chập ngoại đi tới một người mặc váy trắng nhân tạo mỹ nhân. Tố dung bạch tố tố kỳ thật cũng là tiểu mỹ nhân một quả, nàng bản thân khí chất kỳ thật mang theo một tia quý khí cùng ôn hòa, như vậy dung mạo liền tính không phải thực mỹ, lại có độc thuộc về nàng đặc sắc, chỉ là nàng chính là đối chính mình dung mạo không hài lòng. Mỗi ngày ra cửa nếu không hóa trang, nàng là tuyệt đối sẽ không thấy người ngoài, liền tính là ở mặt thế khi, nàng vẫn là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ra cửa, kỳ thật khi đó nàng là thủy hệ dị năng giả nguyên nhân. Làn da so hiện tại hảo rất nhiều, lại có không gian làm nàng ăn mặc không lo, so với những người khác nàng một chút đều không có chịu quá hủy khuất, liền tính như thế, nàng thế nhưng còn cảm thấy tự mình không đủ mỹ, có thể thấy được nàng đối dung mạo, không phải giống nhau để ý. Sở dĩ đối phượng Nam ghen ghét tâm mạnh nhất, còn không phải bởi vì phượng Nam là đại học ca đệ nhất mỹ nhân, hoa hậu giảng đường đứng đầu, phượng Nam sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm, cũng là vì bạch tố tố ghen ghét tâm quá cường bạch tố tố nhu nhu cười nam muội muội ngươi có thời gian sao ta có một số việc tưởng lén phiền toái, ngươi rút một chút bạch học Tỷ, có chuyện gì không thể tại đây nói sao đối với vị này dùng thượng nàng khi đã kêu muội muội không cần khi chính là phượng học muội phượng nam thiệt tình không nghĩ cùng nàng nhiều ở chung nói nữa nàng còn có bị ngược chết kia đoạn bóng ma ở cùng vị này một chỗ vẫn là không cần hảo nam muội muội ai nha đây là ai a như thế nào chạy đến đại nhị tới tìm muội muội ta như thế nào nhớ rõ nhà ta tiểu phượng phượng không có họ bạch tỉ tỉ chỉ có cái đệ đệ a phượng nam ra cửa thiệt tình không cần nhìn cái gì hoàng lịch chọn thời gian nhìn xem mộ nữ đột nhiên đột kích cứu chàng đại thần cũng theo tới đối với nhà mình đám kia có ái đồng bọn mỗi lần mưa đúng lúc tới đều không muộn a nhìn đến nam cung thiệu bạch tố tố khuôn mặt nhỏ hơi chấm xuống ngự khi không hảo nói nam cung thiệu ngươi như thế nào tại đây bạch gia đại tiểu thư đều có thể tới bổn thiếu gia như thế nào liền không thể tại đây nam cung thiệu trực tiếp lướt qua bạch tố tố đi tới phượng nam bên người vừa mới chạy về tới báo tin nữ hài nhìn đến yêu nghiệt giáo thảo lập tức cười hì hì tránh ra vị trí nam cung thiệu trở về nàng một cái mị họa nhân tâm tươi cười điện nữ hài lập tức hóa thân thiệu phấn hai mắt ngôi sao thiếu chút nữa sáng mù ở đây nn nhiều nam sinh mắt cười híp mắt đào hoa nam cung thiệu dựa vào phượng nam cái bàn bên ta mị mà nhìn bạch tố tố hoàn toàn không để bụng chính mình bóng quang điện thần kỹ có thể hay không câu rất này đóa hắn nhất trơ chén ngụy bạch liên phượng nam lẳng lặng nhìn bạch tố tố đối với chết ở vị này trên tay sự muốn hỏi nàng có hận hay không phượng nam tự mình cũng không biết muốn hình dung như thế nào cái loại cảm giác này hiện tại vị này còn không có trưởng thành lên hành sự tác phong còn lộn Căn bản là không có mặt thế một năm sau tâm cơ cùng thủ đoạn, ngay cả ngụy trang đều làm không phải thực hoàn mỹ, cũng khó trách đại nhị lớp học học sinh đều có thể nhìn ra nàng bản chất, một đoá tự luyến dối trá giả hoa. Bạch học tỷ đi học thời gian mau tới rồi. Liên ở Nam Cung Thiệu đem Bạch Tố Tố nhìn mau thất hồn khi, Phượng Nam mở miệng, nàng này cũng không phải là hảo tâm cứu nữ chủ, nếu Phượng Nam thật muốn giúp Bạch Tố Tố nơi nào sẽ chờ đến nam cung thiệu dùng mang mị con mắt hình viên đạn lăng chỉ đủ rồi đối phương mới cứu người a nam muội muội bạch đại tiểu thư bổn thiếu gia đều nói nhà ta tiểu phượng phượng không có họ bạch tỉ tỉ ngươi như vậy loạn nhận thân bạch ra người biết không lại nói kia cái gì tỉ tỉ muội muội nhà ta tiểu phượng phượng không như vậy tự quen thuộc ngươi vẫn là kêu nàng phượng đồng học hảo nam cung thiệu nói chuyển mục nhìn về phía phượng nam tiếp tục nói tiểu phượng phượng a nhớ rõ loại này tùy tiện kêu muội muội không phải có việc cầu ngươi chính là tưởng tính kế ngươi càng là kêu thân thiết chờ trở, trở mà khi càng ngon độc ai đầu năm nay như thế nào liền lưu hành khởi trà xanh kỹ nữ tới thói đời ngày sau a bạch tố tố bị nam cung thiệu khí mặt đẹp và mẹo một ngụm ngân nha đều mau cán nhưng nàng lại là không thể phản kích muốn nói học sinh hội tám người chung nàng nhất không nghĩ trêu chọc chính là này nam cung thiệu Mỗi lần chỉ cần gặp gỡ hán, nàng đều sẽ không có chuyện tốt, bị nói như thế thượng vài câu vẫn là tốt, nếu là nàng dám phản kích trở về, kết cục khả năng sẽ càng khó xem. Phượng Nam nghe vậy chịu chịu khoe miệng, lại liếc mắt nhìn bạch tố tố kia chương đổi tới đổi lui mặt, nàng thật là tưởng không rõ, như vậy bạch tố tố là như thế nào trưởng thành vì tác giả dưới ngòi bút mặt thế nữ vương. Cái kia có thể mang theo nhân loại kết thúc mặt thế nữ chủ thật sự chính là trước mắt vị này. Sẽ không trong tiểu thuyết Bạch Tố Tố cũng là xuyên qua tới đi Nghĩ vậy, Phượng Nam thật đúng là nghiêm túc hồi ức hạ Trong trí nhớ Bạch Tố Tố là từ đâu khi bắt đầu biến hóa đại Nhưng nàng đem từ hiện tại đến mặt thế sau cùng Bạch Tố Tố có quan hệ sự Đều hồi ức biến, chính là không có phát hiện Bạch Tố Tố có nơi nào là dị thường Trừ phi nữ chủ cũng là cùng nàng giống nhau Hai cái linh hồn dung hợp ở bên nhau mới có thể làm người nhìn không ra một chút dị thường chỗ Phượng Nam lúc này chính là không có việc gì tìm việc não bổ quá độ, lấy bạch tố tố bình thường tư duy, nếu là thật sự tới cái xuyên qua linh hồn cùng nàng dung hợp, hậu quả tuyệt đối là hai cái bất đồng tính cách linh hồn đánh sống đánh chết, nơi nào sẽ phát sinh An Nam Nam cùng Phượng Nam loại này hàng tỷ phần có một đều khó phát sinh sự. Xuyên qua tới An Nam Nam tâm tính cùng trước kia Phượng Nam rất giống, lại càng thêm thích ứng trong mọi tình cảnh, ngay lúc đó Phượng Nam chính là cái một mỹ nhân. Một chút tư tưởng phản ứng đều không có, như vậy hai cái linh hồn dung hợp ở bên nhau, một phương vốn là tư bỏ, một bên khác tùy ý, tất nhiên là có thể không có ngăn cách mà hoàn mỹ dung hợp. Cho nên nói, Phượng Nam tưởng cái loại này khả năng là rất khó lại phát sinh. Tiểu Phượng Phượng, ngươi nha đầu này, như thế nào loại này thời điểm còn có thể thất thần, lại tưởng chuyện gì? Nam Cung Thiệu bất đắc dĩ mà nhìn không biết như đi vào coi thần tiên đến cái nào quốc gia đi tiểu nhân nhi hắn vươn bàn tay to xoa xoa phượng nam đầu nhỏ thẳng đến thấy nàng chớp chớp mắt mới thu hồi tay nam cung ngươi như thế nào lại lộn loạn ta đầu tóc phượng nam lấy lại tinh thần nhỏ giọng oán giận mội chỉ ác hành ánh mắt lại là nhìn về phía đã khôi phục bình thường bạch tố tố phượng nam học muội có thể mượn một bước nói chuyện sao chú ý tới phượng nam ánh mắt bạch tố tố cười ôn nu hỏi nàng lúc này bộ dáng đến là cùng ngày sau nữ chủ có vài phần giống Còn không đợi Phượng Nam mở miệng, Nam Cung Thiệu cười tà khí hỏi, như thế nào, không cứ gọi Nam mội mội nhà, ngươi đây là có việc muốn tìm chúng ta đáng yêu Phó Hội trưởng, như thế nào làm việc như thế không đúng mực, không thấy được lại quá vài phút liền phải đi học sao. Thật là, chính mình không học giỏi, cũng không nên ảnh hưởng đến nhà của chúng ta tiểu tài nữ, nếu là dạy hư tiểu Phượng Phượng, kia tội lỗi có thể to lắm. Nam Cung Thiệu làm ra một bộ trẻ con không thể giáo biểu tình. Ngược lại nghiêm túc nói, bạch tố tố đồng học, đối với đại học ca tới nói, thiếu ngươi một cái không có gì, lại không thể nhân ngươi tư dục hủy hoại chúng ta phó hội trưởng, ngươi vẫn là cũng không có việc gì không cần xuất hiện ở tiểu phượng phượng trước mặt hảo. Phòng học nội vây xem đảng, nghe thế thiếu chút nữa không cười phun, yêu nghiệt giáo thảo chính là yêu nghiệt giáo thảo, nói chuyện mang độc lại hố người, không khí nhân ra phần mộ tổ tiên thượng trường thảo, hắn là sẽ không đình miệng. Đặc biệt là sở hữu sư sinh đều biết Bạch Tố Tố thích hoa hội trưởng, hắn như vậy vừa nói, chỉ cần có đầu góc liền biết, lời này vừa ý là cái gì? Nam Cung Thiệu, ngươi đủ rồi. Bạch Tố Tố rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát. Phượng Nam âm thầm lắc đầu, nay định lực thật không bằng về sau, nửa năm sau Bạch Tố Tố không biết là bị Nam Cung Thiệu tôi luyện, vẫn là nàng thật sự trưởng thành đi lên, khi đó nàng mỗi tiếng nói cử động, chính là cái ôn nhu đại tỉ tỉ. Đối mặt gây chuyện, cung có thể làm được bốn lạng đẩy ngàn cân mà ứng đối trở về, làm người thực dễ dàng liền đem qua đi cái kia tự luyến giả thủy tiên bạch tố tố cấp quyến mất. Tiểu nam nam, tiểu nam nam, ta nghe nói cái kia chết nữ nhân tới tìm ngươi, ngươi tể tỉ tỉ tới cứu ngươi. Chính phát biểu trung bạch tố tố đang nghe đến phòng học ngoại chuyện tới thanh âm, nàng đương trường đen mặt, oán hận mà trừng mắt nhìn nam cung thiệu liếc mắt một cái, trực tiếp từ cửa sau rời đi. Cùng thời gian tề dai dai thân ảnh xuất hiện ở phía trước môn chỗ. Bạch Tố Tố không phải sợ tề dai dai, nàng là tự biết lấy nàng năng lực một lần không đối phó được này đối biểu huynh nguội đến nỗi nàng hôm nay tới mục đích, kỳ thật thật đúng là không có ác ý. Bạch Tố Tố chỉ là muốn cho Phượng Nam ngày mai giúp nàng đưa cơm trưa tình yêu cấp hoa khỉ quân, ai làm cho cả học sinh hội thành viên chung, đối nàng tới nói, chỉ có Phượng Nam là có thể sai xử kỳ thật phượng nam nếu là hảo hảo hồi ức hạ nàng trong đầu ký ức liền sẽ tìm được có quan hệ hôm nay kia đoạn ký ức lịch sử ghi lại sẽ không nhân một người trọng sinh liền sẽ đi theo thay đổi nên phát sinh chỉ cần ngươi không cố tình đi thay đổi tự nhiên còn sẽ dựa theo vốn có quỹ đạo phát triển hiện tại phượng nam còn không có năng lực thay đổi thế giới này tất nhiên phát sinh sự liên hiện giờ thiên sự vốn chính là tất nhiên nên phát sinh đây cũng là nữ chủ lần đầu tiên chuyển biến bắt đầu Nàng rời đi, mang đi chính là nàng tâm linh thượng trưởng thành, nam cung thiệu độc miệng, bạch tố tố bùng nổ, làm bình tĩnh sau nàng đã biết tự mình làm sai cái gì, từ đây kỹ thuật diện giới chăm biến thiên vương thành nàng gia đình giáo viên. Việc này Phượng Nam tự nhiên là không biết, duy nhất làm nàng vui vẻ chính là, trong trí nhớ trong khoảng thời gian này bạch tố tố không ở lại không có việc gì toát ra đầu tới làm nàng sốt ruột, mà cứ như vậy, vài ngày sau Vân Sơn hành trình. Nàng liền không cần lo lắng bạch tố tố dính lên đây. Bạch tố tố đến là không có tới làm nàng suốt ruột, lại là cầm tân học đến một chút kỹ thuật diễn đi liêu hoa đại hội trưởng, càng là ở thứ bảy sáng sớm liền chắn hoa khỉ quân trung cư trước, làm hắn liền môn đều đi không ra đi. Cái này làm cho đáng thương hoa đại hội trưởng chỉ phải mang theo họ bạch danh tố tố cái đôi đi vân sơn, nhưng vấn đề là, Kiều trúc nhai cái thứ nhất điện hô hắn. Yêu hắn đừng làm cho ghê tởm sinh vật xuất hiện tới ảnh hưởng bọn họ du ngoạn tâm tình. Kể từ đó, hoa đại hội trưởng chỉ phải vắng họp lần này học sinh hội khảo sát cắm trại giã ngoại mà công tác. Đương Phượng Nam ngồi trên xe khi biết việc này, lại nghe được là kiểu trúc nhai cấm hoa khỉ quân mang cái đôi tới. Nàng trong lòng nho nhỏ cảm thán, đây là mệnh à, lần trước không có kiểu trúc nhai ở, bạch tố tố tự nhiên là quấn lên tới, lần này có kiểu trúc nhai, lại thiếu hoa khỉ quân. Xem ra chờ hạ nếu là tái xuất hiện cái ngoài ý muốn nữ sinh, nàng có phải hay không muốn tìm cái góc khóc vừa khóc cốt truyện quân đáng tin định nghĩa? Không khóc không được a nàng sợ tiến phòng thí nghiệm a Có khi thật đúng là không thể nghĩ nhiều, đương phượng nam bọn họ 7 người tới rồi vân sơn bãi săn ngoại khi, liền nhìn đến một cái không nên xuất hiện ở chỗ này nữ sinh, cái kêu bị phượng nam ban cho vì người ngoài lưu kiểu kiểu đồng học. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Tần hoàng tử đang xem đến chính hướng bọn họ phất tay lưu kiểu kiểu khi, lập tức gâm trầm hạ mặt, ánh mặt trời đại nam hải dây biến thành quỷ súc, có thể thấy được hắn đánh nhau nhiễu bọn họ dạo chơi ngoại thành người ngoài có bao nhiêu thống hận. Không biết. Đối với tần hoàng tử biến hóa, nam cung thiệu một chút cảm giác đều không có, ai làm hắn tâm tình không sau khi, chính là xà tinh bệnh, cho nên đối với đồng loại, hắn có rất nhiều càng nhiều nhận đồng. Nhìn đến lưu kiểu kiểu tề dai dai, Đã ở tần hoàng tử dây biến thành quỷ xúc khi không biết trốn đến đi đâu vậy, dù sao không có xem nàng xuống xe, nhưng trên xe cũng không có nàng bóng người, bởi vậy có thể thấy được, Lưu Kiều Kiều này người ngoài xuất hiện, nhất định cùng nàng thoát không được quan hệ. Điền tuyết cùng khang kiến quân trực tiếp làm lơ Lưu Kiều Kiều, mà Kiều Trúc nhai ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ, tựa hồ nơi đó có cái gì càng hấp dẫn hắn ánh mắt, nếu ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện một mảnh góc áo lộ ở đại thụ làm ngoại nơi đó là ai không cần đoán cũng rõ ràng đi đối với lưu kiều kiều xuất hiện duy nhất có chuẩn bị tâm lý cũng chỉ có phượng nam đi ở nàng xem ra đây là tác giả đại thần đào gia hố như thế nào sẽ làm nàng lão nhân ra chỉ định bốn nam bốn nữ hạ giang nam mất đi vốn có kịch bản tiểu thuyết chung lúc ấy tác giả có nói qua muốn đi vào cái kia thần kỳ nơi cần thiết phù hợp nào đó riêng cơ hội Lúc ấy không ít người đọc tiểu đồng giày cũng là có đoán được cơ hội khả năng chính là muốn bốn nam bốn nữ, chỉ là lúc ấy mộ tác giả cũng không biết chịu cái gì điên, trực tiếp liền không làm giải tỏa nghi vấn mà viết xuống đi. Lúc này Phượng Nam đến là cảm thấy, kia nào chịu tác giả nhất định là bị người đọc tiểu đồng giày nhóm đoán chúng, thẹn quá thành giận mới không tin nóng, xem ra thật là có cái dạng nào thân mụ, sẽ có cái gì đó dạng nữ chủ. Nàng xem như minh bạch nữ chủ bạch tố tố vì sao lại như vậy thuộc tính. mười 13, thế mai sẽ kháng trúc. Minh bạch tác giả thuộc tính, Phượng Nam cô gái nhỏ cảm thấy tự mình nên càng hoạt bát mà đem tác giả nao chịu đồ chơi văn hóa suy sụp mới là vương đạo, làm hủy tam quan tiểu thuyết biến thành nữ xứng lịch tập văn tài đối khởi cùng nàng cùng nhau bị độc hại quá người đọc tiểu đồng dày nhóm. Tê đông học nào? Nàng như thế nào không có ở, rõ ràng nghe nàng nói hôm nay sẽ đến Vân Sơn. Hảo, mới đi tới lưu kiều kiều một mở miệng liền đem đầu sỏ cấp bán, quỷ xúc chung tần hoàng tử trực tiếp liền ra đa quét ngắm tề dai dai Toa độ, nếu là ngày thường tần hoàng tử, làm hắn tìm A phiêu cấp tề dai dai, đó là rất khó. Nhưng lúc này, hắc hắc, một giây không đợi vị kia đầu sỏ đổi địa phương, người đã tới rồi quỷ xúc tần hoàng tử trên tay. Có một mễ bảy thân cao ngự tỉ tề dai dai lúc này bị mới một mễ bảy mươi bảy tần hoàng tử như chảo ga con giống nhau. Dẫn theo cổ áo tới rồi lưu kiểu kiểu trước mặt, nói, ngươi lại náo tàn nói gì đó không nên nói. Đối với tề dai dai lúc này còn phối hợp xúc thành một đoàn hành vi, mọi người đều say, này kẻ dở hơi, không cứu. Tiểu tân hoàng tử à, tỷ thật sự không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới, lúc ấy tỷ chỉ là thuận miệng cùng bên người đồng học nói câu, này thứ bảy sẽ đến vân sơn, tỷ thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đến, tỷ thể tỷ thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đến a đối với tề đại tỷ lúc này còn đem trọng điểm nói ba lần tắc pháp phượng nam rất muốn che mặt đương không quen biết nàng nàng liền không phát hiện mội chỉ mặt theo nàng nhất biến biến lặp lại đã càng đen quỷ xúc tần hoàng từ nơi nào là như vậy hảo tống cổ hắn đang nghe mộ nữ ba lần trọng điểm sau trực tiếp liền tưởng khai tấu làm mộ nữ biết cái gì kêu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng biết nội tình phượng nam vừa thấy cốt truyện quân đẩy ra đương thương mộ nữ muốn hy sinh lập tức hô Tần Bí Thư, không được nội đấu, là Phó hội trưởng. Thượng một giây vẫn là quỷ súc, nghe được nhà mình thủ trưởng hạ lệnh, giây tiếp theo nghiêm túc công tác Tần Bí Thư lại đã trở lại, mà ở hắn khôi phục bình thường ngay mắt, tay vẫn là theo bản năng mà đem mồ nữ cấp ném đi ra ngoài. Chạm vào. Đau. Đệ nhất thanh không cần đoán cũng biết là mồ nữ rơi xuống đất khi phát sinh thanh âm, tiếng thứ hai nghe rõ ràng hơn, muốn nói mồ nữ sẽ có loại này kết cục. Chỉ có thể nói nàng xứng đáng. Ai làm miệng nàng thượng không có cửa đâu. Đau tính cái gì, nếu không phải Phượng Nam cứu chàng kịp thời, quỷ xúc chung tần hoàng tử nhưng không nhận ngươi có phải hay không nữ sinh, cũng không nhận ngươi có phải hay không thanh mai tỉ tỉ, trực tiếp đem ngươi tấu sinh hoạt không thể tự gánh vác, trước tấu lại nói. Rất đau nga. Thấy tần hoàng tử khôi phục bình thường, thế dai dai liền muốn tìm hồi bãi lại vào lúc này nghe được nhà mình biểu ca kia yêu mị như cốt thanh âm đương trường một chữ cũng nói không nên lời còn đem miệng che thượng thật cẩn thận mà lui ra phía sau hai bước còn trộm ngắm nam cung thiệu hai mắt liền sợ hắn đột nhiên liền xà tinh bệnh phát tác tề dai dai cảm thấy tự mình thư quỷ khuất nàng lại không có thỉnh này họ lưu tới như thế nào sai đều tính ở trên người nàng còn một đám lấy bọn họ sinh hóa vũ khí tới đối phó nàng ô ô ô nàng không sống Tề tỉ tỉ, ngươi có khỏe không? Tự bi hối tiếc tề dai dai đang nghe đến phượng nam thanh thúy dễ nghe thanh ầm, lập tức nghĩ đến vừa mới chính là nàng bảo bối tiểu nam nam cứu chàng, trực tiếp liền tưởng nhào hướng dựa lại đây phượng nam, lại không thành tưởng, Kiều trúc nhai trước nàng một bước kéo ra phượng nam, làm nàng cùng xe đầu tới thứ thân mật tương thân tương ái. Đây là tốc độ mau chỗ hỏng, nàng liền tính thấy được Kiều trúc nhai hành động, lại bởi vì tự mình khi tốc quá nhanh. Căn bản là dừng không được tới. Chạm vào. Đau quá. Lại lần nữa bị thương. Lúc này tề dai dai là thật sự rất hạt đậu vàng. Phía trước chỉ là mông quăng ngã đau Nàng còn có thể nhịn xuống. Nhưng lần này. Nàng bị xe đầu tập ngực. này muốn đi tìm ai phụ trách. Xe chủ. Đó là nàng thân biểu ca hảo sao. Nàng mới không lộng kia cái gì loạn cái gì Luân. Kia thực ghê tẩm tích. Này có phải hay không đã kêu xe đông. Điền tuyết vẻ mặt to mò mà chung ngồi xổm tề dai dai bên người, đối với mổ nữ như thế thảm kết cục, nàng làm một chút cũng bất đồng tình, liền nàng kia tốc độ, muốn thật sự bổ nhào vào bọn họ nam nam, kia bị xe đông chính là nam nam, nam nam nếu là chạm vào đau, kia còn không đau lòng chết bọn họ. Ta nghe nói qua tường đông, còn không có nghe nói qua có xe đông, hôm nay xem như trường kiến thức. Khang kiến quân biên nghiêm trang mà nói, biên đem điền tuyết kéo tới còn ôn nhu mà giúp nàng xoa xoa hai đầu gối, nhẹ giọng nói, a tuyết, không có ngồi xổm ma đi. Đau chính nghe răng khỏe miệng tề dai dai hoàn toàn không bận tâm nàng ngự tỉ hình tượng, một đôi tay ngọc trực tiếp duỗi hướng khang kiến quân cổ, giận dữ hét, ngươi nhà họ khang đồ ăn, không cần ở tỉ nước sôi lửa bỏng khi còn giải cầu lương. Thực rõ ràng, vừa mới vẫn là túi chút giận ngự tỉ đại nhân phát điêu, mà cái thứ nhất người bị hại khang kiến quân thành nàng chảo hạ vong hồn. Cứu ra A. Khôi phục ánh mặt trời nam hải tần hoàng tử nhìn đến tề dai dai hảo hung tàn, lập tức hô to lên. Phượng nam, tần bí thư, đó là tướng quân, dùng cứu ra qua. Vậy cứu tướng quân hảo. Kiều trúc nhai bổ đao. Ta cá nhân cảm thấy liền tính không cứu, quân quân cũng không chết được, chết thật, kia cũng là hắn mệnh. Nam cung thiệu lại bổ đao. Chờ bị cứu khang kiến quân lắp bắp mà phiên nở cái xem thường. Này đàn vì khủng thiên hạ không loạn ra hỏa, phỏng chừng hắn thật bị đã biến thành nữ bá vương long dài dài cấp bóc chết, bọn họ còn sẽ ở trên người hắn dông mây đá, hảo biểu đạt hạ bọn họ đối hắn thật sâu ái. Đến nỗi vừa mới còn ở bồi khang đại soái ca giải cầu lương điền tuyết cô gái nhỏ, lúc này chính cầm một cái khăn tay, giúp đỡ chính hành hung tề dai dai lau mồ hôi. Không sai, điền tuyết bạn gái không đi cứu nàng từ nhỏ bồi đại thân thân bạn trai, ngược lại ở chiếu cố hảo tỷ muội. Liền tính nhìn đến Mộ khang đã trợn trắng mắt, nàng còn trung cực bổ đau làm Mộ khang nhịn xuống, chờ nhà mình tỉ mọi phát tiết xong lửa dợ, chết lại cũng không mượn. Này một đau bổ, Mộ khang tuyệt đối suốt huyết nhiều, quá tâm tắc. Lúc này lần đầu tiên nhìn đến học sinh hội cán bộ nhóm một khắc mặt lưu kiều kiều đã dại ra n lâu rồi, nàng không biết muốn hình dung như thế nào tự mình nhìn đến, càng lo lắng nàng thấy được bọn họ gương mặt thật, có thể hay không bị bọn họ trực tiếp răng rác. Tiêu trúc nhai đang xem đến lưu Tiểu kiểu đã run bần bật thân mình, sắc mặt trắng bệnh, hắn gợi lên môi mỏng, không tiếng động mà cười mị con người, thật khi bọn hắn là hảo ở chung người, từ nhỏ bọn họ bảy người gia tộc, bởi vì các loại nguyên nhân bảy việc nhà có lui tới, cái này làm cho bọn họ thơ ấu, thiếu niên đều là ở bên nhau lớn lên, càng là bởi vì một chút sự tình, làm cho bọn họ bảy người thực bài xích người ngoài dung nhập đến bọn họ cái này tiểu tập thể chung. Bọn họ sẽ tiếp nhận Tiểu Phượng Nam, đó là bởi vì nàng là một cái thực chỉ do nữ hải cho dù có tâm sự, chỉ cần ngươi hỏi, nàng liền sẽ không giấu dếm, càng là sẽ đối thổ lộ tình cảm đồng bọn cho toàn bộ tín nhiệm, nàng có nàng kiên trì, nàng cố chấp lại cũng yếu ớt làm người đau lòng. Có chút duyên phận là thực kỳ diệu, tựa như bọn họ cùng Tiểu Phượng Nam, liền ba tuổi Tiểu Hài tử bọn họ đều đề phòng, có thể thấy được đến Phượng Nam khi bọn họ cũng chỉ có một loại cảm giác nàng sẽ là bọn họ cả đời đồng bọn chương mười bốn tiến vào vân sơn tề thanh mai mặt sắc khang trúc mã tiết mục còn ở trình diễn bên kia tiểu trúc nhai mấy người đã tìm hảo muốn vào núi lộ càng là bắt được có thể làm cho bọn họ một đường bật đèn xanh lái xe tiến vào vân sơn thẻ thông hành ở đại gia lên xe trước phượng nam nhìn mắt như tiểu tức phụ đáng thương phân khối nhìn bọn họ lưu tiểu kiều nhàn nhạt nói ngươi đuổi kịm Thiều Nam Nam, người quá thiện lương. Mới ngồi trên xe tề dai dai hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khiến cho bọn họ nội chiến người ngoài, không rõ Phượng Nam như thế nào sẽ lúc này mang lên nàng. Thiện lương sao? A, ha hả, ha hả a, Nhà minh sự, người trong nhà biết, này thiện lương cũng chỉ là nói cho người ngoài nghe danh từ mà thôi, thật sự một chút ý nghĩa đều không có. Phượng Nam không sao cả mà nhốn nhún vai. Không tiếng động mà đối với tự mình người giật giật khẩu hình, nói bốn chữ. Cảm giác hữu dụng sao? Tiêu Trúc nhai xem đã hiểu khẩu hình, to mò mà nhìn đã đứng ở cửa xe chỗ lưu đồng học. Lưu Kiều Kiều ở chú ý tới mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng khi, có loại sờn tóc gãy cảm giác, thật giống như nàng là một kiện chờ đợi hóa giải vật phẩm. Ta lưu Kiều Kiều có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Lên xe. Khang kiến quân vẻ mặt không kiên nhẫn mà thấp đều. Hắn trên cổ rõ ràng véo ngân, nhìn như vậy nhìn thấy ghê người, nhưng hắn lại một chút đều không có thương đến dây thanh, thật không hiểu là mồ nữ thủ hạ lưu tình, vẫn là hắn luyện qua kim cương cháo, cái loại này bản thiếu chỉ có luyện cốt tiên. Phượng Nam cảm thấy lưu kiều kiều hữu dụng, bọn họ liền tin tưởng, đây là đối đồng bọn vô điều kiện tín nhiệm, từ bọn họ tiếp nhận Phượng Nam ngày đó bắt đầu, bọn họ liền sẽ không hoài nghi Phượng Nam nói bị an bài ngồi ở tề giai giai bên người Lưu Tiểu Kiều tự lên xe sau, liền hối hận đã chết, đồng thời cũng đem mang lên nàng Phượng Nam cũng cùng nhau oán hận thượng, ở nàng xem ra, nếu không phải Phượng Nam mang lên nàng, nàng cũng sẽ không như thế xấu hổ mà ngồi ở này bị mọi người làm lơ. Nhưng nàng cũng không nghĩ, không thỉnh tự đến chính là nàng Lưu Tiểu Kiều, nàng tự mình không cho tự mình lưu thể diện, dựa vào cái gì oán hận Phượng Nam? Nam cũng chúng đạn phượng Nam nếu là đã biết Lưu tiểu Kiều đối nàng hận, chỉ biết ha hả hai tiếng, tỏ vẻ tự mình đã sớm đoán được. Trong nguyên văn, nữ chủ còn không phải là vô nguyên vô cớ liền hận thượng nàng, ai làm nàng là nhất hào nữ xứng, đây đều là mệnh A. Mà Lưu tiểu Kiều này nữ hại ở trong nguyên văn, chẳng qua là cái mua nước tương, nàng là cho nữ chủ quang minh chính đại tiến vào học sinh hội lót đường giả, ở lều trại không hợp cách sự kiện sau. Nàng là bị tề dai dai một cái tát, tự vậy từ đại học ca thôi học. Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Nam nho nhỏ hồ nư chủ một phen, đến là làm lưu kiểu kiểu được lần này kỳ ngộ. Tiến vào Vân Sơn, lại lái xe nửa giờ, liền đến một chỗ đất trống, nơi này là Vân Sơn bên ngoài duy nhất thông lộ một mảnh đất trống. Vừa lúc là bọn họ lựa chọn đệ nhất chỗ cắm trại dã ngoại mà, đưa Phượng Nam bọn họ đều trên lưng ba lô xuống xe sau mới chú ý tới lưu tiểu kiểu thế nhưng là chỉ lấy cái tay nhỏ túi sách tới leo núi đương trường mọi người cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua lưu đồng học người ba lô nào người lương khô nào người ấm nước nào người túi nước nào khang kiến quân không chút khách khí hỏi một thoáng vấn đề sau không đợi đối phương trả lời hắn cười lệnh tiếp tục nói ngươi sẽ không cho rằng chúng ta sẽ phân ngươi một phần đi chúng ta mang chỉ đủ tự mình dùng càng đừng nói Ai tới leo núi không đề cập tới trước chuẩn bị tốt? Ta! Ta lưu kiều kiều rất muốn nói, nàng không tưởng nhiều như vậy, nàng tới chính là tưởng cùng học sinh hội này vài vị hồng tam đại phú tam đại lăn lộn mà thục, xoát xoát hảo cảm. Ai thành tưởng, từ nàng sau khi xuất hiện, chính là vẫn luôn ở xoát phụ phân, cái này làm cho nàng trong lòng ủy khuất rất muốn khóc. Kỳ thật trên xe vẫn là có hoa khỉ quân ba lô ở, chẳng qua... Bọn họ vì cái gì muốn đem bọn họ đồ vật phân cho như vậy một cái không biết xấu hổ an vạ tới người, lại nói hoa đại hội trưởng là trong ngoài như một ôn nhã quý công tử, lại cũng có thuộc về hắn tiểu ma bệnh, không mừng làm người ngoài chạm vào đồ vật của hắn. Đương nhiên cái này người ngoài phạm vi là trừ bỏ hắn tán thành người bên ngoài người đều tính thượng, liền như bạch tố tố đại tiểu thư đúng là kêu người ngoài một quả. Cuối cùng vẫn là phượng nam tìm ra một cái đại túi, Đem hoa đại hội trưởng ba lô trung thức ăn nước uống trang hảo đưa cho Lưu Kiều Kiều, mặt khác Lưu Kiều Kiều là tưởng cũng không cần suy nghĩ, Phượng Nam Cẳng sẽ không làm nàng chú ý tới cái kia thuộc về hoa khỉ quân ba lô. Còn hảo Lưu Kiều Kiều đến không phải thật sự không bệnh nhưng cứu, ít nhất nàng không có mặc công chúa váy ra tới, không có mặc giày cao gót ra tới, bất quá, thủy toàn đoạn cùng giày sang đan, thêm phấn nộn phấn nộn đoạn khoản hưu nhàn trang, cũng không biết tới rồi buổi tối, nàng phải làm sao bây giờ. Trong núi buổi tối là thực lãnh, Phượng Nam ký ức cùng tiểu thuyết đều nhắc nhở nàng, bọn họ ở nơi đó suốt đáy một tháng, nếu không phải bọn họ trước tiên chuẩn bị đủ toàn, bọn họ căn bản là không có khả năng ở loại địa phương kia kiên trì một tháng. Chờ bọn họ khi trở về, mới biết được, bọn họ biến mất một tháng, trong hiện thực mới qua đi một ngày. Nếu không phải biết kia địa phương nguy hiểm, Phượng Nam như thế nào sẽ phóng tiểu Phượng Dung ở nhà. Nếu không phải biết kia địa phương cùng hiện thực thời gian kém, nàng cũng sẽ không ném xuống tiểu phượng dung tới Vân Sơn. Vân Sơn, Hoa Quốc Thiên Nhiên bảo hộ khu trung thần bí nhất núi rừng, ở chỗ này, ngươi chỉ có thể tìm được rời đi lộ, lại là tìm không thấy tiến vào trong rừng chỗ sâu trong đường núi, không phải không có người tưởng tiến vào Vân Sơn chỗ sâu trong nhìn xem, nhưng bọn họ đi tới đi lui, cuối cùng đều chỉ biết đi đến xuất khẩu, đi là vô duyên đi vào có mánh thu lui tới núi sâu trung nơi đó mảnh thu cũng chưa bao giờ có đi ra quá. Loại này kỳ quái hiện tượng, xem qua tiểu thuyết Phượng Nam biết, mọi người trong mắt núi sâu, kỳ thật là mặt khác một mảnh rừng rậm hình chiếu, không có tìm được thích hợp cơ hội, tìm không thấy nhập khẩu, tự nhiên là vô pháp đi vào một khắc phiến trong rừng rậm Có biết nội tình Phượng Nam ở, như thế nào sẽ làm bọn họ lần này lãng phí thời gian ở mặt khác sự thượng, nàng một đường nhìn như bị trong rừng thực vật hấp dẫn cứ như vậy làm mọi người vô chi vô giác mà tới rồi mẫu cửa động phụ cận. Ai nha, mệnh chết tỉ tỉ, tần tiểu tử cùng tiểu nam nam chơi quá điên rồi, thế nhưng làm chúng ta nửa ngày đều không có nghỉ ngơi một chút. Phượng nam cùng tần hoàng tử mới vì một đoá xinh đẹp tiểu hoa dừng lại, tìm độ chịu tìm đáp án, thể dai dai trực tiếp mệnh đảo ghé vào nàng ba lô thượng. Hừ hừ hừ. Thế bác gái, người đó là già rồi, mới có thể theo không kịp chúng ta thiết ấu Đáng thương tề tỉ tỉ, một đôi biến gậy trúc. Đối mặt mua hai chỉ đánh trả, tề dai dai vô lực vây vây tay, uống xong mấy ngụm nước sau mới vẻ mặt yêu thương mà nhìn trời. Chính như tiểu nam nam nói, nàng tự mình đều cảm thấy, nàng mị mị muốn biến thành gậy trúc, nàng là thật sự không sức lực lại bồi hai vị tiểu tổ tông đi xuống đi. Nam cung thiệu vẻ mặt ghét bỏ mà đem hắn phòng ẩm lót ném tới rồi tề dai dai trước mặt, mụ nữ lập tức lăn lộn một chút thân mình, toàn bộ bò tới rồi cái đệm thượng. Ba lô thành nàng đại ô ngối. Ca, cảm tạ. Ừ. Đưa lên xem thường nam cung thiệu ngạo kiêu mà đi đến kiểu trúc nhai bên người, cùng hắn cùng nhau ngồi ở một khắc khối phòng ẩm lọc thượng. mười 15, tìm được cửa đậu. Nam Nam, trước không cần nghiên cứu tiêu hoa, ăn trước điểm đồ vật, ngươi đều nửa ngày không có ăn qua đồ vật. Nhất chi kỷ điền tuyết liền tính đang ở phối hợp thân thân bạn trai khang kiến quân cùng nhau giải cầu lương, tù ân ái còn không quên biểu đạt tự mình tình thương của mẹ. Thốt ra đây liền ăn. Muốn hỏi phượng nam này nửa ngày xuống dưới có mệt hay không, như thế nào sẽ không mệt. Nàng mệt cũng muốn học dai dai ngự tỉ như vậy tìm một chỗ, lấy ra phòng ẩm lót, hảo hảo nằm thượng trong chốc lát. Tân hoàng tử cũng là mệt, nhưng hắn càng có rất nhiều hứng phấn. Hắn không nghĩ tới vân sơn kỳ quái thực vật có thật nhiều, bất quá, có một chút làm hắn khó chịu chính là... Bọn họ lần này ra tới sở mang đồ ăn đều là bánh nén khô, chân giò hun khói cùng dưa muối, mặt khác đồ ăn vặt gì cơ hồ đều không có chuẩn bị, cái này làm cho hắn còn không có ăn, liền cảm thấy đần độn vô vị. Muốn nói này Vân Sơn như thế nào sẽ không có giã quả cùng tiểu động vật, nhưng ngươi làm một đám đại tiểu thư đại thiếu ra đi bắt chúng nó, rốt cuộc là bị đường con mồi, vẫn là thợ săn việc này trước không nói, liền bọn họ ngũ cốc chẳng phân biệt năng lực, làm cơm sao. Kỳ thật sẽ như vậy chuẩn bị cũng là không có biện pháp, bọn họ lần này cần ở Vân Sơn quá một đêm, ít nhất có bốn cơm ở Vân Sơn nội giải quyết, ba lô liền như vậy đại, bọn họ không có khả năng đều dùng để phóng đồ ăn, càng đừng nói, những cái đó có thể bảo mệnh đồ vật, bọn họ tự nhiên là muốn mang theo. Đưa một đường ẩn hình người lưu kiều kiều có thể nói là bọn họ nhóm người này người chung nhất thảm, hán thủy toàn đoàn cùng giày sang đan ma phá nàng hai chân. Cầm đại túi lúc này một nửa thủy đã bị nàng uống quang, liền tính như thế, nàng nhìn qua vẫn là một bộ thập phần thiếu thủy bộ dáng Trên mặt hóa tinh xảo trang hiện tại thành đại mặt mèo, giả lông mi có một cái đã không biết rất nào, một cái khác nhìn dáng vẻ cũng là mau rớt. Nếu làm nàng biết, bọn họ đêm nay sẽ lưu tại Vân Sơn cắm trại giã ngoại, không biết vị này kiểu tiểu thư có thể hay không hối hận lần này hành động, đến nỗi phượng nam bọn họ vì sao đều không có người nhắc nhở lưu tiểu kiểu việc này. Chỉ có thể nói, ai làm cho bọn họ bất đồng quốc, tự nhiên người nào đó muốn thừa nhận không thỉnh tự đến giả nên có trừng phạt. Cho nên nói, kiều trúc nhai bọn họ không phải thật sự không so đo lưu kiểu kiểu tinh kế. Tự thơ hấu khi, bọn họ bị một cái tiểu nữ sinh trộn lẫn tinh kế thiếu chút nữa làm hại bọn họ liền bằng hữu đều làm không thành. Nếu không phải đại nhân phát hiện sớm, bọn họ căn bản là không biết cái kia cùng bọn họ đồng dạng mới 5-6 tuổi tiểu nữ hài, tâm cơ như vậy ác độc. Chỉ vì làm cho bọn họ đều chỉ để ý nàng một cái bằng hữu, khiến cho bọn họ lẫn nhau ngờ vực. Tự kia về sau, chỉ cần tưởng tính kế trở thành bọn họ bằng hữu người, bọn họ đều sẽ cho trừng phạt, không có bọn họ nhận đồng, không cần tưởng dung nhập bọn họ giữa. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Nam sẽ thành này thiết bảy giác thứ tám tiên, thật sự là duyên phận không cạn. Mới nghỉ ngơi không bao lâu, tề dai dai nhìn lại tung tăng nhảy nhót tần hoàng tử, nàng liền cảm thấy toàn thân đau. Nhìn xem vừa mới còn bồi hắn điên tiểu nam nam, hiện tại không phải cũng là héo lộc cộc mà không sức lực, nàng là thật không rõ, tần tiểu tử là như thế nào còn có thể tinh lực tràn đầy. Tần hoàng tử ở chú ý tới phượng nam các nàng ba vị nữ sinh đều có chút thoát lực, cũng liền không có vội vã lập tức tiếp tục khởi hành, hắn tự mình một người bắt đầu ở chung quanh thám hiểm lên. Đến nỗi vì sao ở tần hoàng tử trong mắt, chỉ có thấy mồ ba vị, rất đơn giản. Vị kia lưu kiểu kiểu tiểu thư từ đầu tới đôi đều đã bị tùy hứng chung tần hoàng tử cấp làm lơ. Phượng Nam đang xem đến tần hoàng tử hướng Nam lúc đi, nàng mảnh hạ con người, không có làm người nhìn đến nàng đáy mắt cảm xúc, đây là số mệnh sao. Tiểu thuyết chung cái thứ nhất phát hiện cái kia sơn động chính là tần hoàng tử, lúc ấy bọn họ một đám người không bởi vì nửa ngày đi vội mà mệt dừng lại nghỉ ngơi, chỉ là nói lúc ấy không biết tần hoàng tử làm sao vậy, đại gia vốn dĩ nói tốt muốn thẳng đi. Tần hoàng tử lại ở tới rồi nơi này sao, tự mình thiên nam chạy tới, không bao lâu, hán. a, đại gia mau tới, nơi này có cái sân đậu. Nghe được tần hoàng tử thanh âm, còn có kia cùng tiểu thuyết chung giống nhau như lúc lời nói, phượng nam nhỏ đến không thể phát hiện mà chọn chọn mày đẹp, nàng thật sự thực chán ghét cốt chuyện quân thứ này, như thế nào nó chính là không chỗ không ở, rõ ràng bọn họ đều trước tiên một tháng đến này. Chính là vị kia tự mạt thế sau liền thành ngụy Bạch liên nữ chủ, hôm nay không phải thiếu chút nữa theo tới, mà nàng không có tới thành, đã bị bị tác giả cường ngạnh cùng nữ chủ cột vào cùng nhau. Nam chủ hoa khỉ quân đều không được đi theo cùng nhau tới. Không biết như thế nào, nàng chính là có loại cảm giác, cốt truyện quân là nhất định sẽ làm nam chủ đi theo nữ chủ trưởng thành tiết tấu đi, ai làm liền nàng biết, đây là một quyển nữ chủ văn. Trừ phi hoa khỉ quân tự mình nghịch chuyển thế giới này, nữ chủ thiên mệnh định ý, bằng không, liền tính hắn lại như thế nào không thích nữ chủ, cũng sẽ đã chịu nữ chủ ảnh hưởng. Nam Nam, đi, chúng ta đi xem tần tiểu tử tìm được sơn động. Thế dai dai đối với thiên nhiên hình thành sơn động cũng là rất tò mò, đặc biệt nghe ra tần hoàng tử tiếng la chúng kích động cảm xúc, cũng làm nàng đi theo nho nhỏ hưng phấn lên. Hảo. Phượng Nam ứng hảo sau, không đợi nàng tự mình đứng lên bên người liền nhiều một người cao lớn thân ảnh, tiểu trúc nhai không biết bao lâu đã tới rồi nàng bên người, còn vươn trắng non bàn tay to đến nàng trước mặt. Giữa ngồi ở dưới tàng cây phượng nam chớp chớp xinh đẹp mắt to, thực dứt khoát mà đem tay nhỏ đệ thượng, tiểu trúc nhai thoải mái mà đem nàng kéo đồng thời, còn dặn dò nói, lần sau cũng không nên lại đi theo kia tiểu tử điên. Ta thật lâu không cùng người nhà ra tới chơi qua. lẩm bẩm tự nói giải thích, Đổi lấy chính là kiểu trúc nhai càng ôn nhu nửa ôm, Phượng Nam lời này không phải vì giải thích cái gì, loại này chính là nàng thiệt tình lời nói, vô luận là Phượng Nam, vẫn là An Nam Nam, đều không có bao nhiêu thời gian có thể hưởng thụ đến cả nhà đồng du lạc thú, một cái là sớm không có cha mẹ, một cái khác là trong nhà có ba cái hài tử, cha mẹ vì gia đình, đội không có thời gian mang bọn nhỏ du lịch, đồng dạng 17 tuổi, kỳ thật các nàng có thể lẫn nhau không bài. Xích mà dung hợp thành một người cũng là vì có quá nhiều tương tự chôi đi. Tiêu trúc nhai đau lòng mà nhìn nửa dựa vào trên người hắn nữ hải, cái này bị hắn đương muội muội tới sủng tiểu nha đầu. Hắn như thế nào sẽ nghe không ra tiểu nha đầu trong giọng nói cô đơn, mà nàng vô tâm chi ngôn chung người nhà hai chữ, đồng thời cũng lấy lòng tiểu trúc nhai. Ha ha, người nhà sao? Xem ra bọn họ đối tiểu nha đầu hảo, nha đầu đều đã minh bạch như vậy liền hảo nàng có thể minh bạch bọn họ thái độ, liền không chỉ là bọn họ một đầu nhiệt mà đương nàng là muội muội. Kỳ thật này nếu là đổi thành trước kia phượng nam nguyên chủ, liền tính tâm đã đem tiểu trúc nhai bọn họ trở thành thân nhân, cũng là sẽ có một tia tự ti, làm nàng ở trong lòng xây lên một đạo tường, muốn bảo hộ tự mình cuối cùng về điểm này tự tôn, cũng bởi vì như vậy bản năng phản ứng mới có thể làm nàng ở mạn thế trung có như vậy thảm kết cục. Trưng 16, nam cung thiệu bệnh phát. Nói thật, lấy Tiểu trúc nhai thông minh, hơn nữa bày ra năng lực, liền tính là trưởng quảng căn cứ, căn cứ trưởng cũng muốn thoái nhượng vài phần, như thế nào sẽ tới đã hơn một năm sau, mới làm hoa khỉ quân tìm được manh mối. có thể nói, ở mặt thế chi sơ, Phượng Nam có chút tắt pháp, vẫn là nguy hại tới rồi chính thể, đặc biệt nàng có chút hành động làm Tiểu trúc nhai đối nàng sinh ra ngăn cách, mới có thể ở cứu người thượng, thiếu Tiểu trúc nhai cái này lớn nhất trợ lực. Nếu Vượng Nam bị nữ chủ nhất kiếm bị mất mạng khi, nàng có thể nhìn đến Hoa Khỉ quân bọn họ vọt vào phòng thí nghiệm thân ảnh, liền sẽ phát hiện, Điền Tuyết, Khang Kiến Quân, Tần hoàng tử, tề giai giai đi theo tới cứu người, lại thiếu Nam cung Diệu, tiểu trúc nhai, đến nỗi bọn họ vì sao không có tới, tự nhiên là có nguyên nhân. Mà hôm nay Vượng Nam vừa mới vô tâm nói ra nói, nàng tự mình không cảm thấy như thế nào, lại không biết, vận mệnh tại đây một khắc lại lần nữa có tân thay đổi. Đối với kiểu trúc ngai cùng nam cung thiệu bọn họ này đó mẫn cảm thông minh thế gia sủng nhi tới nói, bọn họ thiệt tình trả giá, sở câu chẳng qua là đồng dạng thiệt tình đáp lại liền hảo, mà phía trước phượng nam nguyên chủ, liền tính là có thể cùng bọn họ ở chung hòa hợp, lại luôn là có biết vô hình ngăn cách ở nàng cùng thiết bảy giác chi gian. Loại tình huống này tiếp tục đi xuống, cuối cùng sẽ đi đến kia một bước, đều là tất nhiên. Loại này ngăn cách trong thời gian ngắn chung sẽ không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình, nhưng thời gian lâu rồi, tiểu trúc nhai cùng nam cung thiệu loại này tâm tư mẫn cả người, sớm muộn gì sẽ thu hồi bọn họ thiệt tình trả giá. Không phải bọn họ keo kiệt bùn xịn, bọn họ chỉ là ở lần lượt thất vọng sau, lựa chọn tự mình bảo hộ, mới có thể thu hồi trả giá cảm tình. Đương phượng nam bọn họ đi vào sơn động trước, đối mặt như thú khẩu đen nhánh sơn động, nam cung thiệu bọn họ liền không rõ. Tần hoàng tử kích động là từ đâu ra? Nhiều ít năm bạn tốt, Tần hoàng tử như thế nào sẽ không hiểu biết mấy người tâm tư? Hắn lập tức đánh thức mấy người, "Các ngươi trên tay không phải có Vân Sơn bản đồ địa hình sao?" Kia trên bản đồ nhưng không có cái này sơn động, càng không có này chỗ tiểu thạch Khâu, các ngươi liền không cảm thấy, này thực không tầm thường a." Tiểu Tần tử như vậy vừa nói, "Thật đúng là a." Điền Tuyết đang nghe đến Tần hoàng tử nói sau, lập tức lấy ra bản đồ tới xem. Bọn họ trên tay bản đồ là toàn bộ Vân Sơn toàn cảnh bản đồ địa hình, nơi nào có bao nhiêu thụ, nơi nào có dòng suối nhỏ hoặc là nguy hiểm khu, đều có đánh dấu. Bọn họ không có nghĩ tới đi núi sâu trùng, tất nhiên là sẽ không đi vào những cái đó nguy hiểm khu, cũng liền không có nhiều lưu ý bản đồ, không nghĩ tới, liền tại đây bên ngoài chỗ, còn có không bị phát hiện một cái thạch khâu sơn động, việc này đích xác liền. Có điểm cái kia gì? Có ý tứ. Vô về tề dai dai cùng đi đến Nam Cung Thiệu sờ lên tự mình cảm, cười vũ mị lại tà khí, xem nhà hắn biểu mọi cô gái nhỏ mí mắt thằng nhảy, có loại muốn thoát đi nơi đây xúc động. Chính như nàng nữ tính nguy hiểm cảm ứng báo động trước giống nhau, không đợi nàng có điều hành động, Nam Cung Thiệu cũng đã kéo nàng hướng về trong sơn động bước đi nhập. Ca, thân ca, Nam Cung biểu ca, ngươi đừng xúc động à, nơi này có hay không nguy hiểm chúng ta cũng không biết chúng ta không thể liền như vậy lô mãng mà vào được a sợ hắc tề dai dai quỷ kêu lên đem nhà nàng lão mẹ giáo dục hai mươi năm thuộc nữ lễ nghi tất cả đều ném về bà ngoại gia hiện tại nàng này kêu thảm thiết dãy rủa bộ dáng thập phần có đương chịu ngược tiểu tức phụ tiềm lực không cần làm chuẩn dai dai hành sự tác phong mang theo nữ hán tử bóng dáng nhưng nàng là lúc trước đồng bọn tan vỡ nguy cơ chung duy nhất người bị hại nữ hải kia ở tính kế bọn họ không thành Cuối cùng bại lộ trước, đáng thương tiểu giai giai bị nữ hải quan tới rồi đen nhánh tầng hầm hầm, suốt một ngày mới bị tìm được, tự kia về sau, tề giai giai liền đối hắc cám nơi bản năng sợ hãi. Nhưng chân chính kêu nàng quỷ kêu nguyên nhân vẫn là lôi kéo nàng người nào đó ở nam cung thiệu lộ ra cái loại này biểu tình khi tề giai giai phảng phất thấy được xà tinh bệnh tình lại, nàng như thế nào có thể không hoảng sợ? Câm miệng, lạnh lùng hai chữ, làm tề giai giai khóc không ra nước mắt. Thiên A, thật sự, thật sự bệnh đã phát, ô ô ô, tiểu nam nam mau tới cứu nhà ngươi tề tỉ tỉ A, mỗi chỉ bệnh đã phát. Nam Cung Thiệu lúc này cười dị thường tà khí, liên tính ở đen nhánh trong sân động, đều có thể cảm giác được hắn quanh thân có cổ nói không rõ khí phách, mà lúc này Nam Cung Thiệu, giống nhau chính là kiểu trúc nhai cũng không nghĩ tới gần. Kẻ điên làm việc, là không thể lý giải, cũng không thể ngăn cản. Chúng ta vì dai dai bi ai một giây đi. Điền tuyết mấy người đồng dạng chú ý tới Nam Cung Thiệu biến hóa. Đối với lúc này xà tinh bệnh thượng thân Nam Cung Thiệu, bọn họ cũng là không cảm trêu chọc lộng không tốt, bọn họ đã bị lục thân không nhận xà tinh bệnh đại thần cấp co. Ở Phượng Nam trong trí nhớ, Nam Cung Thiệu mỗi lần sát tăng thi sát sáng khi, hắn liền như thay đổi một người giống nhau. Hơn nữa trong tiểu thuyết viết đến, Phượng Nam rõ ràng, Nam Cung Thiệu chính là cái che giấu tính đại biến thái nói hắn là xà tinh bệnh thật sự là quá khách khí bởi vì nam cung đi đầu trực tiếp vào sân động mặt khác mấy người cũng liền không ở nghĩ nhiều đi theo lấy ra đèn tin cùng nhau vào sân động đương lưu kiểu kiểu theo tới khi phượng nam bọn họ đã tiến vào trong động có một đoạn thời gian còn hảo nàng còn có thể nhìn đến đèn tin ánh sáng nếu không lưu kiểu kiểu tuyệt đối không có dũng khí theo vào trong động nhưng làm nàng lưu tại ngoài động nàng cũng là khủng hoảng Đối với tự nhiên bảo hộ khu Vân Sơn, ở nàng nhận chi, là tồn tại lão hổ linh tinh ăn thịt loại manh thú. Nam Nam, chúng ta vì sao phải chờ kia nữ nhân? Đúng vậy, Phó Hội trưởng, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy nàng hữu dụng, xem nàng kia xuẩn dạng, sẽ có ích lợi gì à? Ta cũng nói không rõ, chính là cảm giác nàng tồn tại sẽ đối chúng ta có chỗ lợi. Phượng Nam không có khả năng nói ra cùng tiểu thuyết nội tình có quan hệ sự, nàng có loại cảm giác. Chỉ cần nàng nói không nên lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện thay đổi, mà cái loại này thay đổi tuyệt đối không phải là đối nàng có lợi. Nam Nam giác quan thứ 6 thực chuẩn hơi hơi bạch quang trung, Phượng Nam kia nhíu mày khổ tưởng tiểu biểu tình, làm tiểu trúc nhai xem đau lòng. Tự phượng Nam nói người xuất ra hai chữ sau, tiểu trúc nhai minh bạch tự mình mấy ngày nay cảm giác không có sai, nhìn qua không có bất luận cái gì biến hóa tiểu phượng Nam, thật sự thay đổi không ở thật cẩn thận mà cất dấu kia buồn cười cảm giác tự ti hiện tại nàng là thật sự đưa bọn họ trở thành người nhà xem tiểu phượng hoàng nghe được thanh âm này phượng nam tiểu tâm can run rẩy bản năng đem tự mình xúc tới rồi kiều trúc nhai phía sau nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chẳng qua làm đại gia chờ hạ lưu kiều kiều như thế nào sẽ làm phát bệnh trung nam cung thiệu theo dõi nàng mà ký ức này trùng sưng trăng, rõ ràng là mặt thế sau Mỗi lần sát tang thi sát sảng sau Nam Cung Thiệu mới có thể kêu A. Cốt truyện quân A. Cốt truyện quân, bùn cô nương còn không phải là trước tiên một tháng lại đây này, ngươi nhà như thế nào liền đem mổ vị ở nàng đối mặt lần đầu tiên bại lộ bản tính cung cấp bùn cô nương trước tiên, cốt truyện quân xem như ngươi lợi hại. mười 17. Tiên đoán chi họa. Tiểu, Phượng, Hoàng. Nghe ra Nam Cung Thiệu trong giọng nói không kiên nhẫn, Phượng Nam cắn răng đang muốn tiến lên khi... Vốn dĩ đã yêu bất tự mình tồn tại cảm tề dai dai lúc này thế nhưng bạo phát nàng tình thương của mẹ, phách về phía nam cung thiệu ngực cả giận nói, ngươi nhà pd chết tiệt hai họa lao nương còn chưa đủ, lại tưởng khi dễ lao nương bảo bối muội muội ngươi là muốn chết ta, vẫn là muốn chết ta, vẫn là thật sự muốn chết ta. Đang muốn ra mặt cứu phượng nam tiểu trúc nhai cùng tần hoàng tử nghe vậy, khí cười, đều đến lúc này, tề đại tiểu thư như thế nào vẫn là như thế tìm chịu nàng thật sự cho rằng nói ba lần liền thật thành trọng điểm sao. Đều nói xả tinh bệnh nội tâm không hảo đoán, thượng một giây khả năng còn đem ngươi đương bảo bối, giây tiếp theo liền cho ngươi một đao, lúc này bị chụp ngực nam cung thiệu trực tiếp véo hướng tề dai dai cổ, vốn dĩ liền vẫn luôn bị khống chế không thể tự do hành động tề dai dai nơi nào có thể né tránh nam cung thiệu hành hung, mà liền ở hắn bàn tay to muốn véo chung kia yêu ớt ngọc cổ trước, lưỡng đạo thanh âm rời đi nam cung thiệu lực chú ý, không cần rốt cuộc a làm sao vậy trước một câu là phượng nam hô lên tới nàng người càng là ở trước tiên liền nhằm phía nam cung thiệu đối với dưới loại tình huống này nam cung thiệu ở phượng nam trong trí nhớ là thập phần nguy hiểm nàng lại quên mất hiện tại còn không phải mà thế nam cung thiệu đối người ngoài lại tàn nhẫn cũng sẽ không tưởng răng rắc thân biểu muội nhiên liền ở phượng nam muốn cứu người khi Tiểu Trúc ngay lại trước một bước đem nàng cả người hộ ở trong lòng ngực. Mà một cái khác thanh âm chủ nhân tự nhiên chính là mới đuổi theo Lưu Tiểu Kiều, Kiều, nàng vốn dĩ tưởng nói rốt cuộc đuổi theo các ngươi, lại mới nói ra hai chữ, đã bị một tiếng không cần làm nàng kinh hách thay đổi lời nói phong. Càng không biết, liên bởi vì nàng nhiều lời mấy chữ, xà tinh bệnh Trung Nam Cung Tiểu đã tỏa định nàng cái này tân mục tiêu. Đương tới gần lưu kiều kiều phát hiện đến nguyên bản tà mị nam cung thiệu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng khi Đương trường hoảng sợ hàng vỉa hè mềm ngồi dưới đất Từ nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ là có thể nhìn ra Nàng bị lúc này nam cung thiệu sợ hãi Từ nam cung thiệu đột nhiên phát bệnh sau Khang kiến quân liền vẫn luôn đem điền tuyết hội trong lực chung Lúc này nhìn đến bị dọa thảm lưu kiều kiều Con người sắt đá như hắn Cũng cho nửa trương đồng tình phiếu Ở hắn xem ra lưu kiều kiều sẽ có loại này kết cục đều là nàng tự tìm nếu nàng không tới cũng liền sẽ không bị nam cung theo dõi đến nỗi lưu kiều kiều là phượng nam làm theo kịp sự mộ vị thực vô sỉ mà lựa chọn tính quyến mất lúc này vì có thể đi vào cái kia đối bọn họ thập phần quan trọng nơi phượng nam không thể không căng ra đầu đem nam cung thiệu ánh mắt hấp dẫn trở về nếu là thật đem vị kia kiều tiểu thư kích thích quá mức kế tiếp bọn họ không phải đến không này có lúc trước không gian vòng tay vì lệ Phượng Nam kỳ thật là lo lắng cốt truyện quân không cho nàng viết lại cốt truyện cơ hội. Nếu nàng lăn lộn một vòng xung dưới, cuối cùng chỉ phải dò che múc nước công giã chẳng. Nếu thật sự như vậy, Phượng Nam bảo đảm, nàng nhất định sẽ lập tức mua hung giết chết nữ chủ, trực tiếp khiến cho mỗi tác giả nữ chủ hảo hảo cảm thụ hạ nàng thật sâu ái. Dù sao nàng nhật tử đều không dễ chịu lắm, tự nhiên cũng muốn có tác giả thân khuê nữ bồi. Mẫu nợ nữ còn, nàng Phượng Nam nhưng không cảm thấy tự mình làm sai. Đến nỗi vì sao đều mua hùng, nàng cũng chưa nghĩ tới nữ chủ có thể hay không bị nàng chơi không có, kia sao có thể? Nói như thế nào nhân gia đều có cái tác giả mẹ ruột che chở không phải? Cái kia? Gì? Trên vách đá đều là cái gì? Phượng Nam chính tương hy sinh cái tôi hạ, không nghĩ tới có thân thân bạn trai bảo hộ Điển Tuyết bởi vì nhàm chán, cầm tay nàng đèn tin hướng vào phía trong nhìn lên, cái thứ nhất phát hiện sơn động trên vách đá thanh hoa. Nàng nhịn không được tò mò hỏi ra tiếng tới. Liên tính là xem qua tiểu thuyết, lại có nguyên chủ ký ức phượng nam, cũng không thể xác định bọn họ là đi vào trong động bao lâu lộ mới nhìn đến trên vách đá bích họa. Hiện giờ điền tuyết kinh nghi ra tiếng, nàng ánh mắt cũng chuyển hướng về phía nam cung thiệu phía trước. Không nghĩ tới bọn họ lúc này mới vào núi động không bao lâu, liền thấy được tiên đoán chi họa, liền tính nàng ký ức phân không ra đi rồi bao lâu lộ, khá vậy sẽ không lúc này mới vào động còn có thể nhìn đến bên ngoài cửa động khi, liền thấy được tiên đoán chi họa mới đúng. Phượng Nam đi ra kiểu trúc nhai ôm ấp đi bước một đi đến đệ nhất bước họa trước, đương nhìn đến những cái đó trong trí nhớ bất đồng họa cảnh khi, nàng như sao trời xinh đẹp trong mắt có một tia mờ mịt, tùy nhớ hiểu rõ cười. Trong trí nhớ bức họa liền như hiện tại giống nhau, không giống nhân vi xuất hiện ở trên vách đá, mà lúc ấy bọn họ từ nơi đó ra tới sau, lại xem trên vách đá họa cảnh khi, liền nói quá. Này phiến bích họa chính là tiên đoán chi họa, hiện giờ bọn họ trước tiên đã đến, không có khả năng thật sự một chút đều không ảnh hưởng thế giới này, mà có chút đồ vật sẽ thay đổi, kia nơi này nếu thật là tiên đoán chi họa, hiện giờ sẽ phát sinh biến hóa cũng là bình thường. Lúc này Phượng Nam nhìn đến đệ nhất bức họa cảnh, có núi rừng có hồ hải, càng có núi tuyết đàn ứng, đây là một cái như cẩm tú Sơn hà, mỹ lệ thế giới. Đệ nhị bức họa cảnh thế nhưng là một cái xoay ngược lại thế giới đệ nhất chương họa cảnh thượng hết thảy đều giống bị đảo rớt đương ngươi tinh tế đối lập khi liền sẽ phát hiện kia phiến núi rừng trung thụ không bằng đệ nhất phúc thượng nhiều nhìn qua như nguyên họa giống nhau rậm rạp chỉ vì đệ nhị bức họa cảnh thượng thụ liền tính chỉ là một tây cũng thật lớn vô cùng mà nhất rõ ràng chính là đám kia đầu chim ưng đỉnh là đại địa nhất rõ ràng chính là đệ nhất phúc chúng nó vẫn là màu nâu hai trong mắt Ở đệ nhị bức họa thượng xuất hiện bất đồng nhan sắc, nâu đỏ hoàng lam lục đều có, nhiều nhất chính là màu xám. Hào kỳ quái bích họa A. Kế tiếp bọn họ nhìn đến mỗi một bức họa cảnh, đều ở hướng là đối trước một bức làm đối lập giống nhau, từ bình thường đàn ưng, đến xuất hiện hôi mắt ưng, lại đến sau lại, những cái đó hôi mắt ưng bắt đầu công kích mặt khác nhan sắc con ưng khổng lồ. Đúng vậy, đám kia ưng từ bình thường đến sau lại, sân xuyên biến hoa không lớn, Mà thực vật cùng động vật đều biến thật lớn, mà Phượng Nam nhìn đến cuối cùng, cũng coi như thấy được trọng điểm. Những cái đó ánh mắt bất đồng ứng phát ra cùng chúng nó ánh mắt giống nhau thuộc tính dị năng. Này! Giống như ma pháp thế giới a, Này đó bích họa bày ra chính là một cái thế giới thoát biến toàn quá trình đi. Như thế nào sẽ có loại này bích họa? họa như thế nào sẽ không có người? Nghe thấy cái này vấn đề... Phượng Nam bọn họ phản ứng đầu tiên không phải có quan hệ người nọ sự, mà là hỏi ra này vấn đề vị kia nhân huynh, Cảm ơn trời đất, lần này phát bệnh đột nhiên, khôi phục bình thường cũng mau, lúc này Nam Cung Thiệu không có kia bệnh trạng tà ác tươi cười, bọn họ rốt cuộc có thể bình thường nói chuyện thiếm. Tề dai dai ở xác định nhà mình biểu ca bình thường sau, không chút suy nghĩ liền trực tiếp vương chân. Chạm vào, ai nha, đau chết ca. Nam Cung Thiệu tất nhiên là biết vừa mới sự, Hắn lại không phải tinh thần phân liệt, chỉ là có khi liền như nữ tính đại di mụ tới giống nhau. Hắn cảm xúc cũng tới như vậy một lần đặc biệt khi đoạn, cho nên liền tính bị buộc mà cùng vách đá tương thân tương ái một chút. Hắn cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận, ai làm vừa mới là hắn khi dễ nhà mình tiểu biểu muội. Trưng 18, bất đồng kỳ ngộ. Hừ, thế dai dai một chút đều bất đồng tình cái kia đáng thương vô cùng nhìn nàng đại nam nhân, vô vô tay thượng không tồn tại cho bụi. Nàng ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn đương ẩn hình người lưu kiểu kiểu khi, hơi hơi nhíu mày, nàng liền không rõ, tiểu nam nam như thế nào sẽ nói nữ nhân này hữu dụng, xem nàng kia vâng vâng dạ dạ nhược cây dạng, thật là cho các nàng nữ nhân mất mặt. Lúc này tề dai dai không biết, không dùng được bao lâu, lưu kiểu kiểu biến hóa liền đánh vỡ nàng đối nàng nhận chi. Mọi người ở đây xem xong cuối cùng một bức họa khi, phượng nam ánh mắt liền vẫn luôn chăm chú vào đã tới rồi cuối vết đá cái này sơn động chính là một cái hành lang không có dư thừa phân nhánh lộ tự bọn họ nhìn đến đệ nhất bức họa vẫn luôn nhìn đến cuối cùng mười mấy bức họa cuối trên vách đá cái gì cũng không có cái này làm cho biết nội tình phượng nam trong lòng khẩn trương lên ở nàng trong trí nhớ này đối diện sơn động trên vách đá vốn nên có một bức đồ đằng mới đúng mà cái kia làm người nhìn sẽ choáng váng đầu đồ đằng đúng là dẫn bọn hắn tiến cái kia thần bí nơi truyền tống trợ, nhưng hiện tại vì cái gì không có nhìn đến chẳng lẽ nữ chủ nam chủ không có đến bọn họ thật sự không thể trước tiên đi nơi đó sao đáng chết cốt chuyện quân vì sao mỗi lần cho nàng hy vọng đến cuối cùng lại thu hồi nam tiểu muội làm sao vậy cái thứ nhất mẫn cảm phát hiện phượng nam có gì chính là khang kiến quân hắn vốn dĩ đang cùng điển tuyết ở nơi đó phân tích đệ nhất phúc cùng cuối cùng một bức họa thật lớn khác biệt lại vào lúc này phát hiện phượng nam quanh thân chính mạo áp suất thấp lập tức quan tâm hỏi Gia Thanh: "Tiểu Nam Nam, ngươi không có việc gì sao?" "Nam Nam, tiểu phượng Phượng, có việc cùng ca ca nói. Ngoan Nam Nam, có phải hay không phát hiện cái gì?" "Phó hội trưởng, ngươi nói đi, có việc tần bí thư giúp ngươi." Đối mặt tiểu trúc nhai bọn họ quan tâm, Phượng Nam vừa mới còn bực mình tâm tình lập tức chuyển hảo, nhẹ nhẹ ấm áp làm nàng không ở rối rắm đây là một tác giả dưới ngòi bút tiểu thuyết thế giới, từ nàng tới rồi thế giới này. Kỳ thật liền không có chân chính muốn dung nhập, nàng vẫn luôn cảm thấy tự mình là cái ngoại lai khách, sớm muộn gì vẫn là có thể trở về. Nhưng này một vòng đối mặt quan tâm nàng, nơi trốn chiếu cố nàng mấy người, nàng ở có bọn họ khi, thực tự nhiên mà quên mất nàng chỉ đương nơi này là cái tiểu thuyết thế giới sự thật. Ta, đang lúc Phượng Nam muốn nói gì khi, Lưu Kiều Kiều cũng tới gần lại đây, nàng trong lòng ghen ghét Phượng Nam hảo vận, có thể làm thiết bảy giác nhận đồng, lại cũng minh bạch lúc này nàng phải làm chính là cùng nàng đánh hảo quan hệ nói không chừng phượng nam sẽ trở thành nàng tiếp cận thiết bảy giác đột phá khẩu nhưng còn không đợi nàng đi đến phượng nam bọn họ gần chỗ chống không một vật kia phiến vách đá đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một bức đồ đàng hoạ liền ở bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây khi cái kia đồ đằng sáng lên đương bạch quang biến mất khi trong sơn động nơi nào còn có tám người thân ảnh liền ở bạch quang sáng lên khi phượng nam rất muốn mắng mộ tác giả Đương nhiên, nàng càng muốn mắng chính là tự mình, là nàng xuẩn, như thế nào quên kia chết tác giả quy mau thích giả thiết cái gì khai khởi phương pháp, vừa mới bọn họ là cách ra xem bình họa, càng đừng nói lưu kiểu kiểu vẫn luôn đã bị bọn họ bài xích bên ngoài, tự nhiên liền không có khả năng tập trung ở bên nhau, làm kia đồ đằng có bị kích hoạt cơ hội. Chính như phượng nam tưởng giống nhau, tiểu thuyết chung, chính là nữ chủ vẫn luôn đều triển ở hoa khỉ quân bên người. Khang kiến quân bọn họ lại giúp đỡ hoa khỉ quân không cho bạch tố tố tới gần cơ hội, mà hoa khỉ quân lại vẫn luôn ở chiếu cô Phượng Nam, cho nên từ đầu tới đuôi, bọn họ 8 người đều tập trung ở bên nhau, mới có thể không có phát hiện đồ đằng là đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp chuyển tống đi bọn họ, lần này nhân viên phân tán, đến là làm Phượng Nam phát hiện chuyện này. Trước mắt bạch quang biến mất, tiều trúc nhai bọn họ lại mở mắt ra khi, đã bị trước mắt cảnh sắc khiếp sợ tới rồi. Bên trái nơi xa là như viễn cổ rừng cây giống nhau, đại thụ đầm địa rừng rậm, liền như cự thú chi khẩu, làm người thấy sợ hãi, nguy hiểm dị thường. Lại xem bọn họ sở chạm nơi, đây là một tòa cổ xưa tường thành ngoại, mà tòa thành này tường như cự long bàn nằm tại đây, thế nhưng có hơn 30 mẹ cao, to lớn trang nghiêm, càng quan trọng là, trên tường thành kia rõ ràng từng vào máu tươi lễ rửa tội màu đỏ thấm, chứng minh rồi nơi này thường xuyên phát sinh đại hình chiến tranh. Phượng Nam đang xem đến tường thành ánh mắt đầu tiên, liền dại ra ở nơi đó, nàng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, này rõ ràng cùng cốt truyện không khớp hảo vật kiến trúc, thiệt tình không phải nàng muốn gặp đến. Tiểu thuyết chung cũng hảo, ký ức cũng hảo, rõ ràng là bọn họ bị truyền tống đến một chỗ có nhất cấp biến dị thú sinh tồn khu vực, bọn họ ở nơi đó đương một tháng giã nhân, từ ban đầu thấy thú bỏ chạy, đến phần sau tháng bọn họ thể chất tăng mạnh, có thể tám người khinh một thú mai cho đến bọn họ rời đi khi bọn họ ở một tháng trong chiến đấu lục tục kích phát ra dị năng cái này làm cho bọn họ trở về trước thông thống khoái khoái cùng nhất cấp biến dị thú chem giết một hồi hiện tại này tường thành là chuyện như thế nào a các vị không đợi phượng nam suy nghĩ cẩn thận ở bọn họ bên người trống rỗng xuất hiện một người hắn đã đến thập phần kinh dị giống như là từ hư vô trung đi ra đang xem đến hắn người hoa bể ngoài cùng ăn mặc cùng là hiện đại hình thức Này đến làm phượng Nam bọn họ lén lút an tâm không ít. Ở không biết địa phương, nhìn đến đồng hương tự nhiên sẽ cảm giác thân thiết. Nam tử thấy phượng Nam tám người ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn sau, tiếp tục nói, các vị khả năng có rất nhiều nghi hoặc, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chờ chúng ta vào thành sau, sẽ có người cùng các ngươi giải đáp, hiện tại. Hắn nói ánh mắt nhất nhất đảo qua phượng Nam, điền tuyết, tề dai dai, lưu kiều kiều, ở trong lòng dối dám một chút. Tiếp theo chống rỗng lấy ra bốn viên trái cây đưa cho bốn nữ, nói tiếp, nó có thể bảo vệ các ngươi, tin liền ăn nó. Giải thích rõ ràng. Tiêu trúc nhai tuy rằng không có cảm giác được các ý, lại cẩn thận mà chắn phượng nam trước người, nam cung thiệu hộ ở tề dai dai trước người, điền tuyết trực tiếp bị khang kiến quân ôm vào trong ngực, thần hoàng tử vốn là làm lơ lưu kiều kiều, như thế nào sẽ vào lúc này giúp nàng, hắn tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái cuối cùng đang muốn cùng kiểu trúc nhai cùng nhau hộ Phượng Nam khi, không nghĩ tới Phượng Nam đến là từ kiểu trúc nhai phía sau đi ra. Nàng trực tiếp đi vào Nam tử trước mặt, cái gì cũng không hỏi, liền cầm lấy ba viên trái cây, đưa cho tể dai dai cùng điển tuyết sau, tự mình cái thứ nhất cắn khẩu thịt quả. Khai ăn. Phượng Nam không phải ngốc lớn mật, lấy Nam tử chống rông xuất hiện năng lực, nàng đã minh bạch đối phương là cao dai dị năng giả, mà hắn nếu là muốn bọn họ mệnh, chỉ cần động động ngón tay liền nhưng thật không cần phải lo lắng lấy đồ vật tới độc chết các nàng càng đừng nói nàng ở nam tử nhìn về phía các nàng bốn cái nữ sinh trong ánh mắt thấy được thương hại lúc sau hắn mới lấy ra trái cây mà khi đó hắn ánh mắt là không thẹn với lương tâm thản nhiên nam tiểu mội phó hội trưởng lần này Kiều trúc nhai đến là không có ra tiếng phượng nam nhìn đến đồ vật hắn cùng nam cung tiểu tự nhiên cũng thấy được Chỉ là bọn hắn thói quen gặp chuyện cẩn thận Mới có thể hỏi nhiều một câu Chẳng qua, bọn họ cũng phát hiện Ở bọn họ hỏi ra khẩu sau Kia nam tử liền có muốn thu hồi trái cây hành động Nếu không phải phượng nam phản ứng mau Lúc này kia nam tử đã thu hồi trái cây đi Trưng 19, công tử như ngọc Nam tử vốn chính là hảo tâm rút một phen Hắn nhiều chuyện như vậy Nếu làm trong thành mỗ vài vị phát hiện Hắn tuyệt đối sẽ bị kia vài vị trở thành gái đinh trong mắt Phượng Nam quyết đoán làm hắn đối này nhiều càng nhiều hảo cảm, cũng liền không đang hối hận tự mình nhất thời hảo tâm, đặc biệt nhìn đến ba nữ sinh đều không có nhiều do dự liền đem trái cây ăn xong, hắn mới thu hồi ánh mắt, quét lưu kiểu Kiều liếc mắt một cái. Ta, ta không ăn, lưu kiểu Kiều thập phần hy mệnh, nhìn kêu màu đỏ tím trái cây, loại này chưa từng thấy đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn một ngụm, đối với Phượng Nam các nàng ba người tắt pháp, nàng là trở chế dễ ước. Tiêu Trúc nhai 4 năm ở phượng Nam các nàng ăn trái cây khi, liền bắt đầu khẩn trương lên, nam tử nhìn ra 4 người đối tam nữ quan tâm, lúc này mới đem cuối cùng một viên trái cây thu hảo, nghiêm túc mà giải thích nói, ở chỗ này, nữ tính dị năng giả địa vị rất cao, tương phản chính là không có dị năng nữ tính, nếu dung mạo quá mức xinh đẹp chỉ cần dị năng giả coi trọng, kết cục chỉ biết luân vì ngọn vợ, vừa mới trái cây là chuyển hình quả, ăn nó trong 1 tháng, đều sẽ làm này bên ngoài. Bày ra ra khác phái khi dung mạo, tinh thần lực cũng phát hiện không được. Chính như nam tử nói giống nhau, Phượng Nam, Điền Tuyết, Tề Giai Giai ba vị nữ sinh dung mạo đều là thượng thừa, còn thuộc về ba vị bất đồng loại hình. Như vậy các nàng ở đại học ga khi cũng đã thực hấp dẫn người, càng đừng nói, tại đây loại xa lạ địa phương, các nàng dung mạo có thể nói, chính là thai hỏa ngọn nguồn, lộng không tốt, các nàng mệnh đều khả năng lưu tại này. Nam tử thuyết minh khi, phượng nam tam nữ bộ dáng cũng ở tùy theo chậm dại chuyển biến liền như nam tử nói giống nhau vốn dĩ kiểu kiểu nhược nhược ba nữ sinh không đến mười phút toàn bộ từ tóc dài phiêu phiêu tiếu giai nhân biến thành nam nhi bên ngoài phượng nam tử trắng non ngọc da mày liêu phấn môi tiểu tiên nữ trực tiếp biến thành tóc ngắn tinh xảo tuyệt sắc tiểu công tử đặc biệt một đôi thanh triệt mắt hạnh liền như trong trời đêm bắc cực tinh lộng lây vô cùng không nói tề dai dai cùng điền tuyết nam sinh dung mạo Liền phượng nam bộ dáng trực tiếp xem ngây người ở đây mọi người, cái kia nam tử càng là liên tục càng thán, cô nương hiện tại bộ dáng có thể so thượng chúng ta thiếu thành chủ, tại hạ về sau kêu ngươi tiểu công tử đi. Phượng nam một đôi sâu không thấy đáy mặc ngọc hai tròng mắt còn lại là liễm hết sau cơn mưa cầu vồng, rung động lòng người, nàng nhẹ nhàng chấp động hạ lông mi, tay nhỏ phóng tới ngực chỗ, phát hiện ngực thật sự bình, lại chuyển mục nhìn về phía đồng dạng ngực phẳng ngự tỉ tê dai dai. Nàng viết viết cái miệng nhỏ, cái gì cũng chưa nói. Ngự tỷ đại nhân đều không có kia đối làm nàng hâm mộ đại bạch thỏ, nàng còn có cái gì đáng để ý, thành Thái Bình công chúa, cũng so với bị trở thành ngoạn vật cường đi. Thật, thật sự biến thành nam sinh. Tân hoàng tử kinh ngạc mà dại ra ở đường trường, không chỉ là hắn kinh ngạc, mặt khác mấy người đồng dạng, mà kiều trúc nhai cùng nam cung thiệu ở giật mình trái cây thần kỳ đồng thời, càng đối nam tử trong miệng dị năng hai chữ. Có không tốt cảm giác, bọn họ hai người nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Tiểu tuyết, ngươi thật sự biến thành nam nhân sao. Chúng ta như vậy, có tính không đi phong. Khang kiến quân nói, bàn tay to hoàn điển tuyết vòng eo, còn ở trên mặt nàng hôn một cái. Ghê thởm. Nha, lại giải cầu lương. A quân, đủ rồi. điền tuyết ghét bỏ mà đẩy đẩy lại tưởng lại thân nàng khang kiến quân, nghiêm túc mà cảm giác một chút sau. Mới nói, ta không nhiều da không nên nhiều đồ vật, chỉ là ngược bình, tóc đoạn, nhiều hầu kết, thân thể giống như cũng cảm giác cũng lạnh lắm chút. Nói đến này, nàng ánh mắt nhìn về phía phượng nam, khó hiểu mà tiếp tục nói, vì sao nam nam thân hình không có cảm giác được có điều biến hóa. Nam tử nhẹ nhàng cười, tiểu công tử thân hình không có biến hóa, chỉ vì nàng còn không có thành niên, liền tính ăn chuyển hình quả cũng sẽ không làm nàng thân hình chuyển biến vì thành niên nam tử nên có không xương. Phượng nam hiện tại bộ dáng có thể dùng công tử như ngọc tới hình dung, mà nam tử nhìn về phía nàng trong ánh mắt nhiều ti chỉ do hảo cảm, từ này liền xem ra nam tử đối hắn thiếu thành chủ có bao nhiêu sùng bái, thế nhưng có thể chỉ vì phượng nam hiện tại dung mạo xuất sắc cùng thiếu thành chủ một cái trình độ, là có thể làm nam tử gia tăng hảo cảm. Này trái cây hảo thần kỳ, Ta vừa mới chỉ là cảm giác được toàn thân ma ma, bộ dáng liền thay đổi. Thiên sinh, này trái cây có cái gì tác dụng phụ sao? tiêu Trúc nhai lo lắng mà nhìn bên người ba nữ sinh. Nam tử gật đầu trả lời, kêu ta lê ca đi, này chuyển hình quả mất đi hiệu lực sau. Sẽ có một ngày thân thể suy yếu, mặt khác tác dụng phụ liền không có. Biết chỉ là suy yếu một ngày, bốn nam hơi chút tiến lòng, bọn họ vấn đề rất nhiều, lê ca lại vào lúc này. Ánh mắt nhìn thẳng Lưu Kiều Kiều, còn không đợi Lưu Kiều Kiều có điều phản ứng, nàng người đột nhiên mềm đến hôn mê bất tỉnh. Này! Phượng Nam bọn họ không do nguyên do hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung tới rồi Lê Ca trên người. Lê Ca bình tĩnh mà đem trên mặt đất Lưu Kiều Kiều nắm lên, mới trả lời, nàng này dung mạo ở chúng ta này cũng liền giống nhau, không có người sẽ nhìn thượng, ta lấy ra tới trái cây sự, không thể truyền ra đi nếu như bị những người khác đã biết không chỉ các ngươi ba người sẽ đưa tới phiền thoái chính là ta cũng hảo không được nàng không ăn chuyển hình quả tất nhiên là sẽ không giúp các ngươi bảo mật vậy không thể làm nàng còn nhớ rõ các ngươi là nữ sinh sự những lời này nếu là làm lưu kiều kiều nghe được nhất định sẽ khí hộp máu đi đối với một cái ái mỹ nữ nhân như thế nào sẽ chịu được người khác nói nàng dung mạo giống nhau kia như thế nào làm nàng quên Tiêu trúc nhai bọn họ là người thông minh Tất nhiên là từ Lê Ca nói xôi thai ra, hắn lấy ra truyền hình quả là ở giúp vượng nam các nàng, lại cũng sẽ ở bại lộ sau, cho hắn mang đến phiền thoái. Lúc này Kiều Trúc nhai bọn họ đối Lê Ca nhiều thiệt tình càng kích. Lúc này vô luận bọn họ có bao nhiêu nghi vấn, nhưng vẫn là nhà mình các nữ hài an toàn càng quan trọng, cho nên bốn nam đều đem tâm tư đặt ở như thế nào xử lý lưu Kiều Kiều sự thượng. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Ta là chịu thiếu thành chủ chi mệnh tới đón của các người, nàng ký ức chỉ cần thiếu thành chủ ra ngựa, một giây làm nàng không ở ký ức đến không nên nhớ rõ sự. Phượng Nam nghe vậy, lẩm bẩm nói, tinh thần hệ dị năng giả. Tiểu công tử hảo thông minh, thiếu thành chủ thật là cao dai tinh thần hệ dị năng giả. Dị năng giả ngũ cảm vốn là tăng mạnh, lê ca càng là cao dai dị năng giả, tất nhiên là nghe được Phượng Nam nói. Đối với Phượng Nam như thế nào biết dị năng giả sự? Tiêu trúc nhai bọn họ đến là không có nghĩ nhiều, ở bọn họ trong thế giới, điện ảnh cùng tiểu thuyết đều có cùng loại đồ vật, đều nói không có lửa làm sao có khói, xem ra tiểu thuyết thật đúng là nguyên với sinh hoạt ta. Phượng Nam không cảm thấy bị nghe được có gì chột dạ, nàng ánh mắt sạch sẽ thanh minh, kia một thân khí chất như không cốc Gulan, lan, trầm tĩnh điềm đạm như kính hoa thủy nguyệt, mê người tâm hồn. Như vậy Phượng Nam làm Lê Ca có loại quen thuộc cảm nhưng hắn chính là nhớ không nổi loại này quen thuộc cảm là từ đâu tới thiểu công tử họ gì phượng phượng nam trở về cái đạm cười cấp lê ca tiếp tục nói ta kêu phượng nam chương hai mươi mặt thế là tiến hóa họ phượng sao lê ca tinh tế nhìn phượng nam trong chốc lát lại cúi đầu trầm tư trong chốc lát chỉ là hắn càng muốn mày liền nhăn càng chặt đúng lúc này hắn tựa hồ thu được cái gì tín hiệu không ở nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng nói Các ngươi thả lỏng tâm thần, thiếu thành chủ làm ta mang các ngươi đi thành chủ phủ. Hảo, phiền toái. Tiêu trúc nhai còn nhớ rõ vừa mới Lê Ca nói qua, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tự nhiên liền khách nghe theo chủ gật đầu đồng ý. Lê Ca bắt lấy hôn mê chung lưu tiểu tiểu, mang theo Phượng Nam bọn họ cùng nhau dùng không gian thuần gì, tới rồi một tòa hoa mỹ phủ đệ, mà bọn họ xuất hiện địa phương vừa lúc là một chỗ trong hoa viên, nơi này kỳ hoa dị thảo Không, có một loại là địa cầu thực vật, không đợi Phượng Nam bọn họ lấy lại tinh thần, liền thấy một màu lam nhạt áo dài nam tử chậm rãi đi tới. Cái này nam tử không một chỗ không tinh xảo hoàn mỹ, nhất đặc biệt chính là kia một đầu quá eo màu bạc tóc dài, một đôi thâm thúy mắt tím, thon dài tuấn lãng thân hình, mà hắn kia trường phương đông người đặc có tuyệt sắc dung mạo, làm người vô pháp hoài nghi hắn huyết thống. Hắn liền như từ họa trung đi ra trích tiên tượng thần. Nghĩ đến Lê ca câu kia, Cô nương hiện tại bộ dáng có thể so thượng chúng ta thiếu thành chủ, làm phượng nam bọn họ minh bạch, người tới tất nhiên là nơi này thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ, nàng làm sao bây giờ? Lê ca một chút đều không trột dạ mà đem bị hắn đánh vượng khách quý lắc lắc, ngay cả hắn vừa mới lấy ra chuyển hình quả sự, hắn cũng chưa lo lắng có thể hay không bị trừng phạt. Hắn là thiếu thành chủ tâm phúc, đi theo thiếu thành chủ mau trăm năm, tất nhiên là sẽ không làm vi phạm thiếu thành chủ buồn ý sự. Nam tử nhẹ nhàng hàng tay, tại hạ Lâu Vân Thương, là nơi này thiếu thành chủ, đại gia nghi hoặc, tại hạ chờ hạ sẽ vì các vị giải đáp. Lâu Vân Thương nói, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua lưu tiểu kiều sau, liền đối với lê ca khẽ gật đầu, liền mang theo tiểu trúc nhai bảy người hướng về hoa viên một bên đỉnh hóng gió đi đến. Một cái buổi chiều, Phượng Nam bọn họ rốt cuộc minh bạch tự mình như thế nào sẽ đến nơi này, cũng từ Lâu Vân Thương thiếu thành chủ nơi đó đã biết càng nhiều bí văn. Nguyên lai địa cầu ở viễn cổ khi, kỳ thật chính là dị năng giả thế giới, chỉ là dị năng giả quá độ sử dụng dị năng, làm trên địa cầu dị năng giả càng ngày càng thưa thớt, mà mỗi một thế hệ giáng sinh xuống dưới dị năng giả cũng càng ngày càng ít. Các trên đại lục dị năng giả nhóm, không thể không vì hậu đại kéo dài, đem địa cầu phong ấn lên, mà vì không cho dị năng giả như vậy biến mất, bọn họ ở các đại lục mà nội dứt bỏ ra một mảnh địa vực, lấy dị năng lượng phong ấn trụ, dị năng giả hậu đại liên tất cả đều chuyển rời đến phong ấn nơi sinh sống. Sớm tại viên của dị năng giả nhóm phong ấn chô ở cầu khi, cũng đã tính ra 2111 năm địa cầu liền sẽ bởi vì địa tâm chô mấy vạn năm tới tổn chữ xuống dưới đại lượng dị năng lượng, đánh vỡ phong ấn, làm địa cầu lại lần nữa trở thành thích hợp dị năng giả sinh tồn nơi. Mà trên địa cầu hiện tại bình thường sinh vật nhóm, đem lần này dị năng lượng lễ rửa tội hạ, xuất hiện tân dị năng giả, hoặc là kích phát tiềm lực thất bại mà biến thành cùng loại tang thi sinh vật. Bất quá, lấy hiện đại nhân loại thể chất có thể trở thành dị năng giả sẽ chỉ là số ít, phần lớn đều là ở dị năng lượng lễ rửa tội hạ, tăng mạnh một chút thân thể cơ năng. Lâu vân thương sẽ biết vượng nam bọn họ tám người đã đến, có thể nói, đây là y trời, cũng là nhân vi, ở các đại lục đều có đồng dạng phong ấn nơi, chỉ có nhóm đầu tiên đi vào nơi nào đó phong ấn mà tám người, trở thành đệ mở ra đệ nhất chỗ phong ấn mà chìa khóa. Nếu bọn họ đã đến khi, chứng kiến chính là nhân loại sinh hoạt mà, như vậy, đã nói lên bọn họ là nhóm đầu tiên đi vào phong ấn mà người. Mà nhóm thứ hai về sau tiến vào phong ấn mà tám người, đều đem bị truyền tống đến giã ngoại đối ứng nhất cấp biến dị thú sinh hoạt khu. Lúc này Phượng Nam cũng không thể không cảm thán hạ cốt truyện quân hay thay đổi, bọn họ trước tiên tới một tháng, liền đem toàn bộ cốt truyện mấu chốt nhất chỗ cấp thay đổi. Ai sẽ nghĩ đến? Lúc trước cổ nhân cũng như thế hố người, làm ra như vậy cái đặc biệt phong ấn, nhóm đầu tiên tiến vào không chỉ là 4 nam 4 nữ, còn 1 2 phải là không có từng vào nam nữ việc thuần tịnh thân thể, chỉ có như vậy nam nữ, mới có thể tính nhóm đầu tiên tiến vào giả. Càng quan trọng là nhóm đầu tiên tiến vào giả sẽ cho đối ứng đại lục đem mang đến chỗ tốt, bị phong ấn địa phương ở địa cầu khôi phục đến dị năng giả nhưng sinh tồn thế giới sau, phong ấn mà tự nhiên cũng sẽ tiếp chi mở ra. Mà này nhóm đầu tiên tiến vào phong ấn mà, chính là chú định phong ấn mà mở ra chính tự. Phượng Nam không biết tiểu thuyết chung nhóm đầu tiên trở về chính là cái kia phong ấn mà, tiểu thuyết là quay chung quanh nữ chủ viết, nhưng từ lâu vân thương nói chung, nàng mới hiểu được, này nhóm đầu tiên trở về phong ấn mà có bao nhiêu quan trọng, có thể nói, có thể hay không trở thành sớm nhất tiêu diệt tăng thi đại lục, liền phải xem trở về dị năng giả nhóm. Đương nhiên chỗ tốt nhưng không chỉ có điểm này. Nghe xong lâu vân thương giảng thuật, tiểu trúc ngay cái thứ nhất mở miệng hỏi, lâu công tử ý tứ là nói 2.111 năm địa cầu liền sẽ tiến vào mạ thế. Ha ha, các ngươi kêu có tang thi thế giới là mạ thế à, chúng ta tổ tiên kêu tiến hóa thế giới. Đứng ở lâu vân thương phía sau lê ca cười ha ha mà sửa đúng. Vô luận là mạ thế vẫn là tiến hóa thế giới, cũng chính là sang năm toàn bộ thế giới liền như sinh hóa nguy cơ giống nhau đi tân hoàng tử nghĩ đến chỗ đã thấy những cái đó bích họa nghĩ lại đàn hưng chi gian kia thảm thiết giết chóc hắn lập tức không bình tĩnh mà trắng mặt sinh hóa nguy cơ phượng nam đến là bình tĩnh mà lấy ra tự mình di động mở ra phía trước liền đao loạt sinh hóa nguy cơ điện ảnh đưa cho lâu vân thương nàng cho dù có nguyên chủ ký ức nhưng đối với kia lại xấu lại ghê tởm tăng thi nàng cũng không dám bảo đảm đến lúc đó thật sự gặp được sẽ không dọa khóc tự mình vì luyện lá gan Nàng này một vòng không thiếu xem sinh hóa nguy cơ loại điện ảnh, càng là mỗi ngày mang theo tiểu phượng rung ra cửa chạy bộ, bữa tối sau làm một ít thích hợp bọn họ tỷ đệ rèn. Luyện! Lâu Vân Thương cùng Lê Ca đang xem tới tay cơ thượng điện ảnh sau, bọn họ tươi cười bất biến, một chút đều không có bị kia ghê tẩm sinh vật sở ảnh hưởng. Lê Ca còn treo chọc nói, thiếu thanh chủ, nguyên lai chúng ta tổ tiên đối phó Sơ Đại Tăng Thi là cái này tính tình A. Sơ Đại Tăng Thi Đúng vậy, Lâu Vân Thương đưa điện thoại di động còn cấp Phượng Nam, ánh mắt ở đối thượng Phượng Nam sạch sẽ thanh triệt con ngươi khi, hắn thâm thúy hai tròng mắt chung lướt qua cái gì, mau ngay cả vẫn luôn chú ý hắn tiểu trúc nhai cùng Nam cung thiệu đều không có phát hiện. Chờ Lâu Vân Thương đem sơ đại tang thi sự giải thích rõ ràng, Phượng Nam bọn họ sắc mặt đều có chút không tốt, sơ đại tang thi kỳ thật chính là nhân loại tiến hóa thất bại chuyển biến, lúc ban đầu chúng nó là không có trí tuệ. Chỉ biết tìm kiếm huyết nục tới thăng cấp, mà chúng nó bề ngoài liền như sinh hóa nguy cơ chung giống nhau. Bộ dáng thập phần cùng bố, chờ chúng nó có trí tuệ, cấp bậc tăng lên sau. Chúng nó thân thể cơ năng liền sẽ tùy theo chậm rãi khôi phục, mà một thế hệ tăng thi. Thân thể cơ năng khôi phục sau, sẽ so với dị năng giả sinh dục năng lực phải mạnh hơn rất nhiều. Trưng 21, nhất kiến trung tình. Một cái bình thường dị năng giả, muốn có hậu đại là thấp cùng người thường gấp 3 mà tang thi lại sẽ không có loại này vấn đề, chúng nó sinh dục năng lực so với nhân loại bình thường còn muốn cao hơn gấp hai, càng phiền toái chính là tang thi nếu lựa chọn bình thường nữ tính kiếp sau dục hậu đại kia sẽ là năm lần trinh lệnh, mà bình thường nữ tính sinh dục tang thi trẻ con chỉ cần nửa năm thời gian, chính là này một chuyện liền có thể nhìn ra, dị năng giả xuất hiện càng sớm, bù trừ lẫn nhau diệt tang thi liền càng hữu lực. Hướng lâu vân thương bọn họ này đó ở phong ấn mà dị năng giả cùng biến dị thú giết chóc nhiều năm, tự nhiên đối phó mới đầu đại tăng thi muốn dễ dàng, đồng thời bọn họ đối dị năng nắm giữ kinh nghiệm cũng có thể trợ giúp tân dị năng giả nhóm, càng mau học được sử dụng bọn họ dị năng, này so với tự mình sờ soạng đi tới, muốn càng mau thích hướng tiến hóa sau tân thế giới. So với sơ đại tăng thi đáng ghê thởm, chờ chúng nó no tới rồi năm cấp sau, bộ dáng liền bắt đầu hướng về người bình thường chuyển biến mà đương chúng nó thăng cấp đến nhất định độ cao cuối cùng chỉ là làn da vì than chi sau dung mạo thượng so với nhân loại còn muốn xinh đẹp mà tân sinh tang thi trẻ con bề ngoài liền như năm cấp sau tang thi giống nhau biết đến càng nhiều kiều trúc nhai bọn họ càng lo lắng không cần xem tiểu trúc nhai là lựa chọn tốt nghiệp sau đi vào thương giới nhưng nhà hắn tam đại đều là ở chính giới phát huy đối với mặt thế tiểu thuyết hắn cũng là xem qua liền minh bạch nếu thật sự có mặt thế như vậy đến lúc đó chính là cường giả vi tôn thế giới lấy phong ấn nơi dị năng giả thực lực bọn họ hoa chính căn bản là không đối phó được nếu này phong ấn mà dị năng giả muốn thống trị hoa quốc quân chính hai giới hợp lực đều không thể đối kháng loại sự tình này không chỉ là kiều trúc nhai nghĩ tới nam cung thiệu khang kiến quân bọn họ bảy người đều nghĩ tới tiểu thuyết cũng hảo phượng nam ký ức cũng hảo đều không có loại tình huống này phát sinh này cũng làm nàng không biết phải làm sao bây giờ Lại càng không biết có nên hay không giúp Lâu Vân Thương bọn họ mở ra thông hướng bên ngoài phong ấn. Nàng là tưởng chơi suy sụp cốt truyện, lại không nghĩ tới thai họa đến nhân loại bình thường đối mặt mặt thế, còn tự mình giải phong này đem đau nhọn. Tinh thần lực cường đại Lâu Vân Thương liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy người lo lắng cái gì, hắn mở miệng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi nên minh bạch, phương đông trên đại lục có phong ấn nơi, mặt khác mấy khối trên đại lục đồng dạng có, sớm tại phong ấn bắt đầu. Các đại lục tổ tiên liền có nghĩ đến quá hai cái văn minh thế giới lại lần nữa tụ vấn đề, vì không cho đời sau người mang đến ảnh hưởng, tổ tiên nhóm sở hạ phong ấn thập phần phức tạp, tại ngoại giới không có xuất hiện. Ngang nhau đồng cấp dị năng giả khi, phong ấn mà nội cao giai dị năng giả là không thể rời đi phong ấn mà, toàn bộ phong ấn mà phân ra tầng 20 phong ấn, các ngươi có thể mở ra cùng này tầng 20 không quan hệ, chỉ là đem nơi này cùng ngoại giới thông đạo mở ra. Tầng thứ nhất phong ấn phải chờ tới dị năng lượng bùng nổ khi, mới có thể mở ra, đến lúc đó một bậc dưới dị năng giả liền có thể tự do xuất nhập nơi này đến ngoại giới đi. Tiêu chúc nhai mấy người nghe vậy, an tâm không ít, tiền bối trí tuệ bọn họ vẫn là tin quá, nói nữa, bọn họ muốn hoài nghi, cũng phải nhìn bọn họ tự thân có hay không đi phản kháng tư bản không phải. Ta còn là không suy nghĩ cẩn thận, này cái thứ nhất cởi bỏ phong ấn có chỗ tốt gì. Mặt khác trên đại lục phong ấn mà không phải cũng là có thể mở ra sao. Tần hoàng tử khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn lâu vân thương. Ai nha, nhà ta thiếu thành chủ không phải đều nói, chỉ có cái thứ nhất cởi bỏ phong ấn trên đại lục dị năng giả mới có thể trước tiên xuất hiện tại ngoại giới, mặt khác phong ấn mà dị năng giả phải chờ tới nửa năm sau mới có thể xuất hiện thông hướng bên ngoài thông đạo. Lê ca rõ ràng này nửa năm chi kém sẽ đối bọn họ phong ấn nơi có bao nhiêu đại ảnh hưởng, không chỉ là có thể giúp đỡ ngoại giới nhân loại, kỳ thật đồng thời sớm một bước đi ra ngoài, cũng có thể đối bọn họ phong ấn nơi dị năng giả mang đến lớn lao chỗ tốt, đồng thời cũng cho bọn họ cấp thấp dị năng giả nửa năm trưởng thành thời gian. Chúng ta này đó trở thành nhóm đầu tiên tiến vào phong ấn nơi người, sẽ không không có thuộc về chúng ta kỳ ngộ đi. Thế giai giai đối dị năng giả là hâm mộ. Ha ha. Tự nhiên nơi này có thuộc về các ngươi kỳ ngộ, một tháng thời gian, các ngươi sinh hoạt ở chỗ này liền tinh cái gì cũng không làm, cũng có thể ở các ngươi trong cơ thể gieo dị năng hẳn giống. Lê Ca nói Hảo không thèm để ý chỉ hướng tự mình ngược chỗ, tiếp tục nói, có dị năng hẳn giống, ở dị năng lượng bùng nổ khi, các ngươi liền sẽ ở trước tiên được đến thuộc về các ngươi dị năng, không cần lại chịu đựng bạo động dị năng lượng nhập thể chi nguy. Bạo động dị năng lượng Nam cung thiệu lập tức liền bắt được mấu chốt chỗ, ân, giống như là tồn chữ khí giống nhau, tồn chữ năng lượng quá mãn, ở nó tiết lộ ra tới khi, năng lượng tự nhiên không ổn định, dị năng lượng đồng dạng như thế. Đây cũng là vì sao sẽ có đại lượng nhân loại thừa nhận không được dị năng lượng lễ rửa tội tiến hóa thất bại nguyên nhân. Lúc này Phượng Nam xem như suy nghĩ cẩn thận trong trí nhớ. Vì sao bọn họ từ phong ấn nơi đi ra ngoài tám người ở dị năng tu luyện cùng công kích thượng muốn cao hơn mặt khác dị năng giả, bọn họ là ở một tháng phong thả thí ứng tân hoàn cảnh trung trưởng thành lên, thân thể không có bị bạo động dị năng lượng đánh sâu vào, tự nhiên ở tiếp thu dị năng lượng khi, bọn họ nhân sớm có dị năng hẳn giống, khởi điểm so với mặt khác tân dị năng giả muốn cao thượng rất nhiều. Bất quá, nàng nhớ rõ bọn họ rõ ràng rời đi phong ấn nơi trước, liền đều đã có thể sử dụng dị năng. Như thế nào sẽ nghe Lê Ca theo như lời, bọn họ này một tháng chỉ có thể được đến dị năng hẳn giống? Không phải là, tại giã ngoại sinh tồn một tháng, cùng bên trong thành đoạt được bất đồng đi. Điền tuyết vẻ mặt hy thiết mà truy vấn, không có cách nào giải quyết sao. Lâu Vân Thương nhàn nhạt lắc đầu, nếu có thể giải quyết, bọn họ tự nhiên muốn giải quyết loại này thai hoàng ẩm, tiến vào một cái phát triển trung tiến hóa thế giới, so với đối mặt một cái tàn phá mặt thế. Bọn họ cũng là muốn lựa chọn người trước, nhưng bọn họ năng lực đối kháng không được thiên nhiên. Phượng Nam vẫn luôn là như suy tư gì mà nghe, đương nhìn đến điển tuyết tảm đạm xuống dưới khuôn mặt nhỏ, nàng mở miệng nói, các ngươi trong miệng nhóm người thứ nhất, cần thiết là phải có trở thành dị năng giả tiềm lực giả mới được đi. Ân, chỉ có như vậy máu mới có thể mở ra thông hướng bên ngoài thông đạo. A, dung huyết, nhiều ít, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần mỗi người một giọt liền có thể, chúng ta là nữ sinh thân phận, sẽ không bại lộ đi. Yên tâm, phong ấn nơi người chỉ là biết yêu cầu 8 người tới cởi bỏ cửa thông đạo, mặt khác chỉ có mỗi đại trung tâm thành thiếu thành chủ mới có thể cảm kích. Trung tâm thành Phong ấn nơi chung có 7 tòa thành trì, trung tâm thành là lúc ban đầu phong ấn trung tâm, ở không có đem tầng 20 phong ấn đều cởi bỏ trước, mặt thế sau, chỉ có thông qua trung tâm thành, mới có thể ra vào ngoại giới liền ở một hỏi một đắc chung bị sáng sớm ném ở góc lưu kiều kiều phát ra thấp thấp tiếng rên rỉ chính trò chuyện mọi người ánh mắt đều chuyển hướng nàng nơi góc liền thấy nàng chậm rãi giật giật thân thể chờ nàng mở to mắt khi trong mắt mê mang cùng dại ra đổi lấy nam cung thiệu ghét bỏ hừ lạnh mất mặt chương hai mươi hai tìm đường chết kiều kiều lưu kiều kiều đang nghe đến quen thuộc thanh âm lập tức lấy lại tinh thần nàng phát hiện tự mình lúc này chính nửa dựa vào một trụ ngồi dưới đất nàng kinh hô một tiếng nhảy lên nhìn về phía phượng nam mấy người truy vấn nói chúng ta đây là ở đâu ai nàng lời nói mới nói đến một nửa vừa lúc thấy được sườn mặt đối với nàng lâu vân thường, chỉ là một cái sườn mặt nàng đã bị kia trích tiên tuyệt mị phong thái mê quên mất đang muốn xuất khẩu chất vấn chỉ biết si ngốc mà nhìn đối phương sườn mặt đối với lưu tiểu kiều, kiều chưa nói xong nói Phượng Nam mấy người trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là muốn biết là ai làm nàng một cái kiểu kiểu nhược nhược đại tiểu thư đến trên mặt đất nửa ngày, đối với lê ca phía trước loại này an bài, nói thật, Phượng Nam bọn họ không một cái đường hồi sự. Hoa si, Tân hoàng tử lánh trào mà đưa lên một cái xem thường, trong lòng quyết định này một tháng, hắn đều sẽ làm lơ lưu kiểu kiểu. Nước miếng chảy ra, tề dai dai cười trêu chọc, lúc này nàng nam tử bề ngoài làm nàng hành sự càng tùy tính may mà lúc trước bọn họ tới cắm trại giã ngoại khi điền tuyết một hai phải thống nhất mặc quần áo bọn họ tất cả đều là một thân trung tinh áo ngụy trang lưu kiểu kiều nghe vậy theo bản năng mà sát hướng khỏe môi đương nàng nghe được lớn nhỏ không đồng nhất tiếng cười khi khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh ngừng đỏ đang xem thanh trêu chọc nàng là ai khi nàng có chút mất tự nhiên nói tề đồng học ngươi sao lại có thể nói như vậy ta Ngươi không phải nói nam sinh muốn cho nữ sinh sao. Tề dai giai mặt đen hắc, vốn định nói lao nương là nữ sinh. Ngươi không cần một bộ thẹn thùng mà nhìn lao nương. Lao nương kia lời nói là nói cho tự mình người nghe. Ngươi nha một ngoại nhân, nơi nào yêu cầu người nhường. Con hảo nam cung thiệu phản ứng rất nhanh. Hắn ở tề dai giai mở miệng trước một phen bưng kín nàng miệng. Cười ta khí nói, lưu đồng học, ngươi nên biết nam nữ chịu chịu không thân. Chúng ta một đám nam nhân. Liền bởi vì muốn chiếu cấu ngươi thanh danh, mới có thể chờ ở nơi này. Nam Cung Thiệu lời này vừa nói ra, ngay cả phía trước Lưu Kiều Kiều vì sao hôn mê trên mặt đất sự, đều không cần giải thích, càng là vì về sau bọn họ bảy người lại như thế nào xa cách Lưu Kiều Kiều đều tìm hảo lấy cớ, không thể không nói, yêu nghiệt giáo thảo chính là phúc ác. Bất quá hắn có phải hay không Lưu Đồng Học là hiện đại muội tử? Đương nhiên là có lâu thiếu thành chủ bổ lầu. Thật đúng là không cần lo lắng lưu kiểu kiểu sẽ hoài nghi cái gì, tinh thần lực ám chỉ tuyệt đối là vào nhà cướp của át không thể thiếu thần kỹ. Tề giai giai đang nghe đến một đám nam nhân, khi mới nhớ tới tự mình hiện tại bề ngoài là nam tử sự, nàng lập tức kéo xuống nam cung tiểu tay, vẻ mặt chính khi nói, lưu đồng học, ta biểu ca nói rất đúng, chúng ta cũng tưởng giúp ngươi, nhưng chúng ta tới nơi này nhiều quy củ, vì ngươi hảo, chúng ta chỉ có thể làm chờ ngươi đã tỉnh phượng nam đang nghe đến đông đủ giai giai cuối cùng một câu khi nhìn đến lưu kiều kiều biểu tình nàng bất đắc dĩ mà vỗ chán than nhẹ tề tỉ tỉ đây là muốn liêu mội tiết tấu sao không thấy được mô nữ đều không cần liêu cũng đã xuân phong nhộn nhạo sao chính như phượng nam đoán giống nhau tề giai giai không cảm thấy tự mình nói có gì vấn đề nhưng đối mặt nam sắc tự mê lưu kiều kiều tất nhiên là suy nghĩ nhiều kia cái gì vì ngươi hảo khiến cho nàng lập tức tìm không thấy bác Tự nhận là nhiều như vậy Mỹ Nam ngồi ở cùng nhau chờ nàng tỉnh lại, thuyết minh nàng cá nhân mỹ lực có bao nhiêu lớn, nhưng tiểu thư nàng thật đáng tiếc mà, đã trong lòng có người. Ở lưu Kiều Kiều trong mắt, đình hóng gió trung chín đại Mỹ Nam các có đặc sắc, mà nàng liếc mắt một cái, liền đối lâu vân thương này trích tiền Mỹ Nam nhất kiến trung tình. Tê Đồng Học, Nam Cung Đồng Học, cảm ơn các người chờ ta tỉnh lại. lưu Kiều Kiều Nhu nhược mà khinh thanh tế ngữ mà nói, Nàng đã quên tự mình vừa mới là ở đâu tỉnh lại, càng là không có phát hiện tự mình ký ức sớm đã bị người động qua tay chân. Kiều trúc ngai kinh ngạc cùng lâu vân thương kia liếc mắt một cái chi uy, vẫn là có chút không yên tâm hỏi, Lưu đồng học, ngươi còn nhớ rõ nàng là ai sao? Hắn chỉ hướng điền tuyết, mà điền tuyết chỉ là trở về cái thuộc về nàng chiêu bài điểm Mỹ tươi cười. Lưu kiều kiều chấp chấp mắt vẻ mặt khó hiểu mà nhìn một cái kiều trúc ngai, lại nhìn nhìn điền tuyết, mới nói, Tiểu học trưởng làm sao vậy? Điền vũ đồng học có cái gì vấn đề sao? Không có. Tiêu Trúc Nhai nói chuyện khi, đẩy đẩy trên mũi kính phẳng mắt kính, âm thầm lại đánh giá xuống lầu vân thương. Lúc này hắn đến không ở lo lắng bọn họ an toàn, lấy lầu vân thương năng lực. Nếu là tưởng đối phó bọn họ, thật sự chỉ là động động tinh thần lực liền có thể. Như vậy bọn họ liền như nhân ra trong mắt tiểu con kiến giống nhau. Nếu là tưởng tính kế bọn họ, căn bản là không cần thiết. Điền Vũ Điền Tuyết chú ý tới chính là nàng tên như thế nào thay đổi, bất quá, so với Điền Tuyết, Điền Vũ ngược lại càng thích hợp hiện tại nàng đi, như thế nào làm nam nhân, nàng nếu là có cái quá nữ tính hóa tên, liền có vẻ thực nương pháo đi. Ta là ai? Tề dai dai tỏ mỏ tự mình tên bị lâu vân thương đổi thành cái gì? Lưu Kiều Kiều vẻ mặt không rõ nguyên do hỏi, tề thổ đồng học, ngươi làm sao vậy? Phúc! Ha ha ha! Đồng thời tề! Tế thổ. Ha ha ha. Trong đình hóng gió cười đảo một mảnh, trong đó nhất khoa trương chính là hố mội không nương tay nam cung thiệu, mà cấp tề dai dai đổi danh vị kia lâu thiếu thành chủ, đến là vẻ mặt bình tĩnh mà phẩm nổi lên trà thơm, một chút đều không có cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Tề dai dai bị nàng tần tiên lôi ngoại tiêu lý nộn, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Mà lê ca cảm thấy kích thích còn chưa đủ, chỉ vào che miệng cười trộm phượng nam. Nhìn về phía Lưu Kiều Kiều hỏi, nàng là ai? Phượng Nam Phó Hội trưởng A. Lưu Kiều Kiều theo bản năng sau khi trả lời, mới phát hiện trước mắt người thực xa lạ, người lại là ai? Còn không đợi Lê Ca mở miệng, Lưu Kiều Kiều ánh mắt liền chuyển hướng về phía Lâu Vân Thương, vẻ mặt thẹn thùng mà hờn dỗi hỏi, hắn, hắn là ai? Người nào đó nháy mắt đen mặt, Lưu Tiểu Thư, chúng ta thiếu thành chủ không phải ai đều có thể mơ ước, ngươi vẫn là đổi cái mục tiêu mơ ước hảo. Lê ca vừa thấy lưu kiều kiều trong mắt hàm xuân mị dạng, liền nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh ba phần, phải biết rằng, hắn sẽ lấy ra chuyển hình quả, nhưng không chỉ là vì băng nhân, cũng là không nghĩ tới tám người, rời đi khi chỉ còn lại có bốn người. Tại đây trung tâm bên trong thành, có vài vị nữ tính dị năng giả đối bọn họ thiếu thành chủ có biến thái cấp chiếm hữu dụng, bởi vì thiếu thành chủ vẫn luôn không có thích người, các nàng cũng, cũng chỉ là phòng ngự những cái đó tới gần nữ nhân đến bây giờ đều không biết có bao nhiêu nữ nhân bị kia mấy cái nữ tính dị năng giả cấp lộng tàn lộng phế đi càng là có kết cục so với kia ám liêu phố nội nữ nhân còn không bằng ngươi ngươi nói cái gì a thiếu thành chủ ta chỉ là đủ rồi ngươi không muốn chết liền câm miệng lê ca lạnh lùng mà đánh gây lưu kiều kiều nói một đôi sắc bén con ngươi đảo qua toàn bộ đỉnh hóng gió ngoại tựa hồ đang khẩn trương cái gì phượng nam nhướng mày Cùng tiều trúc ngai bọn họ nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng, nữ hoạn. Loại sự tình này vô luận là ngoại giới, vẫn là nơi này, đều không thể tránh cho. Quá mức tuấn mỹ nam tử tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, mà đương cái kia nam tử vị trí quá cao. Các nữ nhân chỉ có thể trông mơ giải khắc khi, chung quanh hết thể có thể nhập nam tử mắt sinh vật liền thành các nàng phát tiết nội tâm đoàn khí mục tiêu. Chương 23. Dị năng thế giới chiếm hữu dục nếu biến chất bị ghen ghét chiếm mãn nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ chỉ là ngẫm lại cũng là do người càng đừng nói đi theo lâu vân thương bên người lê ca phỏng chừng hắn không ít kiến thức nữ nhân điên cuồng hành vi đi lê ngươi trông gà hoa quốc lâu vân thương thanh âm thanh lãnh trung mang theo mê người trầm mê tử tính kia cái gì chỉ nghe thanh liền mang thai gì cùng vị này thanh âm so sánh với còn hơi kém hơn một cái cấp bậc Mà lần đầu tiên nghe được hắn thanh âm lưu kiều kiều lại lần nữa khởi sướng hoa si tới, cái này làm cho tâm tình mới chuyển tốt lê ca khó chịu mà nhữ mày không nói, càng là đối lưu kiều kiều càng thêm không thích lên. Cũng là, phía trước phượng nam bọn họ đang xem đến lâu vân thương khi, phản ứng trừ bỏ lúc ban đầu kinh diễm, liền khôi phục bình tĩnh, không có một cái bị hắn bề ngoài cùng khí chất sở mê hoặc trụ, tám người cùng đi tự ngoại giới, lại chỉ có lưu kiều kiều như thế phản ứng. Hai tương một đối lập, lê ca nếu là không cho lưu tiểu Kiều kém bình, vậy kỳ quái. Đối với lưu tiểu Kiều trần trùi ánh mắt, có tinh thần thói ở sạch lâu vân thương hơi hơi mảnh hạ hai tróng mắt, nhàn nhạt nói, lê, mang khách nhân đi chỗ ở, giúp bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Lưu lại lời này, lâu vân thương đối với phượng nam mấy người nhàn nhạt gật đầu, xoay người rời đi, từ đầu tới đôi hắn đều không có xem qua lưu tiểu Kiều liếc mắt một cái, nếu có cùng là tinh thần hệ dị năng giả. Liền sẽ phát hiện Lâu Vân Thương tinh thần lực đều là rõ ràng bao trùm toàn bộ hoa viên, lại ở Lưu Kiều Kiều tỉnh lại sau, liền cô đơn tránh đi nàng. Bởi vậy có thể thấy được, Lâu Vân Thương đối với hoa si nữ nhân có bao nhiêu phản cảm, mà điểm này cũng thuyết minh, hắn người này, nhưng không bằng mặt ngoài đạm nhiên có lễ. Là, thiếu thanh chủ. Lưu Kiều Kiều từ đầu tới đôi đều không có nhìn đến Lâu Vân Thương chính mặt, nàng ở Lâu Vân Thương rời đi sau. Một bộ thất hồn lạc phách mà ngốc đứng ở tại chỗ, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng dùng tình có bao nhiêu sâu, chỉ là ái mạc người rời đi là có thể ảnh hưởng nàng như thế. Nam cung thiệu cười vũ mị, tùy tay rút ra trên bàn đá bảy biện ở bình hoa trung, tựa mai chi giống nhau hoa chi, hắn vài bước đi đến lưu tiểu Kiều trước người, dùng diễm lệ hoa chi khơi màu đối phương cảm, như tình nhân nỉ non nói, lưu đồng học, sao lại có thể ở buồn thiếu trước mặt, còn tưởng nam nhân khác ca lưu kiều kiều ở đối tượng nam cung thiệu yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt khi ảm đạm con ngươi lập tức sáng lên trong mắt xuân ý lại lần nữa ấy nhộn nhạo lên lúc này mãn tâm mãn nhãn đều là nam cung thiệu thân ảnh lưu kiều kiều càng là cảm thấy tự mình mị lực vô biên nam cung thiệu đây là ghen nàng thích thượng nam nhân khác nhưng nàng không có phát hiện nam cung thiệu nếu thật sự thích nàng như thế nào sẽ dùng liền nhau tay đi tiếp xúc nàng một chút đều không nghĩ ngược lại cầm nhánh cây khơi màu nàng cảm lại lần nữa hoa si trung lưu kiều kiều không có nghe được nam cung thiệu trong lời nói ở trong chứa này nhưng không đại biểu những người khác liền nghe không hiểu lê ca càng là đang xem đến lưu kiều kiều hiện tại phản ứng sau khít mũi coi thường mà cười lạnh lên thật đúng là cái đứng núi này trông núi nọ nữ nhân liền nàng như vậy còn tưởng mơ ước bọn họ thiếu thành chủ thật là cóc mà đòi ăn thị thiên nga quá không biết xấu hổ vốn đang nghĩ tới sau lại gõ lưu kiều kiều một phen Làm nàng biết nàng hành vi có bao nhiêu nguy hiểm lê ca, lúc này không nhớ tới làm cái gì người tốt, cũng liền bởi vì hắn không ở nhắc nhở, lúc sau lưu tiểu Kiều hành sự tắc phong càng ngày càng hướng tìm đường chết đi tới. Lê ca đến là cái không tồi dẫn đường người, càng là làm phượng nam bọn họ đem đi qua lộ đều ghi nhớ, còn cố ý vòng một đoạn nói, làm cho bọn họ trước một bước đem thành chủ bên trong phủ mấy chỗ đối bọn họ tới nói rất có trợ giúp địa phương chỉ cho bọn hắn biết như thư viện linh tinh địa phương. Thông qua lê ca bọn họ cũng coi như minh bạch, đối với có thể giúp đỡ phong ấn nơi bọn họ, không chỉ là bọn họ có thể tùy ý xem trước nơi này thư tịch, chính là có thể giúp được bọn họ đồ vật thành chủ phủ đều sẽ cung ứng cho bọn hắn. Tiêu chúc ngay bọn họ trong lòng hiểu rõ, đối với bọn họ này mấy cái tiên tiến nhập phong ấn nơi người, nếu thân thể giai đoạn trước điều trị hảo, tới rồi mặt thế sau, bọn họ trưởng thành liền sẽ mau quá mặt khác dị năng giả mà phong ấn nơi mỗi một tầng phong ấn mở ra là cùng ngoại giới dị năng giả thực lực móc nối phong ấn nơi cao dai dị năng giả tất nhiên là để ý có thể hay không sớm đi ra ngoài đối với chứng kiến kiến trúc không có một tia hiện đại hơi thở nhưng người ở đây trong sinh hoạt rất nhiều đồ dùng lại là cùng ngoại giới đồng bộ chờ phượng nam bọn họ hỏi lê ca khi mới biết được phong ấn nơi cũng không phải thật sự hoàn toàn phong ấn còn có bí pháp làm người thường đi ra ngoài Chỉ là cái loại này phương pháp càng tiêu hao cao dài không gian hệ dị năng giả năng lượng, một lần còn chỉ có thể đưa một người bình thường đến ngoại giới, sử dụng sau ít nhất nửa năm thân thể, đều lâm vào suy yếu. Chính là lê ca loại này 15 cấp không gian dị năng giả, cũng là đưa quá một vài thứ, làm người thường đến ngoại giới sinh hoạt, mà phong lớn nơi biến hóa, tất nhiên là cùng những cái đó từ ngoại giới trở về người thường có quan hệ. Không cần nhìn lại ngoại giới như thế khó nhưng từ ngoại giới trở lại phong ấn nơi lại là thập phần đơn giản chỉ cần trên người mang theo có dị năng lượng có mút liền có thể thông qua sơn động trở về phong ấn nơi người sẽ làm như thế chính là không nghĩ ở trở về sau cùng hiện tại thế giới trệch đường dây đương lê ca nghe phượng nam bọn họ nói lên sơn động khi hắn đáy mắt hiện lên cái gì còn không rõ nguyên do mà nói câu hai năm trước chúng ta này từ ngoại giới đã trở lại vị thân phận đặc biệt người thường nói đến này không biết vì sao hắn ánh mắt âm thầm đảo qua phượng nam kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì hắn kia liếc mắt một cái thập phần mịt mờ tiêu trúc nhai bọn họ đều không có phát hiện có có thể xem xét càng nhiều tin tức thư viện tiêu trúc nhai bọn họ ở bị an bài hảo chỗ ở an qua lê ca làm người đưa tới bữa tối sau một đám đều chạy tới đọc sách khi bọn hắn đi vào thư viện khi nhìn vẻ ngoài không lớn Bên trong lại đại dọa người thư viện tần hoàng tử cái thứ nhất không bình tĩnh mà kinh hô ra tiếng. Hoa tắc, cái này kêu thư viện, đều so thượng chúng ta hoa quốc lớn nhất thư viện. Ân, thật không nghĩ tới, bên ngoài xem cũng liền trăm mét vuông tiểu lâu, bên trong lại lại như thế không gian thật lớn. Nay khả năng chính là nào đó dị năng mở rộng ra tới đi. Liên ở phượng nam bọn họ đứng ở thư viện cửa tò mò khi, một người nữ nhân đã đi tới nàng khinh thường mà trắng tần hoàng tử bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt đối tượng phượng nam khi hơi hơi sửng sốt tùy nhớ khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ mà mở miệng nói ngài là tiểu công tử đi phượng nam chớp chớp mắt liền nàng biết tiểu công tử này xưng hô là lê ca kêu lên mà này minh diễm nữ tử như thế hỏi nàng cũng liền trong lòng hiểu rõ nên là vị kia lê ca đối này nữ tử nói gì đó lập tức phượng nam khẽ gật đầu lanh đạm nói lê ca lại như thế này kêu lên tại hạ Thật là tiểu công tử, ngài cùng Lê Ít nói giống nhau, thật là sinh Tuấn Mỹ. Nói, đỏ tươi nữ tử tươi cười chung nhiều một cổ cái gì, làm người rõ ràng cảm giác được nàng là ở lấy lòng Phượng Nam. Bất quá, Phượng Nam lại vẫn là lãnh đạm mà không có nhiều lời, chỉ là duy trì cơ bản lễ phép. mươi 24, ban đêm lai khách. Bởi vì không hiểu biết Phượng Nam tính cách, Minh Diệm nữ tử đến cũng không nghĩ nhiều, nàng thân thiết nói tiểu công tử là lần đầu tiên tới nơi này đi nơi này sở dĩ sẽ bên trong không gian lớn hơn vẻ ngoài không được đầy đủ là dị năng giả công lao còn cần không gian thạch nang biên nói biên chỉ hướng bên trái kệ sách chỗ tiếp tục nói nơi đó có dị năng hơn nữa đặc thù khoáng thạch kiến trúc cùng luyện chế vũ khí chờ phương pháp thư tịch tiểu công tử có thể ở nơi đó nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nô gia làm u. tiểu công tử về sau có việc có thể đến tú viên tìm được nô gia ân, đa Tạ Phượng Nam nhàn nhạt đáp lại sau Liền hướng về thư viện nội đi đến Lam U nếu không phải có việc Nàng là rất muốn cùng Phượng Nam nhiều thân cận thân cận Đối với có thể làm Lê Ca nhắc nhở không cần treo cho người Bọn họ này đó ở thành chủ bên trong phủ làm việc người Nếu thật có thể đánh hảo quan hệ Cũng coi như là vì bọn họ hơn đường lui Ai ngờ nào khi liền dùng thượng Chờ Điên tuyết nhìn đến Lam U rời đi thư viện Toàn bộ trong nhà cũng chỉ có bọn họ bảy người khi, nàng mới nhẹ giọng hỏi Phượng Nam, Nam Nam, ngươi vừa mới thái độ hảo lãnh đạm à? Nàng xem ra tới, Phượng Nam vừa mới lãnh đạm không phải giả vờ, Nam Nam là thật sự không mừng cái kêu kêu làm u nữ nhân. Phượng Nam mỉm cười nhìn Điên tuyết, nói tùy ý, chỉ là người xa lạ, ta này thái độ thực bình thường à? Thích, lựa, thiểu Nam Nam ngươi cũng không phải là mặt lãnh người. Tề dai dai bĩu môi. Đến nỗi lê ca hành vi, bọn họ đến là không có nghĩ nhiều, chỉ cho là giúp bọn hắn này đó người từ ngoài đến. Tiêu Trúc Nhai chính cầm một quyển dị năng giả sơ cấp cơ bản thường thức thư, hắn cười ngước mắt nói, Nam Nam đó là sinh khí kia nữ nhân phía trước đối tần tiểu đệ thái độ, mới có thể như vậy đối kia nữ nhân. a cái gì thái độ? Đang tìm thư trung tần hoàng tử vẻ mặt khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Nam phương hướng. Phượng Nam nhẹ nhàng cười. Cái gì cũng không giải thích, cầm lấy nàng tuyển tốt thư đi hướng một bên phòng độc nội, an tĩnh lật xem lên. Nam cung thiệu thấp thấp cười ra tiếng, tới gần tần hoàng tử bên thai không biết nói gì đó, làm tần hoàng tử đại đại con ngươi lập tức lấp lánh sáng lên lên, hắn nhìn về phía phượng nam phương hướng ánh mắt càng là mang theo kinh hỷ cùng thỏa mãn. Tần hoàng tử vừa mới là thật sự không có chú ý tới nàng kia ánh mắt, đối với hắn tới nói, người xa lạ không thẳng đến hắn lo lắng chú ý. Liền như cái kia lưu kiểu kiểu giống nhau, tất cả đều làm lơ liền nhưng, mà hắn lại không thể tưởng được, tự mình không để bụng, nam nam muội muội lại là để ý, cái này làm cho vẫn luôn tự nhận là nam nam tiểu ca tần hoàng tử tâm lập tức liền cùng ăn mật giống nhau ngọt. Có chút lời nói sắc thật không cần phải nói ra tới, hành động thượng giữ gìn, càng có thể thuyết minh hết thảy, Càng đừng nói, đơn phương trả giá, cùng được đến nhận đồng, này chi gian ý nghĩa là tranh lệch rất lớn. Khi màn đêm vung xuống sau, nhìn mấy cái giờ thư bảy người về tới chỗ ở, bởi vì Lê Ca giúp bọn hắn an bài chỗ ở đều là đơn nhân gian, mà ý xấu Lê Ca lại lấy lưu kiểu kiểu là nữ sinh vì tử, cho nàng đơn độc an bài tới rồi một khác chỗ cư trú, Phượng Nam bọn họ đến là không cần đi đối mặt nàng. Đêm đã khuya, ngủ say Phượng Nam không có phát hiện, nàng mép giường nhiều một cái nam tử, mà đối phương ánh mắt phóng túng mà đánh giá Phượng Nam khuôn mặt nhỏ. Một chút đều không lo lắng tự mình như vậy hành vi có cái gì vấn đề, tựa hồ hắn chính là cố ý xem tỉnh Phượng Nam. Phượng Nam mở như sao trời mắt đen khi, nàng đáy mắt để phòng chỉ là trợt lóe mà qua, đây là nàng giấu vết ở linh hồn trung bản năng, là mặt thế giáo hội nàng sinh tồn bản năng. ngươi đến là thực cảnh giác. Rõ ràng vẫn là ban ngày nghe được thanh âm, ngự khí cũng không có chút nào biến hóa, nhưng người tới toàn bộ khí chất đều không ở là ban ngày đạm nhiên có lễ. Đương nhiên, hắn là biết nàng để phòng lại như thế nào luyện thành. Lâu vân thương. Phượng Nam ngồi dậy tới, nhíu mày nhìn người tới, mà đối phương thấy nàng tỉnh lại sau, liền tới đến mép giường ngồi xuống. Ánh mắt cùng Phượng Nam tương đối, Lâu vân thương đáy mắt mỉm cười, là tại hạ. Lâu thiếu thành chủ nửa đêm tới đây, có gì chỉ giáo. Phượng Nam đối này không thỉnh tự đến người, đến là không có cảm giác được nguy hiểm, đương nhiên, liền tính như thế nàng vẫn là âm thầm cẩn thận. Lâu vân thương tay đang muốn rối hướng phượng nam đầu khi, ở nàng cảnh cao ánh mắt chung, bất đắc dĩ mà bồng, có chút hủy khuất nói, tiểu nam nhi, đối tại hạ đã đến rất bất mãn sao. Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi nghĩ đến đâu, buồn cô nương là không có quyền nói nhiều. Ha ha, ngươi nha đầu này, là ở nhắc nhở tại hạ, không nên tới sao. Khi nói chuyện, lâu vân thương kia trương như trích tiên tái thế tuyệt mỹ tuấn dung hướng phượng nam đến gần rồi vài phần hắn cũng chỉ là tò mò lại đây nhìn một cái cái này thân phận đặc thù tiểu nha đầu hào đi lâu thiếu thành chủ đây là sống lâu rồi không thú vị khi vừa vặn phượng nam cái này đặc biệt nhân sĩ đưa tới cửa tới hắn như thế nào sẽ bỏ qua có việc quẹo trái ra cửa quẹo phải mười bước sau lại quẹo trái liền có thể tìm được càng thích hợp cùng ngươi nửa đêm nói chuyện phiếm người Phượng Nam chỉ lộ là hướng đi tiểu trúc ngay phòng, mà nàng chiêu này không coi là họa thủy đồng dẫn, chỉ là ở nhắc nhở Lâu Vân Thương, nàng không phải chủ sự. Lâu Vân Thương nhẹ nhàng lắc lắc thon dài xinh đẹp ngón tay, tuy nhớ nhẹ điểm hướng Phượng Nam cái chắn nói, Ngươi nha đầu này thật không đáng yêu, rõ ràng biết như vậy nhiều chuyện, lại là cái gì cũng không nhắc nhở những người đó, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi là cái dạng này người, không biết bọn họ có thể hay không đối với ngươi thất vọng. Phượng Nam cũng cười, chỉ là cười không đạt đáy mắt mà nhìn Lâu Vân Thương. Lanh đạm nói, có thể nói, ta sẽ tự nói, ngươi không cần tưởng bộ ta lời nói, ta không biết ngươi rốt cuộc đã biết chút cái gì, nhưng có một chút, ngươi cũng nên rõ ràng, lời nói là không thể nói bậy, thế giới này liền tính không có thần, cũng có tự mình phát tác. Muốn nói Phượng Nam đang nghe đến Lâu Vân Thương nói sau, không có bị kinh hay đến, đó là không có khả năng, chẳng qua. Nói như thế nào dung hợp linh hồn Phượng Nam cũng là tiếp xúc quá mặt thế, mặt khác làm không được, che giấu tự mình ý tưởng cùng nháy mắt làm tự mình phản ứng lại đây, nàng vẫn là có thể làm được, đây cũng là mặt thế giáo hội nàng đệ nhất khóa. Ngoan nữ hải, ngươi biết liền hảo. Lâu Vân Thương lần này làm lơ Phượng Nam trong mắt cảnh cáo, trực tiếp đem tay xoa nàng tóc ngắn, nghiêm túc nói, Phượng Nam, ngươi nếu biết thế giới này tồn tại pháp tắc trí lực, vậy nên minh bạch. Ngươi tồn tại cũng là hợp lý, đừng tưởng rằng ngươi còn có có thể trở về một ngày, ngươi là thuộc về thế giới này. Ngươi lời này có ý tứ gì? Phượng Nam đương trường thay đổi mặt, nàng sắc báo đáp hy vọng, có một ngày có thể trở lại tự mình thế giới. Đối với lâu vân thương là như thế nào biết chuyện của nàng, nàng hoài nghi người này đọc nàng ký ức. Tiểu Nam Nhi, ngươi thật sự thực thông minh, các ngươi tám người ký ức, ở đỉnh hóng do khi, ta sắc thật đều có xem qua. Lâu vân thương một chút đều không có che giấu mà nói ra, càng là nói ra một cái toàn bộ phong ấn nơi người đều không biết bí mật. Nguyên lai like lâu vân thương không chỉ là tinh thần hệ cùng không khí hệ dị năng giả, hắn còn có một cái dị năng là độc tâm, không nói tinh thần hệ, chính là không khí hệ, ở phong ấn nơi đều là độc nhất phân. mươi 25, bị ăn đậu hủ, đầu tìm hiểu thu. Càng đáng sợ chính là, độc tâm dị năng hơn nữa tinh thần hệ dị năng. Thế nhưng làm hắn ở lên tới thập cấp sau, liền người thường ký ức đều có thể đọc lấy. Hiện tại đã 18 cấp hắn, chính là thấp trung giai dị năng giả ký ức đều có thể đọc lấy. Này nếu là làm người biết hắn dị năng, phỏng trừng tất cả mọi người muốn đề phòng hắn. Mà hắn có thể trở thành trung tâm thành thiếu thành chủ, chính là bởi vì thực lực của hắn là toàn bộ đông đại lục phong ấn nơi mạnh nhất. Đừng hỏi thành chủ ở đâu, trung tâm bên trong thành không có thành chủ. Duy nhất thành chủ đã sớm ở ngàn năm trước mất, trung tâm thành trừ bỏ đời thứ nhất thành chủ ngoại, liền không còn có thành chủ, ở toàn bộ phong lớn nơi nội, tất cả mọi người cho rằng không có người có tư cách tiếp nhận người nọ vị trí, tự kia về sau, trung tâm thành cũng chỉ có thiếu. Thành chủ, lại vô thành chủ. Vì sao nói cho ta? Phượng Nam chụp bay đặt ở nàng trên đầu bàn tay to, nàng không tin có thể che giấu vài thập niên người. Sẽ như thế tùy ý mà bại lộ cho nàng biết. Ai làm tiểu nam nhi bí mật so với ta còn muốn kinh người, tại hạ như thế nào cũng không thể dính ngươi tiện nghi không phải. Lâu Vân Thương nói, còn vẻ mặt vô tội mà chấp chấp xinh đẹp mắt Phượng, không chút nào để ý Phượng Nam chụp bay hắn tay hành vi. Ừ! Phượng Nam nghe vậy, khí nói không ra lời, tự mình đọc bọn họ ký ức, loại này hành vi vô nghĩa là lột sạch bọn họ quần áo, ném đến trên đường cái cấp mọi người xem. Không giận không giận, Tiểu Nam Nhi không tức giận Nga Lâu Vân Thương tay lại lần nữa không thành thật mà dối tới rồi Phượng Nam trên đầu. Phượng Nam biên sườn mở đầu, biên lại lần nữa tăng lớn trụt bay hắn tay lực đạo, ngươi nói thực ra lời nói, không nên động thủ động cước. Tiểu Nam Nhi, này nơi nào kêu động tay động chân, ngươi đừng khi ta chưa làm qua loại sự tình này, liền không biết cái gì kêu động tay động chân. Lâu Vân Thương nói, nhanh tay nhanh chân mà kéo qua Phượng Nam. Đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, đầu con đặt ở phượng nam cổ chốt cỏ tới cọ đi, vẻ mặt thỏa mãn mà than nhẹ ra tiếng. Hắn hôm nay thông qua tinh thần lực nhìn đến tinh xảo như bút bê sứ tiểu nam như khi, liền muốn làm như vậy, lúc ấy hắn tự mình đều bị tự mình ý tưởng dọa tới rồi, bất quá, hắn cũng rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, ai làm hắn chính là cái thiếu thơ hấu, này đưa tới cửa tới đại hoa hoa, hắn như thế nào cũng tưởng thí ôm hạ a. Hiện giờ rốt cuộc ôm đến hắn suy nghĩ thật lâu đại hoa hoa, cảm giác trong lòng ngực thơm tho mềm mại thiếu nữ thân thể, trong lòng thỏa mãn làm hắn minh bạch, hắn ý tưởng không có sai. Nếu lúc này làm phong ấn nơi những người khác nhìn đến lâu vân thương hiện tại hành vi, nhất định sẽ kinh rớt mọi người cảm, phải biết rằng lâu vân thương từ nhỏ liền vẫn luôn sử dụng tinh thần phong ngự, hắn là thập phần ghét bỏ chung quanh sở hữu sinh vật, vô luận là người, vẫn là vật phẩm, đều không thể tiếp xúc đến thân thể hắn. Loại này biến thái cấp hành vi đã không thể nói hắn là siêu cấp thói ở sạch, căn bản là vô pháp tới hình dung hắn loại này tật xấu. Đáng chết. Bung ra. Hảo hảo hảo, thiểu nam nhi không giận không giận. Ở phượng nam giấy rùa trùng, lâu vân thương lại cọ trong chốc lát, mới lưu luyến không rời mà bung ra nàng, mà liền ở hắn bung ra tay khi, phượng nam một cái tắt đã chụp lại đây, lâu vân thương đến là không có né tránh, còn đem đối với gương mặt công kích chuyển tới chính trên mặt. Đương thanh thúy mà bản tay tiếng vang lên khi, Phượng Nam đương trường đen mặt. Người cố ý. Phượng Nam bổn ý thật đúng là không nghĩ tới sẽ đánh tới Lâu Vân Thương. Nói như thế nào hắn cũng là cao giai dị năng giả, nhưng hiện tại nhìn hắn bị đánh hồng cái mũi, nàng ngược lại một chút đều không vui. Nàng là muốn mượn này một cái tác, làm hắn cách xa nàng điểm được không? Ân. Lâu Vân Thương ngoan ngoãn gật đầu, còn cười sờ soạng cái mũi nói, tiểu Nam Nhi trên người rất thơm. Rời đi xa đã nghe không đến Đến, không giải thích còn hảo Hiện tại Phượng Nam trên tay nếu là có đao, Thật sẽ trực tiếp cấp này Không biết xấu hổ nam nhân mấy đao, Làm hắn thể hội một phen bạch dao nhỏ tiến Hồng dao nhỏ ra da là cái gì cảm giác Phượng Nam trong lòng cái kia giận à Nhưng nàng minh bạch tự mình đây là ở nhân gia địa bàn thượng Chỉ có thể âm thầm an ủi tự mình Không cần khí, không cần sinh khí Một lát sau, nàng mới cắn răng hỏi Ngươi tới rốt cuộc là muốn nói gì? Năng không tin liền điểm này sự, là có thể làm một cái thiếu thành chủ nửa đêm không ngủ được, chạy tới tin nóng một chút. Lâu Vân Thương nào dám nói thật ra, nếu là hắn nói chính là vì tới thi ôm hạ, nhìn xem Phượng Nam ôm vào trong ngực cảm giác là như thế nào, liền bại lộ hắn dị năng đều chỉ là vì tìm cơ hội ôm nhân tài nói ra, không biết Phượng Nam có thể hay không khí đương trường dọn ghế giữa tặng người con hảo lâu vân thương trước tiên liền nghĩ kỹ rồi tới này lý do lại nói hắn muốn nói sự cũng là thật sự rất quan trọng cho nên đang xem đến phượng nam trong mắt liền phải bùng nổ tiểu vũ trụ khi lập tức khôi phục bình thường nghiêm túc nói phượng nam ta kế tiếp lời nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ nói đi tiến hóa thế giới không có ngươi sở xem cái kia tiểu thuyết đơn giản như vậy chỉ vì một nữ nhân là có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới nàng tồn tại thật là cần thiết chẳng qua cũng chỉ đến một cái giai đoạn, ngươi đã là thế giới này phượng nam, mà ngươi biết hết thảy nên phát sinh, vẫn là sẽ phát sinh. muốn di chuyển, cũng muốn dựa ngươi tự mình. ta biết, không, ngươi không rõ. có một số việc, liền tính ngươi muốn tránh khai, cũng là rất khó tránh đi. càng phiền toái chính là, theo ý ta trí nhớ của ngươi sau, liền ta đều có thể cảm giác được, ngươi đã ở vào thế giới tiến hóa gió lốc bên trong, thế giới ở tiến hóa khi. Nơi này pháp tắc tự nhiên cũng sẽ đi theo tiến hóa, mà ngươi cùng kêu kêu bạch tố tố nữ nhân đều có thể ảnh hưởng đến pháp tắc tiến hóa. Vấn đề là, hiện tại ngươi lại là ở vào hạ phong, phiền toái chính là ngươi còn không thể. Động nàng. Phượng Nam càng nghe mặt càng hắc, đến cuối cùng, nàng trực tiếp đối thiên phiên cái đại bạch mắt, nàng rốt cuộc làm cái gì? Nghĩ đến đem nữ xứng lịch tập, liền chạy ra cái thần côn đả kích nàng. Tiểu Nam Nhi, ta không phải thần côn. Không cần đối ta dùng đọc tâm dị năng. Hảo! Lâu vân thương nghiêm túc hứa hẹn sau, tiếp tục nói, ta có thể biết được này đó, là dùng tiên đoán chi thuật. Không cần cùng ta nói, ngươi còn có tiên đoán dị năng. Không phải ta có, là sơ đại trung tâm thành thành chủ là tiên đoán dị năng. Giả, hắn ở ly thế trước, đem tự mình lực lượng tồn tại nơi này, ta ở đọc trí nhớ của ngươi sau, liền đi dùng tiên đoán chi thuật. Nói đến này lâu vân thương tưởng nếu là làm đám kia láo ra hòa biết hắn lần này vận dụng tiên đoán chi thuật liền tiêu hao hai phần ba tiên đoán dị năng lượng không biết khi bọn hắn phát hiện khi có thể hay không đau lòng chết hắn cũng là không nghĩ tới tiên đoán hạ tiểu nam nhi sự sẽ tiên đoán ra như vậy nhiều biến số còn đều là đối tiểu nam nhi bất lợi hắn chỉ phải làm càng nhiều tiên đoán đến cuối cùng ai thành tưởng sẽ dùng hai phần ba tiên đoán dị năng a lâu vân thương rất muốn nói hắn thật không phải cố ý nhưng hắn nếu là nói thật ra nói ra hắn là biết rõ còn không kiêng nể gì mà tiêu hao phỏng chừng đám kia láo ra hỏa sẽ tập thể khí hộp máu đi lâu vân thương cảm thấy chính mình cũng là không có biện pháp a ai làm nhiều năm như vậy khó được có như vậy cái có thể vào hắn mắc người hắn tất nhiên là không hy vọng nàng kết cục như vậy thảm ngươi còn tiên đoán ra cái gì ngươi thiếu kia nữ chủ một ít đồ vật không gian vòng tay phượng nam chỉ nghĩ đến nàng hủy hoại đồ vật Lâu Vân Thương gật gật đầu, tùy nhớ lại lắc đầu, không chỉ là không gian vòng tay sự, có chút đồ vật tiền đoán chi thuật cấp không ra đáp án, chính là ta đoán nửa ngày, cũng không đoán được, chỉ biết ngươi thiếu hạ đồ vật là bởi vì trọng sinh trước dẫn phát, bởi vậy này trọng tới một đời, ngươi muốn cứu kia bạch tố tố 100 lần, mới có thể có năng lực đùa chết nàng. Phượng Nam lập tức liền minh bạch trọng sinh trước dẫn phát rồi cái gì, nàng đem bạch tố tố hoàn mỹ nhân sinh lộng suy sụp, làm nàng không có không gian vốn dĩ ngụy trang được đến hảo thanh danh cũng không có lúc sau cứu thế tự nhiên cũng liền cùng bạch tố tố không quan hệ lộng không hảo nàng còn phải bị hoa khỉ quân bọn họ trấn ép bạch gia cũng có thể chịu nàng liên lụy bạch tố tố xem như từ nữ chủ biến thành hoàn toàn không có sự chỗ phá hôi càng phỏng đoán vượng nam càng cảm thấy tự mình mệnh không uổng phí nàng là không cho rằng tự mình thiếu bạch tố Tố cái gì mà khi nghe được muốn cứu nữ chủ một trăm lần khi phượng nam toàn bộ sở tạ cảm giác nàng vô pháp lại ái càng là cho rằng thế giới này đối nàng này số một nữ sưng có thật sâu ác ý lâu vân thương nhìn đến phượng nam khí khuôn mặt nhỏ phát thanh một đôi tay nhỏ cũng nắm chết khẩn lập tức tiểu tâm mà làm nàng buông ra nắm tay an ủi nói tiểu nam nhi không cần phẫn nộ tuy rằng ta là không biết ngươi như thế nào thiếu nàng nhưng ta nhưng tính ra tới chờ ngươi rời đi phong ấn nơi sau liền sẽ minh bạch nguyên nhân Mà ta còn phát hiện tiền đoán kết quả, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Chuyện tốt? Phượng Nam Nhưng không cho rằng có cái gì chuyện tốt có thể để thượng cứu bạch tố tố 100 lần, chỉ cần nghĩ đến muốn cứu cái loại này dối trá hắc tâm liền, nàng liền ghê tởm tưởng trực tiếp tìm cái cao lầu nhảy nhảy dựng tới cái một trắng, nơi nào còn muốn cứu nàng A. Ha ha, tiểu Nam Nhi, ngươi đương cứu kia nữ nhân, tất cả đều là vì còn thiếu nợ A. Phải biết rằng nói như thế nào kia cũng là trọng sinh trước sự, đối thế giới này tới nói, những cái đó sự còn không có phát sinh quá, nếu không phải ngươi kia có cái gì vừa lúc liên lụy đến hai đời, cũng sẽ không làm ngươi cứu nàng một trăm lần, mà này thế ngươi lại không đối nàng đã làm cái gì, tự nhiên ở cứu khi, cũng muốn cho đối ứng hồi báo. con Hảo Phượng Nam đủ thông minh, lập tức nghe Minh Bạch Lâu Vân Thương nói, cũng chính là ta muốn còn kiếp trước nợ, đồng thời còn tốt kiếp này thưởng. Ân, lúc này báo chính là nữ chủ vật khí, ngươi cảm thấy cứu kia nữ nhân 100 lần còn có hại sao? Phượng Nam lúc này có điểm không rõ, này rốt cuộc là rút bạch tố tố, vẫn là muốn giúp nàng A, hồi báo là nữ chủ vật khí, lấy nàng xem bách ra tiểu thuyết tổng kết ra kinh nghiệm tới xem, này rõ ràng chính là nữ xứng nghịch tập văn phiên bản mới đúng đi. Nghĩ đến cái gì? Phượng Nam hỏi, ta cứu nữ chủ, có cái gì lúc trước điều kiện sao? Thông minh nữ hải. Lâu Vân Thương xoa xoa Phượng Nam đầu nhỏ, ở đối phương giận chứng hạ, cười giải đáp nói, không có hạn chế, hết thể muốn xem ngươi bản tâm hành sự. Phượng Nam nghe vậy, túi đầu trầm tư trong chốc lát, lại hỏi, cứu người trọng điểm là căn cứ ta bản tâm mà định. Đúng vậy, bất quá, không thể chỉ là ngươi nghĩ đến, cũng muốn thật sự có điều hành động mới được. Ta đã biết. Phượng Nam đang nghe đến muốn nghe sau khi trả lời, xinh đẹp mắt hạnh chúng tất cả đều là xảo trá chi sắc. Nàng khoe môi tươi cười ngay cả Lâu Vân Thương xem trong lòng phát mau. Lâu Vân Thương tâm ngứa muốn biết Phượng Nam rốt cuộc tưởng đối kia nữ nhân làm gì, nhưng hắn đều nói tốt không ở đối nàng dùng đọc tâm, tự nhiên liền tính lại muốn biết, cũng không thể phát động dị năng. Lâu thiếu thành chủ, ngươi còn có cái gì muốn giao đái sao? Lâu Vân Thương vô ngữ mà nhìn dùng xong hắn liền trở mặt tiểu nha đầu, cái gì kêu giao đái? Hắn là tội nhân sao? Hắn yêu cầu hướng nàng giao đái cái gì sao? rõ ràng là hắn lo lắng lại hao tâm tôn sức mà giúp nàng như thế nào đến cuối cùng tiểu nha đầu một câu thật giống như hắn là tội nhân giống nhau rõ ràng hắn nên là ân nhân được không lại đối tượng phượng nam hài hước ánh mắt sau lâu vân thương cười biết phượng nam đây là cố ý khí hắn cái này làm cho vẫn luôn cảm thấy sinh hoạt buồn kẻ vô vị lâu vân thương thập phần muốn đem phượng nam lưu tại bên người tiểu nam nhi mệt nhọc không đợi phượng nam trả lời lâu vân thương tiếp tục nói Nhưng ta còn không có liêu đủ làm sao bây giờ. Phượng Nam nháy mắt đã hiểu kế tiếp Lâu Vân Thương sẽ nói đều là lôi thôi dài dòng, tay nhỏ hướng hắn tới khi cửa sổ chỗ một lóng tay, nghiêm mặt nói, lâu thiếu thành chủ thỉnh cút đi. Hảo vô tình tiểu Nam Nhi. Lan. Phượng Nam Hảo không khách khí vươn chân đá hướng ăn vạ nàng trên giường không đi Lâu Vân Thương. Vốn dĩ tưởng ở cảm thụ hạ ôm thơm tho mềm mại đại hoa hoa cảm giác. Lâu Vân Thương không nghĩ tới Phượng Nam trở mặt nhanh như vậy Trực tiếp liền thượng vũ lực Hắn tự biết cao giai dị năng giả thể chất cường hãn Này một chân thật muốn là đá đến trên người hắn Sẽ thương đến chỉ có thể chính là như bút bê sứ Phượng Nam Lâu Vân Thương không nghĩ làm nàng bị thương Trực tiếp lắc mình tới rồi bên cửa sổ Có chút tiếc nuối mà lại nhìn liếc mắt một cái Phượng Nam kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ Chỉ phải vây vây tay mở cửa sổ rời đi Đương Phượng Nam nhìn cửa sổ tự động khóa khẩn khi, nàng phiên nhớ xem thường, nằm hồi trên giường, có tinh thần lực ra hỏa chính làng yêu, đương cái vào nhà ăn trộm đều như thế tiện lợi. Lan ly Lâu Vân Thương căn bản là không có thật sự rời đi, tự nhiên thông qua tinh thần lực thấy được Phượng Nam nằm xuống trước đáng yêu phản ứng, hắn gợi lên gợi cả môi mỏng, lắc đầu cười khẽ xoay người rời đi. Nói thật, Lâu Vân Thương sẽ tuyển nửa đêm tới quấy rời Phượng Nam, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nếu bị những người khác phát hiện hắn đi tìm Phượng Nam, Phượng Nam kế tiếp ở chỗ này liền nguy hiểm, hắn là có năng lực bảo vệ Phượng Nam, khá vậy không nghĩ bởi vì tự mình nguyên nhân, cấp Phượng Nam đưa tới nguy hiểm. Nếu có người lưu ý đến lâu vân thương tâm thái, liền sẽ phát hiện, hắn đối phó Phượng Nam hành vi, liền như đối phó coi trọng mắt sùng vợ, che chở nàng đồng thời, còn tưởng liêu nàng tạc mao mới vui vẻ. Lâu vân thương người này cũng không cho rằng tự mình thực lực tu vi thượng là đệ nhất cường giả, là có thể phong túng mà làm, cũng bởi vì lâu vân thương hành sự tác phong như thế nghiêm ngặt, toàn bộ phong ấn nơi nội dị năng cường giả đều không thể nào tìm được nhược điểm của hắn, cũng liền không có ai từ trên tay hắn cướp được thiếu thành chủ chi vị, phải biết rằng này trung tâm thành thiếu thành chủ chi vị, nhưng không chỉ là bảo hộ cùng quản lý trung tâm thành, càng quan trọng là, thông đạo. Mở ra sau Trừ bỏ lúc trước phong ấn khi đã giả thiết tốt hạn chế, làm thiếu thành chủ cũng có thể ở phong ấn chỗ hơn nữa tự mình định ra hạn chế. Có người địa phương liền có phân tranh, ai đều tưởng cấp tự mình gia tộc hoặc thế lực càng nhiều chỗ tốt, phải biết rằng ra phong ấn nơi bình thường mang đến thuộc về tân thế giới thứ tốt số lượng là hữu hạn, nơi này liền tính làm ra giống nhau, cũng là không thể đại lượng sinh sản, cho nên phong ấn nơi khắp nơi thế lực, đã sớm đem tính cũng may mà thế chi sơ làm cho bọn họ cấp thấp dị năng giả tiến vào ngoại giới, nhiều thu quát vài thứ trở về. Kể từ đó, liền yêu cầu đại lượng cấp thấp không gian hệ dị năng giả đi ra ngoài, mà thật đáng tiếc chính là thông đạo mỗi ngày đi ra ngoài cấp thấp dị năng giả nhân số là có hạn mức cao nhất, nếu lâu vân thương bất công tự mình gia tộc, chỉ phóng tự mình gia tộc cấp thấp không gian hệ dị năng giả đi ra ngoài, tưởng cũng biết, thế lực khác cũng đừng tưởng cùng ngoại giới nhân loại phân một ly canh. Chuyện này Phượng Nam bọn họ tất nhiên là không biết, nếu là biết, nhất định sẽ khí tạc, tiểu thuyết bọn họ cũng không phải là bạch xem, rất nhiều đều tiểu thuyết nhắc nhở bọn họ mạt thế sau vật tư tầm quan trọng, này phong lớn nơi không thiếu ăn không thiếu uống, lại nghĩ đến ngoại giới đi đoạt lấy bọn họ những cái đó hữu hạn cứu mạng vật tư, đây là muốn bức tử bọn họ tiết tâu a Phượng Nam tự nhiên sẽ không biết, nàng này chỉ tiểu hồ điệp kích động ra thế nào đáng sợ biến số. Phải biết rằng cái kia cái thứ nhất mở ra phong ấn nơi thông đạo quốc gia, liền bởi vì phong ấn mà một ít thế lực tham lam làm cho bọn họ liền tính đã không có tăng thi uy hiếp sau, vẫn là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung thời gian rất lâu, càng muốn mệnh một chút là, lúc ấy cái kia quốc gia vốn là bởi vì bạch tố tố đại lượng thu đi hắn quốc vật tư, làm cho bọn họ quốc nội vật tư đã thực tăng. Thẳng, phong ấn nơi nội dị năng giả dậu đổ bìm leo, Là một cái thế giới xếp hạng tiền tam đại quốc, trực tiếp thành đoạn kết của trào lưu. Ngay cả nơi đó phong ấn nơi dị năng giả sau lại muốn đền bù, nhưng đối mặt đã tử vong quá nhiều cục diện, còn có thể như thế nào bù? Đương nhiên, đây cũng là phong ấn nơi dị năng giả quá mức xem thường mặt thế kết quả. Vô luận là bạch tố tố tham, vẫn là phong ấn nơi dị năng giả tham lam, cuối cùng kết quả là làm một cái có 300 triệu dân cư đại quốc, cuối cùng sống sót liền 10 vạn đều không đến. Hiện giờ Hoa Quốc rất có thể cũng muốn gặp phải đồng dạng nguy cơ. Đêm nói lúc sau, Lâu Vân Thương không ở tới nhiễu người thanh mộng. Suốt ba ngày, Phượng Nam bọn họ bảy người cơ hồ đều đãi ở thư viện nội, cũng không biết có phải hay không Phượng Nam là hai cái linh hồn dung hợp nguyên nhân. Ở trí nhớ thượng, nàng hiện tại không sai biệt lắm chỉ cần xem qua một lần thư đều có thể nhớ cái chín không 0 giờ 10 Trong ba ngày này, bọn họ thu hoạch cũng là thật lớn. Càng là minh bạch vì sao chỉ có thể thông qua ngoại giới nhân tài có thể mở ra thông đạo nguyên nhân. Bọn họ này đó ngoại giới sinh hoạt người, trong cơ thể là không có bất luận cái gì dị năng lượng, liền tính ra đến nơi đây, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể cũng sẽ không đối ôn hòa dị năng lượng có bất luận cái gì phản ứng, nhưng tại đây phong ấn nơi giáng sinh người thường, trong cơ thể kỳ thật cũng là có chút ít dị năng lượng ở tầm bổ bọn họ thân thể mà chỉ có không có chút nào dị năng lượng máu mới có thể cởi bỏ thông đạo thượng phong ấn. Nhưng nếu là từ ngoại giới làm người thường trực tiếp mang theo ngoại giới người máu tới mở ra thông đạo, kia cũng là không có khả năng, chỉ cần rời đi nhân thân thể máu tới rồi phong ấn ơi, chỉ cần vài giây thời gian liền có thể lây dính thượng dị năng lượng, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước làm ra này đó phong ấn tổ tiên nhóm, căn bản là không có cấp hậu bối mặt khác đánh vỡ phong ấn biện pháp, nghĩ ra đi. Chỉ có thể dựa theo bọn họ giả thiết tốt tới Kỳ quái, bọn họ thời đại đó tang thi xuất hiện phương thức, như thế nào cùng lâu thiếu thành chủ cùng chúng ta nói không giống nhau a Khang kiến quân nhìn thư thượng nội dung, như mày hỏi bên người điền tuyết. Điền tuyết nhìn mắt trên tay hắn thư, cũng như mày, suy tư trong chốc lát, mới nói, ta không quan tâm tang thi xuất hiện phương thức, ta lo lắng chính là, chúng ta có thể hay không như sách này thượng viết giống nhau đột nhiên có một ngày cũng biến thành tăng thi. Điên vũ tiểu hưu yên tâm, loại chuyện này là sẽ không lại phát sinh, tổ tiên nơi cái kia thời đại, sẽ có người đột nhiên biến thành tăng thi, đó là cùng bọn họ dùng lộn một loại dùng thiên ngoại thiên thạch đổi dưỡng ra tới biến dị dược thảo có quan hệ, kia vốn là cứu mạng dùng đồ vật, cuối cùng ngược lại thành hại người chi vật. Phượng Nam Bảy người nhìn đột nhiên toát ra tới lao giả, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Ba ngày qua này toàn bộ thư viện trừ bỏ bọn họ bảy người, không còn có đã tới những người khác, làm cho bọn họ nhất thời chỉ lo cập đọc sách, quên mất bọn họ vẫn là ở dị năng giả địa bàn thượng. Mà này đột nhiên thoát ra tới lao giả, là vì dẫn bọn hắn đi đến phong ấn chỗ cởi bỏ thông đạo, mà bọn họ này ba ngày sở dĩ không có nhìn đến lê ca cùng lâu vân thương hai người, không chỉ là không nghĩ quay dày đến bọn họ hiểu biết cái này phong ấn nơi, càng quan trọng là... Bọn họ hai mang theo một đám dị năng cao thủ, đi vì mở ra thông đạo làm giai đoạn trước chuẩn bị. Kỳ thật Phượng Nam bọn họ máu chân chính tác dụng, chính là cởi bỏ thông đạo khi, làm kiếp nổ, liền như thuốc dẫn giống nhau. Mà nếu muốn đem phong ấn cửa thông đạo mở ra, vẫn là muốn mười vị cao giai dị năng giả trước sau suất lực. Đây cũng là vì sao này ba ngày đều không có một dị năng giả vội vã làm Phượng Nam giải phong chân chính nguyên nhân. Chờ phượng nam bảy người đi theo láo giả tới rồi thành chủ phủ ngầm cung điện khi bọn họ thấy được ba ngày qua chưa bao giờ có đi tìm bọn họ một lần lưu tiểu kiều, kiều nhìn nàng dại ra biểu tình như rối gấu ngồi xuống góc tiểu trúc nhai nhữ mày nhìn về phía lâu vân thương nghe nói này lưu tiểu kiều ba ngày qua này đều ở hỏi thăm lâu vân thương sự làm cho toàn bộ thành chủ phủ đều biết nàng cái này ngoại lai hoa si đại danh tiểu trúc nhai liền tính lại không thích nàng nhưng nói như thế nào Lưu Kiều Kiều cũng là đại học ca học sinh lại là đi theo bọn họ cùng nhau tới phía trước Nam Nam cảm thấy nàng hữu dụng Tiểu Trúc Nhai Minh Bạch bọn họ có thể đi vào nơi này có thể nói là lợi dụng Lưu Kiều Kiều khác không nói ít nhất bọn họ trở về khi như thế nào cũng muốn đem một người bình thường mang về đứng ở lâu Vân Thương phía sau Lê Ca xem đã hiểu Tiểu Trúc Nhai trong mắt nghi vấn Điếu môi khinh bỉ trừng mắt nhìn lưu Kiều Kiều liếc mắt một cái mới giải thích nói, tiểu tiểu huynh đệ, việc này ngươi cũng không nên trách nhà của chúng ta thiếu thành chủ, nàng đi theo ngũ trưởng lão đi vào này sau, liền lấy đôi mắt cái kia. Khu, chúng ta thiếu thành chủ thật sự là chịu không nổi kia bạc đã ánh mắt, chỉ có thể dùng tinh thần lực làm nàng phóng không tư tưởng, không nghĩ ở cái kia gì. Nam cung tiểu nghe vậy cái thứ nhất nháy mắt đã hiểu gật đầu nói, ca cũng là chịu không nổi bị ý bạc. Cái loại cảm giác này so nuốt rồi bỏ còn muốn ghê tởm. Lê ca có chút nói không dễ làm trên mặt đạm nhiên vô hại lâu thiếu thành chủ nói, không đại biểu liền những người khác không thể nói, đặc biệt là có ngang nhau trải qua Nam Cung Thiệu, càng là có thể lý giải cái loại cảm giác này. Cùng là Mỹ Nam Kiều Trúc nhai có khác suy nghĩ sâu xa quét Nam Cung Thiệu liếc mắt một cái, liền hắn cho rằng Mỹ yêu sẽ bị người giáp mặt ý bạc đó là hắn tự tìm, rõ ràng cảm thấy này đó nữ nhân ghê tởm. Không có việc gì còn đi liêu hạ các nàng, càng đừng nói, mỗ mị yêu từ trong xương cốt toát ra tới tà mị hơi thở, làm hắn từ nhỏ liền như vạn năm hồ yêu giống nhau, nơi nơi câu nhân. Lâu vân thương xem đều không có xem lưu kiểu kiểu phương hướng liếc mắt một cái, thâm thủy ánh mắt đảo qua kiểu trúc nhai bảy người sau, ánh mắt chuyển hướng hắn bên cạnh người đại môn nói, này ba ngày, các ngươi nên hiểu biết có quan hệ phong ấn nơi một ít việc, tại hạ cũng không ở nhiều làm giải thích, theo kịp đi. Nói, hắn xoay người hướng đại môn nội đi đến, Lê Ca cười hì hì vây tay hướng Phượng Nam bọn họ đổi kịp, vẫn luôn ngồi sổm góc lưu kiều kiều ở mấy người đi vào đại môn khi, cũng ngơ ngác mà đi theo mặt sau. mươi 28, mở ra thông đạo, canh hai cầu thu. Đối với Lâu Vân Thương phản ứng Phượng Nam không có dư thừa cảm giác, này hai cái ba ngày trước mới nửa đêm gặp lén quá nam nữ, lúc này tái ngộ, ai đều nhìn không ra bọn họ từng có lén ở Trung Quá. Đương nhiên, Phượng Nam đối mặt Lâu Vân Thương thật là một chút cảm giác đều không có, nhưng một cái khác, lại liền không thật sự như hắn mặt ngoài đạm nhiên. Lúc này Lâu Vân Thương trong lòng đã đem Phượng Nam này tiểu không lương tâm ở trong lòng lăn qua lộn lại thầm mắng n lờ biến, phải biết rằng, này ba ngày hắn sở dĩ sẽ toàn bộ hành trình chăm chú vào này, tất cả đều là hắn tiêu hao 2 phần 3 tiên đoán dị năng lượng nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, tự mình mới dùng tiên đoán dị năng lượng. Ngày hôm sau đã bị một đám lao ra hỏa vây công, chính như hắn đoán được, đám kia lão ra hỏa ở phát hiện hắn làm cái gì sau. Khí hôn mê ba vị, hụt máu một vị, mặt khác mấy cái trực tiếp chạy đến hắn chỗ ở đổ người, không khéo chính là, hắn cả đêm đều không có trở về quá. Cho nên ngày hôm sau, hắn mới xuất hiện ở trong phủ, đã bị vây công, nếu không phải hắn vũ lực là mạnh nhất, đám kia lão ra hỏa không làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể buộc hắn đảm đương trông coi. Hắn cũng không cần bị buồn tại đây ngầm cung điện nội ba ngày. Thành chủ phủ hạ ngầm cung điện, liền như trên mặt đất kiến trúc giống nhau, nơi này hết thẻ cùng trên mặt đất vô nhị, mà duy nhất bất đồng chỗ, chính là thành chủ bên trong phủ, nhiều một tòa thiên nhiên thạch tháp. Khi bọn hắn một đám người tới rồi thạch tháp hạ khi, mới hiểu được này thạch tháp chính là toàn bộ hai mươi nói phong ấn sở hiện hiện ra trận thạch. Nó bộ dáng hiện tại là ảm đạm màu xám. Liền như trong trò chơi không có bị kích hoạt nào đó kỹ năng hoặc là không có mở ra tân bản đồ giống nhau, tựa hồ chính chờ đợi có người tới cởi bỏ nó trên người phong ấn. Thạch tháp chung quanh chính ngồi vây quanh mười tên láo giả, từ bọn họ quanh thân khí thế là có thể cảm giác đến bọn họ tất cả đều là cao giai dị năng giả, liền tính bọn họ đã đem tự thân hơi thở thu liễm, nhưng như thế trọng nhiều cao giai dị năng giả ở chút. Vẫn là làm Phượng Nam bọn họ cảm nhận được cái loại này như Thái Sơn áp đỉnh hít thở không thông cảm, còn Hảo, kia cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt, đã bị này đặc thù hoàn cảnh cấp chuyển hóa vì vô hình. Lâu Vân Thương đang xem đến Lao Giả nhóm khi, trong lòng âm thầm phiên hạ xem thường. Phía trước nơi này vốn dĩ Lâu Vân Thương đã an bài Hảo mười tên cao giai dị năng giả, hắn không nghĩ tới tự mình ra đại môn tiếp người, này đàn Lao gia hỏa liền đem hắn an bài người toàn thay đổi. Bọn họ thật là sống lâu lắm, ghét bỏ tự mình không thể sớm chết đúng không, mở ra thông đạo sở muốn tiêu hao dị năng, liền tính bọn họ có thể kiên trì, đến lúc đó một đám cũng muốn suy yếu một tháng, liền bọn họ này đàn tay già chân yếu, một tháng không có dị năng bảo hộ bọn họ tự thân, ngay cả cái bà. Tuổi tiểu hoa nhi đều có thể diệt bọn hắn. Ngồi ở thạch ngoài tháp vây thủ vị thượng đại trưởng lao đang xem đến lâu vân thương bình đạm biểu tình hạng. Cặp kia dầu dếm phẫn nộ gió lốc con người, hắn cười từ thiện nói, chúng ta mấy cái lao ra hỏa chờ đợi ngày này đợi thật lâu, không nghĩ tới chúng ta thật là có cơ hội trở thành khởi trận người, thiếu thành chủ ngươi yên tâm, ba ngày sau chúng ta ở khởi trận sau liền đều đi bế quan thất nghỉ ngơi một tháng, đều chuẩn bị tốt. Lâu Vân Thương thấy là đại trưởng lão mở miệng, ngựa khí hòa hoãn chút, hắn sáng tỏ việc này mấy cái lao ra hỏa đã quyết tâm muốn đích thân ra trận, yên tâm. Chúng ta đều đem nên dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Nếu như vậy, ba ngày sau, bổn quân tự mình đưa các ngươi tiến bế quan thất. Hảo! Mười vị trưởng lão đang nghe đến Lâu Vân Thương tự xưng bổn quân khi, đều mỉm cười đồng ý. Bọn họ rõ ràng, đây là Lâu Vân Thương đối bọn họ bảo hộ, đối bọn họ hứa hẹn. Quân cùng đế là cái này phong ấn nơi mạnh nhất hai vị chủ cao giai dị năng giả mới có thể dùng chuyên xưng. Không cần xem Lâu Vân Thương hiện tại là nơi này đệ nhất cường giả nhưng phong ấn nơi nội có thể xưng đế chỉ có thể là hai mươi cấp thượng cường giả hiện tại phong ấn nơi có thể có lâu vân thương cái này đột phá mười tám cấp dị năng giả đã là độc nhất phân nơi này dị năng giả sẽ vội vã mở ra thông đạo trong đó một nguyên nhân chính là phong ấn nơi nội dị năng lượng vô pháp lại cung ứng ra mười lăm cấp trở lên cao dai dị năng giả chính là mười vị trưởng lão đều chỉ có mười sáu cấp mà cái này cấp bậc ở chỗ này đã xem như đỉnh cao Nếu không phải xuất hiện Lâu Vân Thương cái này yêu nghiệt thiên tài đánh vỡ 16 cấp đỉnh cao nhận chi, hiện tại toàn bộ phương Đông Đại Lục phong ấn nơi nội, sẽ không xuất hiện ba vị số cao dài dị năng giả. Bát phương âm dương cầm đầu, độc âm không sống, độc dương không sinh, một âm một dương, thiên đạo cân bằng. Phượng Nam vì âm đầu, Nam cung thiệu vì dương đầu. Đương Lâu Vân Thương nói ra dương đầu vì hỏa, âm đầu vì thủy khi, Phượng Nam trong lòng khiếp sợ, nàng nhớ rất rõ ràng. Nguyên chủ kích phát ra chính là hỏa cùng lôi hai đại cường công hệ dị năng, mà hiện giờ làm nàng trở thành âm đầu, nói cách khác, nàng có thể kích phát ra thủy hệ dị năng. Có cái này nhận chi, Phượng Nam vô pháp lại bình tĩnh đi xuống, nếu là hai đại cường công dị năng thật sự bị nàng này tiểu hồ điệp cấp phiến không có, nàng còn lấy cái gì ở mặt thế hộ hảo tiểu phượng dung. Bởi vì biết tự mình rất có thể kích phát ra chính là như nữ chủ giống nhau thủy hệ dị năng. Làm Phượng Nam kế tiếp toàn bộ quá trình đều là đần độn mà, căn bản là không biết tự mình cuối cùng là như thế nào về phòng, nếu không phải nàng ngón tay thượng miệng vết thương, còn có đã biến thành tầng 20 màu trắng thách tháp, ai sẽ nghĩ đến, chính là như vậy Phượng Nam đều có thể đem buồn phận sự làm tốt. Mở ra thông đạo toàn quá trình, còn hảo Tám người đều là nhìn không tới lẫn nhau, không có người phát hiện Phượng Nam khác thường, lúc sau bọn họ ở huyết tích ở chỉ định chỗ, bạch quang sáng lên, bọn họ liền tính tới rồi toàn bộ màu xám thạch tháp đảo mắt biến thành trong xuất sắc thạch tháp nội xuất hiện vân sơn cảnh tượng chờ bọn họ rời đi khi mới phát hiện phượng nam khác thường cái này làm cho kiểu trúc nhai mấy người thập phần lo lắng nàng nhưng lâu vân thương lại nói phượng nam không có việc gì chỉ là tự mình không tiếp thu được sự thật mới có thể nhất thời lâm vào mê trướng chờ nàng tự mình nghĩ thông suốt liền khôi phục bình thường lâu vân thương không có nói rõ ràng Lại cũng cho tề dai dai não bổ không gian, ai làm nàng cùng điển tuyết sắc mặt đều đang xem đến vân sơn cảnh tượng sau, cũng không tốt lắm, phía trước các nàng còn mang theo tâm lý may mắn, hy vọng kia cái gì 2111 năm mặt thế sẽ không đã đến, nhưng ở thông đạo mở ra nháy mắt, các nàng liền không thể lại lừa mình dối người, mặt thế thật sự muốn tới, các nàng chỉ cầu không cần như tiểu thuyết chung miêu tả giống nhau, cho các nàng một cái giống đạp nữ tính. tôn nghiêm thế giới Chính là các nàng ngẫm lại đều không tiếp thu được như vậy thế giới, càng đừng nói tiểu nam nam. Cũng may có tề dai dai này não bổ đằng ở, cấp vượng nam một hợp lý lý do, mới không có làm quan tâm nàng bốn cha nhị mẹ lo lắng. An tính ngồi ở trên giường một mỹ nhân vượng nam, mai cho đến về phòng trước, mới cho kiểu chúc nhai bọn họ một cái suy yếu cười khổ. Lúc sau, nàng trở lại phòng nội liền vẫn luôn ngồi vào nửa đêm đương phía trước cửa sổ lại lần nữa xuất hiện lâu vân thương tuấn mị thân ảnh khi hắn bất đắc dĩ mà nhìn còn ngồi yên ở trên giường nữ hải tiến lên trực tiếp liền đem phượng nam cả người ôm vào trong ngực bàn tay to vô nàng gối nhẹ giọng an ủi chương hai mươi chín giang nanh uy vũ ngoan a không có việc gì ngươi không cần không có việc gì dọa tự mình làm ngươi đương âm đầu kia không phải chỉ ngươi chỉ có thủy hệ dị năng quan trọng là tiềm lực của ngươi Tương lai sở kích phát ra thủy hệ sẽ rất mạnh. Nói nữa, nguyên lai vị kia linh hồn như vậy ngược đều có thể kích phát ba loại dị năng. Hiện tại ngươi như thế nào sẽ chỉ có một loại dị năng. Phượng Nam ở lâu vân thương trong lòng ngực chậm rãi hoàn hồn. Cái thứ nhất phản ứng không phải kinh hỉ cùng tự mình rất có thể là nhiều hệ dị năng giả. Ngược lại là trực tiếp liền dơ lên tiểu nắm tay một quyền đánh hướng về phía lại lần nữa ăn nàng đậu hủ mũ kẻ ngốc. Nha, thân là một thành chi chủ. Thế nhưng động bất động liền đối nàng ấp ấp ôm ôm, nếu không phải lần trước liền phát hiện ra hỏa này hành vi không mang theo một đáng khinh chỉ là đơn thuần thân cận, Phượng Nam nơi nào còn sẽ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà cho hắn điểm giao hấn, phải biết rằng nói như thế nào Phượng Nam linh hồn nơi sâu thẳm trong ký ức, vẫn là có từ mặt thế trung mài rũa ra một ít thủ đoạn. Ít nhất, lấy nàng sở sẽ tự bảo vệ mình thủ đoạn cùng phòng lang vũ lực, nàng liền thành không thố ti hoa giống nhau nữ nhân. Lâu vân thương nghiêng đầu tránh đi kia phấn phấn nộn nộn tiểu nam tay, cánh tay xuống phía dưới vừa chợt liền đem phượng nam cả người giam cầm trong ngực chung, mỉm cười dùng cằm cọ phượng nam cổ, thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Tiểu nha đầu rời đi địa cung khi bộ dáng làm hắn lo lắng thật lâu, nếu không phải sợ tự mình sẽ cho tiểu nha đầu đưa tới phiền thoái, hắn cũng liền sẽ không vẫn luôn chờ tới bây giờ mới lại đây, đương hắn nhìn đến tiểu nha đầu thế nhưng như địa cung khi giống nhau ngồi yên lâu vân thương lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu đau lòng tường nhà mình kêu đối song sinh con cháu đệ chính là bọn họ thiếu chút nữa mệnh tàng biến dị thú chi khẩu khi hắn đều có thể không hề cảm giác mà đem hai người ném cho thủ hạ chiếu cố cũng không biết này tiểu nha đầu rốt cuộc nào hấp dẫn hắn hắn trăm năm tới lần đầu tiên lo lắng cùng đau lòng đều cho cái này mới nhận thức ba ngày nữ hải nhưng lâu vân thương lại là có thể khẳng định hắn đối tiểu nam nhi không có tình yêu nam nữ đến nỗi là sủng vợ, vẫn là yêu thích món đồ chơi, vậy khó mà nói. Vũ lực giá trị bạo nhược Phượng Nam, lập tức liền dây rùa lực lượng đều không dùng được, lúc này cũng không có hại Phượng Đại Tiểu Thư nổi giận, trực tiếp há mồm liền căn hướng Lâu Vân Thương bả vai, nàng vốn là bị đè nén một bụng nguy khuất, nhưng bởi vì nàng hảo cường tính cách sẽ không nếu như hắn nữ hài giống nhau dùng khóc tới phát tiết trong lòng hận dối, lúc này, có Lâu Vân Thương cái này nơi chút giận. Phượng Nam khẩu tiếp theo điểm cũng chưa nhu nhược, như tiểu sói con giống nhau, này, sinh ác độc mà chết cắn miệng hạ bả vai. Lâu vân thương ở Phượng Nam cắn hướng hắn bả vai khi, đầu tiên là nhàn nhạt mà như mày, lúc sau không biết hắn là nghĩ như thế nào, không những không có ngăn cản, còn thả lỏng thân thể, càng là làm bả vai chỗ một chút dị năng bảo hộ đều không cho. Phải biết rằng, cao dai dị năng giả tự thân vốn là ở lần lượt thăng cấp sau. Thân thể phòng ngự cũng sẽ đi theo tăng cường, càng là ở 15 cấp sau, trong cơ thể sẽ thông thả địa hình thành tự chủ tuần hoàn dị năng lượng lưu động ở toàn thân, làm bảo hộ cùng chữa trị thân thể. Nếu lúc này Lâu Vân Thương không có khống chế tốt trong cơ thể năng lượng, liền phượng nam này một ngụm cắn đi xuống, bị thương tuyệt đối sẽ chỉ là nàng tự mình. Lâu Vân Thương dung túng sau lưng, chỉ có hắn tự mình mới biết được chân ý ở trong đó, vì sao hắn muốn như thế phong túng phượng nam thương hắn liền tính lần này lại phá hắn một lần từ nhỏ liền không phát sinh tân ký lục, hắn cũng chỉ là yên lặng mà thừa nhận mỗi nha đầu răng nanh mang đến đau đớn. Phượng Nam vẫn luôn cảm giác được trong miệng mang theo tanh ngọt khi mới bung ra khẩu, nhìn màu trắng áo sơ mi thượng kia phiến chậm rãi nhiễm khai đỏ tươi, nàng liếm liếm trên môi màu tươi, trọn trọn mày đẹp, thập phần nghiêm túc nói, nguyên lai cao giai dị nàng giả huyết là người. Lâu Vân Thương trong mắt lướt qua cái gì, hắn dụ hoặc mà mềm nhẹ nói, Tiểu Nam Nhi Nếu thích, có thể nhiều nếm thử, nghe nói cao dai dị năng giả huyết thực bổ. Phượng Nam như sao trời linh động hắc đồng lóe lóe, nàng dương mắt nhìn lâu vân thương liếc mắt một cái, ngược lại lại đem ánh mắt chuyển tới bị nàng cắn thương bả vai chỗ. Ma ma nàng đáng yêu răng nanh, thật sự khí phách mà duỗi tay trực tiếp kéo ra hắn cổ áo, nhìn kia thật sâu mà giấu răng chỗ, lại liếm liếm ngôi. Lúc này Phượng Nam chính suy nghĩ cao dai dị năng giả huyết có phải hay không thật sự lại bổ. Đến là không có phát hiện, Lâu Vân Thương đáy mắt khác thường, không nói mặt khác, chính là có thể làm nàng tự do kéo ra hắn quần áo này một chuyện, nếu là đổi thành những người khác tưởng như thế đối Lâu Vân Thương, đã sớm đang tới gần hắn trăm bước trước, đã bị đưa vào thú khẩu. Càng đừng nói, có thể làm Lâu Vân Thương bị thương loại sự tình này, nếu là làm lê ca bọn họ đám kia Lâu Vân Thương tâm phúc đã biết, tuyệt đối sẽ tập thể cúng bái mà đối với Phượng Nam Đại Sướng Chính Phủ có thể làm cho bọn họ thiếu thành chủ bị thương người, thật là quá ngư bức. Như thế nào? Phượng Nam nghe được lâu vân thương mở miệng, lập tức khí hồ hồ mà lại lần nữa cắn đi lên, nàng mới không cần nghe ra hỏa này nói cái gì, nàng cũng không quan tâm cao dai dị năng giả huyết đại bổ không lớn bổ, dù sao chọc nàng sinh khí, nàng liền từ trên người hắn tìm về bãi, nàng tâm tình khó chịu, khiến cho hắn thịt đau hảo. Lần này Phượng Nam cắn ác hơn, nàng đến không thật sự muốn hút lâu vân thương huyết lại nói như thế nào đó là người huyết nàng bản năng liền bài xích răng nanh thực cấp lực phượng nam còn cố ý tuyển hảo đã bị rảo phá địa phương hạ khẩu càng là ác liệt mà dùng răng nanh ở nơi đó ma ma đang nghe đến đỉnh đầu thượng truyền đến hút không khí thanh khi nàng không tiếng động mà cười nhưng giây tiếp theo nàng thiếu chút nữa không có phun ra liên ở phượng nam căn ác hơn khi một cổ máu không biết sao liền nhảy vào nàng cổ họng Đồng thời Lâu Vân Thương cánh tay thế nhưng vào lúc này khẩn ôm nàng eo, làm nàng nhất thời kinh hô tia cổ máu liền trực tiếp bị nàng nuốt khẩu bụng. Nháy mắt phản ứng lại đây Phượng Nam phẫn nộ rồi, ngươi cố ý. Ha ha, tiểu nam nhi thật thông minh, tại hạ huyết hảo uống sao. Lâu Vân Thương tươi cười chung nhiều cổ tính kế, hắn không chút nào ngụy trang tự mình lúc này hảo tâm tình, càng là làm Phượng Nam liếc mắt một cái xem hiểu hắn tà ác phúc ác bản tính. Lê tẩm đã chết. Mau thả ta ra, lại lần nữa tay chân không thể động phượng nam khí chỉ có thể nghiến răng, nàng bên môi đỏ tươi, làm tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nhiều một cổ mê người diễm lệ, làm lâu vân thương xem chuyển đôi mù. Đặc biệt suy nghĩ đến, môi nàng nhiễm chính là hắn huyết khi, trong lòng cái kia ý tưởng làm hắn tưởng càng muốn nhanh lên chứng thực, cái kia truyền thuyết có phải hay không thật sự, nhưng lúc này hắn cũng minh bạch, chính mình cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này mới được. Ngoan Nam Nhi Hảo Hảo nghỉ ngơi, ném xuống những lời này, Lâu Vân Thương trực tiếp rời đi Phượng Nam Phòng, cái này làm cho Phượng Nam nhất thời mộng bức không rõ nguyên do, càng là lộng không hiểu Lâu Vân Thương tới này làm gì, sẽ không chính là vì làm nàng cắn một ngụm, lại uy nàng khẩu huyết đơn giản như vậy đi. Tưởng không ra Lâu Vân Thương ý đồ đến Phượng Nam, chỉ phải tẩy tẩy ngủ, đến nỗi nàng bị tinh kê uống xong kia khẩu huyết sự, mổ nữ trực tiếp coi như không phát sinh quá. Ai làm nàng cũng không biết đối phương làm như vậy dụng ý vì sao, là tốt là xấu, đều đã thành kết cục đã định tưởng không ra, nàng mới không cần lo lắng. Chương 30 Phát biểu ngự tỉ Bên kia rời đi lâu vân thường, một hồi đến hăn phòng, liền suy yếu mà ngã vào trên giường, cười khổ sờ hướng bả vai chỗ, nơi đó lúc này trừ bỏ rõ ràng dấu răng ngoại, đã không có miệng vết thương, mà hắn suy yếu. Lại là bởi vì hắn vừa mới đem ngược chỗ bị hắn năng lượng tinh tẩm bổ trăm năm tinh huyết bức ra, đưa cho Phượng Nam. Thật là, như thế nào cứ như vậy dùng một giọt tinh huyết, xem ra thật là không thú vị lâu lắm à. Nếu là bình thường khi, Lâu Vân Thương liền tính cho Phượng Nam một giọt tinh huyết, cũng sẽ không làm hắn như thế suy yếu, cấp huyết trong nháy mắt kìa. Hắn kỳ thật từng có một giây do dự, nhiên, hắn cuối cùng vẫn là làm như thế, liền tính biết rõ làm như vậy sao. Hắn sẽ một năm nội đều chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, hắn vẫn là không hối hận tự mình loại này tác pháp. Đây là nhiều khó được một lần nghịch thiên mà làm cơ hội a. Nhân sinh như không hài lòng mà làm, cho chính mình sáng tạo ra càng nhiều xuất sắc tương lai, hắn không phải đem quá càng không thú vị. Lấy kia tiểu nha đầu tiềm lực, có hắn tinh huyết vì dẫn, thật không hiểu nàng tương lai thành tựu sẽ như thế nào, hy vọng nàng không cần lãng phí hắn kia tích tinh huyết. Nói trắng ra là vị này đại gia còn không phải là tưởng ở nhất định tương lai tiên đoán càng thêm đem hỏa cũng là hắn lần này ra tay cho phượng nam cùng bạch tố tố một cái ngang nhau khởi điểm nhẹ vuốt dấu răng trung kia hai cái sâu nhất răng nanh lưu lại ấn ký lâu vân thương thấp thấp mà cười ra tiếng trầm thấp dễ nghe nam tử thanh làm người nghe chi tâm động trầm mê càng là làm người có thể nghe ra hắn hảo tâm tình sáng sớm hôm sau tỉnh ngủ phượng nam cảm thấy đầu nặng nề Đương nàng phát hiện tự mình có chút sốt nhẹ khi Lập tức liền nghĩ tới người nào đó kia cái gọi là đại bổ huyết Làm nàng cái này khỏe mạnh bảo bảo thành bệnh nhân Trong lòng khó chịu mà nguyền rủa khởi người nào đó Nhưng cũng biết việc này Nàng là trăm triệu không thể nói ra đi Liền tính ra mấy ngày nay Nàng không có nhìn thấy người nào đó đào hoa nhóm Nhưng cũng biết Những cái đó đào hoa nhất định tồn tại Càng khả năng nơi nơi đều có các nàng Nhãn tuyến Lấy Phượng Nam thông minh như thế nào sẽ đoán không được, Lâu Vân Thương đây là ở giúp nàng, liền tính không rõ cao dai dị năng giả máu có chỗ tốt gì, Phượng Nam lại có thể cảm nhận được kia lấy máu trung dục hàm chứa mênh mông năng lượng, nàng biết Lâu Vân Thương làm như vậy không có ác ý, càng quan trọng một chút, nàng đối Lâu Vân Thương tới nói, liền như con kiến giống nhau nhỏ yếu, đối phương ở nàng này cái gì chỗ tốt cũng không chiếm được, muốn giết nàng, chỉ là một ý niệm là có thể làm được nơi nào dùng hắn lãng phí máu tới tính kế nàng a, càng đừng nói ở đã không có giải thấu lâu vân thương là như thế nào một người khi phượng nam lại thông minh cũng tự có thể chỉ đoàn chúng cho thấy đối với lâu vân thương uy huyết cấp phượng nam việc này tất nhiên là có hắn tư tâm đến nỗi hắn chân chính dụng ý chờ phượng nam phát hiện khi tuyệt đối sẽ khí phát điên đương tiểu trúc nhai bọn họ nhìn đến phượng nam kia đỏ tươi khuôn mặt nhỏ một đám thiếu chút nữa vô tâm đau hỏng rồi Thêm chi nơi này lại không có thích hợp cấp Phượng Nam xem bệnh bác sĩ, càng là không có thích hợp Phượng Nam ăn dược vật, lúc này bốn cha nhị mẹ càng là cấp liền thư cũng chưa tâm tư đi xem một chút. Lê ca đang nghe nói Phượng Nam sinh bệnh sau, lập tức liền chạy tới, đường hắn phát hiện Phượng Nam trong cơ thể có mỏng manh dị năng giao động khi, ha ha cười, chúc mừng nói, các ngươi đều không cần lo lắng tiểu Phượng Nam, nàng đây là ở kích phát dị năng trùng, thiên tài à, thật là thiên tài à, Khó trách này tiểu nha đầu là âm đầu, mới đi qua địa cung, là có thể như vậy, này thiên phú, không nói. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, nàng âm thầm phun rầm rĩ, nơi nào là nàng thiên phú hảo A, rõ ràng chính là người nào đó máu quá cường hạn mới đúng. Lúc này Phượng Nam cũng minh bạch cao giai dị năng giả máu tác dụng chi nhất là cái gì, bất quá, liền tính như thế, nàng cũng vô pháp cảm tạ vị kia tự chủ trương, đồng thời. Nàng tin tưởng kêu máu không chỉ là có kích phát dị năng điểm này chỗ tốt mới đúng, nên còn có cái gì nàng sợ không biết tác dụng mới đúng. Cũng không thể quái phượng nam tưởng nhiều, càng là người thông minh, đầu óc càng là linh quang. Nếu thật sự chỉ dựa vào cao dai dị năng giả máu là có thể kích phát dị năng, này phong lớn nơi cũng liền sẽ không còn có như vậy nhiều người thường. Nàng đã đoán ra, cao dai dị năng giả máu chỉ là chất xúc tác tác dụng, Phượng Nam cảm thấy cao dai dị năng giả huyết khó được, không có khả năng chỉ có thể trở thành chất xúc tác, tuyệt đối còn có mặt khác tác dụng. Lê ca, người nói chính là thật sự. Tế dai dai kinh hỉ mà nhìn Phượng Nam, liền như đang xem hy thế chân bảo giống nhau hai mắt mạo làng quang. Nga, không đúng, nàng là lang mắt, nên nói sắc lang nhìn đến mỹ nữ đáng khinh ánh mắt mới đúng, mặt khác mấy người ánh mắt mới là thấy được hy thế chân bảo lê ca ác hàn mà rời khỏi tề giai giai trong mắt sở tề phạm vi vẻ mặt tiểu sinh hơi sợ mà mở miệng nói tề thổ a liền tính ngươi muốn dị năng cũng không cần như vậy nhìn tiểu phượng nam đi không biết còn tưởng rằng ngươi là cái kia gì chúng ta này nhưng không lưu hành cái kia gì tề giai giai đang nghe đến đông đủ thổ khi liền đến mặt vốn dĩ nàng nhất thời còn không có nghe hiểu lê ca trong lời nói hàm ý mà khi nàng nhìn đến lê ca ánh mắt sau Lập tức nháy mắt đã hiểu nổi giận, Ngự tỷ phát biểu là không thể chọc, nhìn xem đã vọt đến góc, đưa lên một xe đồng tình ánh mắt vượng nam sáu người liền minh bạch, mô ca kết cục, chỉ có thể ha hả mà vì hắn bi ai mở rơi, điểm thượng nửa xe sắp tới tế bái hắn. A. Giống giống giống, đau chết ca. Ngươi ra hỏa này xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn? Đau đau đau, còn nha, thật là nữ nhân sao? Ngươi này biu hắn dạng, thật nam nhân A đinh đinh đình ca sai rồi còn không được